Vĩnh sinh đại lục, hoàng linh thần vực, trọng lâu săn sát, quỳnh giao tiên cảnh, như mộng như ảo, mỹ đến mức tận cùng. Mà này vốn là nhất phái yên lặng dung cùng địa phương, giờ phút này chính tràn ngập tràn đầy khẩn trương. Tinh xảo gác mái nội, tiếng gọi ầm ĩ không ngừng. Tộc chủ, nhẫn nhẫn, thiếu chủ tử liền phải mau ra đây. Nhẫn lên sợi a, kia hôn tiểu tử, cư nhiên dám lăn lộn hắn lao nương, chờ, chờ hắn ra tới, lao nương đập nát hắn thí thí. Thê đau. Tộc chủ, chúng ta phượng hoàng nhất tộc, từ xưa đến nay đó là huyết mạch khó kéo dài, huống chi tôn thượng hắn là nhân loại. Thiếu chủ tử ra tới, chắc chắn khó khăn chút. Túc hoàng khanh, mau kêu ngươi nhi tử ra tới, lao nương không sinh. Gác mái nội, gầm lên giận dữ vang lên, mà tinh tế nghe qua, không khó phát hiện nữ tử giọng nói chung suy yếu. Mà ở kia thanh rất là táo bạo nữ âm hưởng khởi sau. vẫn luôn ở ngoài cửa phòng giống như thạch điêu đứng thẳng bạch tý rìa nam tử sắc mặt càng là âm trầm vài phần nam tử bạch tý rìa mặc phát khuôn mặt hoàn mỹ ngọc thụ lan tri giống như một tôn hờ hững giết lạnh kinh hồng tuyệt diễm băng tuyết pho tượng giờ phút này kêu cả người lương bạc gần ẩn hỗn loạn cùng táo hơi thở làm cho người ta sợ hãi thấy túc hoàng khanh muốn đẩy cửa mà vào bên cạnh hắn cấp dưới thời dung vội vang nói tôn thượng không thể phượng hoàng nhất tộc sinh sáng khi Nếu ngộ ngoại tộc hơi thở quấy nhiễu, chủ mẫu không chỉ có sẽ tiến tu lùi lại, thậm chí liên quan, thiếu chủ tử cũng sẽ có nguy hiểm. Thỉnh tôn thượng dừng bước. Lao nương không sinh, túc hoàng khanh, người nhà câu nói kế tiếp, toàn bộ bị nữ tử thanh thanh đau hô bao phủ. Trong phòng, một vòng nhảy lên đỏ đầm ngọn lửa, đem tia thật lớn ố phượng vàng dòng vàng dòng lý hỏa ngọc giường lớn vây quanh, đỏ đầm ngọn lửa hỏa tâm mang kim sắc, giống như có sinh mệnh đang không ngừng khởi vũ. mà kia giường phía trên một nữ tử chính đau đến mãn giường quay cuồng mà trên mép giường đứng năm sáu cái thoạt nhìn có chút tuổi nữ tử t đau trên giường nữ tử tóc đỏ nếu hỏa đôi mắt như ngọc dung nhan cực hạn diễm lệ cái loại này diễm lệ là giống như ngọn lửa nhảy lên mãnh liệt ẩn ẩn mang theo bừa bãi không kềm chế được tựa thẳng thượng cửu thiên phượng hoàng phượng cửu lên một ngụm tiểu bạch nha cắn đến kéo kẹt rung động Chỉ cảm thấy trong bụng đầu cái kia thịt, tựa đem nàng ngũ tạng lục phủ toàn bộ rào toái. Nàng là phượng hoàng nhất tộc vàng dòng phượng hoàng vương, trải qua ngàn năm, chịu đựng cửu trọng thiên tím lôi thần kiếp, mới chính thức thành niên. Chỉ là, nàng lúc trước niên thiếu, gì cũng không hiểu, đã bị một cái thoạt nhìn nhân môi nhân dạng, còn có vài phần lạnh băng cấm dục phúc hắc quỷ cấp phát gục căn luôn. Tộc chủ, ngài thả nhẫn nhẫn, thiếu chủ tử mau ra đây, ngồi ở mép giường. Một cái cầm trong tay khăn gấm không ngừng vì Phượng cửu Lê lau mồ hôi nữ tử, nhẹ giọng nói. Mà nàng kia, tuy cùng Phượng cửu Lê giống nhau là tóc đỏ, nhưng kia đồng mắt chi sắc, lại là mặt khác Chứ nhân loại ở ngoài, đôi mắt cùng phát cùng sắc, đều là nên tộc hoàng giả huyết mạch. Người những lời này đều nói hai ngày, chẳng lẽ liền không thể đổi câu lời kịch sao. Phượng cửu Lê trên trán đỏ đậm như máu Phượng Hoàng Dương cánh văn án, tựa dần dần phai nhạt xuống dưới. Mà liên ở Phượng Cửu Lê nói xong câu đó thời điểm, chợt thấy trong bụng đột nhiên đau xót, nhịn không được đau hô, à. Ở kia thanh lúc sau, Phượng Cửu Lê cảm giác được, giống như có thứ gì từ nàng trong bụng ra tới. Chúc mừng tộc chủ, chúc mừng tộc chủ. Phượng Cửu Lê sủi lơ ở trên giường lớn, mà ở mọi người đồng thời kia thanh lúc sau, cơ hồ là cùng thời gian, Phượng Cửu Lê bị từ ngoại mà nhập túc hoàng khanh ôm vào trong lòng ngực. Cửu Cửu, vất vả. tựa băng như ngọc ngón tay mềm nhẹ vì trong lòng ngực nữ tử sửa sửa tấn gian mướt mồ hôi phát túc hoàng khanh khuôn mặt tuấn tú thượng tuy là không có nhiều ít biểu tình nhưng cặp kia băng ngô chỗ sâu trong lại là chảy xuôi nồng đậm ấm áp phượng cửu lê hơi thở không xong sắc mặt tái nhật gần như trong suốt kia tiểu tử là chứng hình vẫn là hình người nàng có thể cảm giác đến nàng cùng túc hoàng khanh hậu đại là cái nam tính nhưng là lại không biết kia tiểu tử sinh ra hình thái Ma thu tộc tộc cùng nhân tộc giao hòa, này con nối dõi sinh ra hình thái, tùy cha mẹ thân cường kia phương. Nói cách khác, phụ mới là nhân tộc, thả so mẫu phương cường đại, như vậy con nối dõi sinh ra hình thái, đó là hình người. Nghe được phượng cửu lên nói như vậy, Túc Hoàng Khanh mới mắt nhìn mắt bị thị nữ ôm trong lòng ngực em bé, chỉ là liếc mắt một cái, đó là thu hồi tầm mắt, tầm mắt một lần nữa trở lại phượng cửu lê trên người, nói, hình người. Nữ khí không có bao lớn phập phồng, tựa đối thị nữ trong lòng ngực em bé không quá để bụng, lại tựa đối kêu em bé có chút bất mãn. Phương cửu lê có chút buồn bực, vì bao liền không phải cái chứng chứng. Chẳng lẽ nàng thật sự so Túc Hoàng Khanh được? Chính là nàng hiện tại thực lực, đều tương đương với vương giả linh sư. Thương tiếc trong ngực chung nữ tử trên trán rơi xuống một hồn, liền ở Túc Hoàng Khanh muốn nói cái gì đó là lúc, phòng ngoại bỗng nhiên chuyển đến thời dung sốt ruột thanh âm, tôn thượng. Vừa lấy được tin tức, tuyên cổ Long Thành cùng vô biên ám lĩnh người đột kích. Tuyên cổ Long Thành dẫn đầu giả, là Trọng Long. Thời dung cuối cùng thanh âm, đã đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, tựa phức tạp, tựa sợ hãi. Cả người khí chất trợn chuyển lãnh, Túc Hoàng Khanh cặp kia băng mâu, tức tấc cám trầm, trong mắt hình như có gió lốc tàn sát bừa bãi. Trong ngực chung nữ tử trong mắt rơi xuống một hồn, Túc Hoàng Khanh nói, cựu cựu, ở chỗ này chờ vi phu trở về dứt lời túc hoàng khanh thân ảnh chật lóe lôi ra một đạo tàn ảnh trong phòng đó là không có hắn bóng dáng thời dung ngươi cấp bổn chủ mẫu đứng ở này sao lại thế này phượng cửu lê từ trên giường ngồi dậy dương giọng nói phòng ngoại chuẩn bị liền phải đuổi kịp túc hoàng khanh bước chân thời dung nghe được phượng cửu lê thanh âm khuôn mặt tuấn tú một suy sụp được chứ thực lực của hắn không bằng tôn thượng đi muộn một bước hiện tại bi thôi Hoàng Linh thần vực thông thiên cổng lớn, nơi xa một mảnh không trung, các loại phi hành loại ma thú chính chiều này phương bay tới, kia ma thú nhiều, gần như muốn đem ánh mặt trời tất cả chặn lại. Ở kia phi hành ma thú phía dưới, dầm dạp binh tướng vô số kể, lại là một đường kéo dài, không biết nơi nào là cuối. Kia binh tướng phía trước nhất, một mặt cự kỳ đón gió tung bay, cờ sĩ chế tác tinh mỹ, này thượng lớn một đầu khí phép uy vũ màu tím cự long. Cự Long trên người mỗi một mảnh vảy đều cực kỳ tinh xảo tinh tế, mà một đôi cặp mắt vĩ đại càng là rất thật vô cùng, lộ ra tự cao tự đại nghiêm nghị cùng cuồng ngạo. Mà này Phương Hoàng Linh Thần Vực Thông Thiên Đại môn chỗ giờ phút này đã tụ tập một chúng Hoàng Linh Thần Vực vực đồ, một chúng Hoàng Linh Thần Vực vực đồ nhìn phương xa kia chúng chỗ tối thiên thần sắc nghiêm trọng, màu trắng tàn ảnh tự Hoàng Linh Thần Vực mà ra, túc hoàng khanh đạp không mà thượng áo bào trắng lăng nhiên mấy cái hư không đặt bộ. Liền đi tới tự phương quân đội phía trước nhất. Kia phê quân đội, hiện giờ đến nơi nào? Túc Hoàng Khanh nhìn nơi xa, lời này hỏi lại là bên cạnh cấp dưới bạch tìm. Hồi bẩm tôn thượng, kia phê vực đồ gấp trở về, sợ là còn cần nửa ngày thời gian. Bạch tìm nói, phía trước bởi vì chủ mẫu sinh sản có nguy hiểm, tôn thượng gần như đem toàn bộ hoàng linh thần vực người đều phái ra đi tìm thiên địa linh bảo cấp chủ mẫu bổ thân mình, mà hiện giờ trở về người. Chỉ có non nửa thôi. Túc Hoàng Khanh, đem Lê Nhi giao ra đây. Trầm thấp như sấm tiếng nói, rát ngàn quân khí phách, giống như thiên phán tri âm. Mà nói chuyện nam tử, tím phát mắt tím, tay để trường thương, huyền giáp túc sát, khí phách thiên thành, bệ nghệ non sông, chính chân giống một đầu màu đen hai cánh cự long, ánh mắt lánh ruệ nhìn nơi xa Túc Hoàng Khanh. Trọng Long, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ cùng những cái đó giỏi bỏ làm bạn. Túc Hoàng Khanh trên người không biết khi nào thay một bộ màu trắng chiến giáp, khuôn mặt lạnh băng như tuyết, thanh lanh giống như thần chi lâm thế. Mà xuống một cái trước mắt, một đạo khàn khàn tựa tiểu tụy vỏ cây tiếng nói vang lên, Túc Hoàng Khanh, giao ra diệt thần thần phổ, lão phu tha cho ngươi bất tử. Nhìn chăm chú nhìn lại, kia nói chuyện người, lại là cái thân khoác màu đen áo choàng, lập với chín đầu kền kênh vương phía trên lão giả, lão giả không thấy khuôn mặt, nhưng cả người âm lệ chi khí. đó là lánh lệ như quỷ lê nhi thân là phượng hoàng nhất tộc vương vốn chính là tộc của ta long đế mệnh định vị hôn thê há tha cho ngươi kẻ hèn một nhân loại ba chiếm trọng long mắt tím trung tụ tập lửa giận cả ngươi ẩn ẩn hỗn loạn ngập trời cuồng bạo chi khí hắn cư nhiên khoảng thời gian trước mới thu được lê nhi thành niên tin tức rồi sau đó càng làm cho hắn tức giận chính là lê nhi cư nhiên cùng này nhân loại chán ghét giao hợp còn có hài tử túc hoàng khanh cần thiết đến chết Mà Lê Nhi đưa bé kia. Không quan hệ, nếu là Lê Nhi huyết mạch, hắn có thể dưỡng, rồi sau đó mặt, hắn cùng nàng, còn sẽ có nhiều hơn hải tử. Xem nhẹ cái kia không sao. Nô Thê Ha có thể cho phép các ngươi nghị luận, chiến. Túc Hoàng Khanh băng mâu vua ồn, đại trưởng hư không nắm chặt, một phen toàn thân băng bạch nhận, đó là xuất hiện ở Túc Hoàng Khanh trong tay. Mà theo Túc Hoàng Khanh kia thanh chiến văng lên, hắn phía sau muôn vạn hoàng linh thần vực vực đổ. đồng thời dương giọng một đều, chiến khí thế kinh thiên tại đây cường đại áp bách giới này phương thiên địa không khí tựa hơi hơi nổ vang lên nhìn kia hướng đồng thời thả ra ma thú hướng bên này quy mô xuất phát hoàng linh thần vực vượt đồ trọng long khinh thường cười chỉ bằng điểm này người còn muốn đánh thắng hắn tuyên cổ long thành đem hoàng linh thần vực săn bằng chiến trọng long đem trong tay trường thương nhất cử dương giọng nói giống giống trọng long một tiếng ra Phía sau trăm vạn hùng sư hưởng ứng, khi thế giống như rời non lấp biển. Túc Hoàng Khanh mấy cái hư không đặt bộ, đầu tàu gương mẫu xông lên, mà trọng long cũng là không cam lòng yếu thế, dưới chân ở màu đen hai cánh cự long vừa dẫm, dẫn theo trường thương, nhanh chóng đón nhận. Đang! Trường thương cùng dao sắc tương chạm vào, dẫn ra một cổ khủng bố lực lượng, trong không khí hình như có vô số tạc nước tiếng động vang lên, tầng tầng lốc xoáy sầu hiện, giống như đem hết thể cắn ướt. Trọng Long nhìn Túc Hoàng Khanh, mắt tím trung búp cháy lên ngập trời chiến ý, khiến cho bản đế nhìn xem, lê nhi cái gọi là phu quân, rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Dứt lời, Trọng Long nhanh chóng về phía sau một triệt, tay trái cao cao nâng lên, trầm giọng nói, thần phạt, ngút trời chi lôi. Và anh, không trung bên trong chợt mây đen dày đặc, giống như tồi thành, mà quay cuồng mây đen trùng, màu đen lôi điện tùy ý hoành hành, mà xuống một cái trước mắt. Một thô lôi điện tử trên bầu trời rơi xuống, thế như xe trời. Túc hoàng khanh lương bạc lạnh băng dung nhan cuối cùng là đã xảy ra biến hóa, chỉ là kia hiện lên ở tuấn nhan thượng, lại là nhẹ chào, nâng nhận, đối với vậy muốn đánh úp lại hát lôi, đột nhiên vung lên. Và anh, tự túc hoàng khanh lưới giao chỗ, một cổ vô hình lực đạo bàng bạc mà ra, tựa hóa thành một đầu ngửa mặt lên trời thét dài manh hổ, manh hổ khí phách nghiêm nghị, nhanh chóng đón nhận kia nói hát lôi. Mà, Liên ở hai người lẫn nhau đấu pháp, đánh túi bùi hết sức, Túc Hoàng Khanh phía sau, cũng chính là Hoàng Linh thần vực nội, truyền đến một đạo vội vàng tiếng nói, tôn thượng, chủ mẫu có nguy hiểm, thỉnh tốc hồi Túc Hoàng Khanh băng mâu co rụt lại, một phân thần, đầu vai liền bị trọng long đâm một thường, tức khắc máu tươi dâng lên. Nhưng Túc Hoàng Khanh lại một chút không để ý tới, nhanh chóng nghiêng mắt, lướt qua không chung đủ loại hỗn loạn, nhìn về phía cùng trọng lòng cùng mà đến vô biên ám lĩnh mới vừa rồi nơi chỗ. Băng mâu trung hiếm thấy mạn khởi bệnh trạng điên cuồng, Đáng chết, thế nhưng làm những cái đó giỏi bỏ lưu qua đi. Kính tự quay thân, túc hoàng khanh lại là đem toàn bộ sau lưng đều mặt hướng trọng lòng, tựa nhìn không tới chung quanh đánh đến kịch liệt các loại cự thú, không quan tâm, nhanh chóng trở về đuổi. Trọng long mắt tím hiếp lại, cư nhiên là đem trường thương vừa thu lại, không có lựa chọn đánh lén túc hoàng khanh, theo đi lên. Hoàng Linh thần vực nội. Phượng cửu lê đem trong tay tiểu bảo bảo giúp lưu hỏa trong lòng ngực một tắc, diễm lệ nếu hỏa dung nhan thượng, mang theo không thể phản kháng uy nghiêm, các ngươi đi trước, bổn chủ mẫu đi ra ngoài đánh chó. Chủ mẫu, không thể. Ngài mới vừa sinh sản xong, thực lực còn không đến ngày thường một phần mười, sao có thể xúc động. Lưu hỏa vội vàng nói, nhưng đôi tay, lại là không dám không đem phượng cửu lê tắc lại đây tiểu bảo bảo hảo sinh tiếp được. Phượng cửu lê cười nhạo một tiếng. buồn chủ mẫu sẽ không có chuyện gì. Ngươi mang theo thiếu chủ tử đi an toàn địa phương. Lấy nàng hiện tại thực lực, phòng trừng chỉ là vì tiểu bảo bảo tranh thủ chút thời gian. Rồi sau đó, phượng cửu lê thân ảnh trận lóe đã từ trong phòng biến mất. Giữa không chung, nữ tử một bộ đỏ đậm chiến giáp, tóc đỏ nếu hỏa trưng dương, đồng mắt tựa ngọc tinh thấu, trong tay cầm một phen cùng người cùng cao đỏ đậm trường cung, chính ánh mắt khinh miệt nhìn cách đó không xa áo đen láo giả. Muộn dung bổn tộc chủ còn chưa đi tìm ngươi ngươi liền tự động đưa tới cửa tới ngươi đây là chê sống lâu phượng cửu lê trâm trọng nói áo đen láo giả cũng liền tính phượng cửu lê trong miệng mượn dùng trộm hướng nơi xa người đánh cái thủ thế rồi sau đó mới nói túc hoàng khanh đem diệt thần thần phổ giao cho ngươi thanh âm khó nghe như cái rũa mang theo sát ý cùng ngươi có quan hệ gì đâu nhận lấy cái chết phượng cửu lê tức giận nói theo sau Trong tay trưởng cung đang muốn lôi kéo, lại uổng phí sau lưng vọt tới một cổ làm cho người ta sợ hãi sắc khí. Phượng Cửu Lê trong lòng giật mình, nhanh chóng quay đầu, kéo cung. Với anh, một kích miễn cưỡng xem như ngăn trở, ở theo Phượng Cửu Lê quay đầu, nàng thấy được làm nàng khỏe mắt muốn nứt ra một màn. Không xa, mới vừa rồi bị nàng mệnh lệnh đi hộ tống tiểu bảo bảo rời đi kia đội người, đang bị một chúng thân xuyên áo đen người tiệt ngăn đón, mà làm đầu người áo đen. chính hướng chiều mang theo tiểu bảo bảo lưu hỏa đánh tới muộn dung cười lạnh chỉ cần bắt được túc hoàng khanh nhi tử đến lúc đó diệt thần thần phổ hơn một ngàn phượng hoàng dị thú toàn bộ hoàng linh thần vực muộn cái gì không có giống bách thu tề giống phượng hoàng triều minh vô tận tức giận từ tứ phương vào tới túc hoàng khanh nhìn che ở chính mình trước người áo đen láo giả giận cực băng nhận trợ tụ tập vô biên kinh phong lại bị bỗng nhiên sát ra muộn dung côn lấy Thấy Túc Hoàng Khanh bị cuốn lấy, Phượng Cửu Lê trong lòng cũng là cấp, lại thấy Hoàng Linh thần vực bốn không phía trên, vô số ma thú đột kích, mà nàng tiểu bảo bảo, càng là mệnh ở sớm tối. Hiện giờ Hoàng Linh thần vực vực đồ, cũng là hơn phân nửa không ở, đừng nói tuyên cổ Long Thành, chính là cái ám lĩnh cũng không đối phó được. Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể bảo toàn Hoàng Linh thần vực? Như thế nào mới có thể bảo hộ nàng cùng Hoàng Khanh tiểu bảo bảo? Như thế nào mới có thể nhất cử đánh lui kia hai phương người? Thôi. Đốt thiên chi diễm, niết bàn. Một tiếng lảnh lót phượng minh ngay sau đó vang lên, mà xuống một tức, hoàng linh thần vực trên không, xuất hiện một con thật lớn xích kim sắc phượng hoàng. Nay chỉ phượng hoàng so với bên ngoài những cái đó cùng mà thu chiến đấu một chúng phượng hoàng, càng vì hoa mỹ, càng vì trương dương, càng vì diễm lệ, hai cánh toàn mang kim, kiểu vi châm lửa cháy, đồng mắt nếu dị hỏa. Nhưng này chỉ Phượng Hoàng chỉ là hóa hình một cái chớp mắt thức, đó là cả người châm hỏa, liệt hỏa tùy ý, làm vô số chỉ hỏa Phượng Hoàng, hướng tới khắp nơi mà đi. Mà chạm đến đến kia hỏa Phượng Hoàng ma thú, nhân loại, tất cả hóa thành cho tàn. Không. Cựu cửu, trở về. Lê Nhi. Hoàng Khanh, ngàn năm về sau, ta lại trở về. Chiếu cố hảo tiểu bảo bảo. Và anh, Mà mọi người đều không có chú ý tới. Một sợi kim mang nhanh chóng tự kia vàng dòng phượng hoàng vương trong cơ thể bay ra, sông thẳng tận trời, không thể tìm tích. Mênh mang xanh thẳm trong rừng rậm, che trời đại thụ rút khởi dựng lên, trong rừng cây thỉnh thoảng vang lên ma thu tiếng gầm gừ, mà ở này, trừ bỏ ma thu thanh âm, còn có người ẩm ý thanh. Liên ngươi này tiểu phế vật, cư nhiên còn dám tiếu tưởng tông chính thiếu chủ. Chính là chính là, liên một bậc môn đồ đều không phải phế vật, như thế nào bất tử tính. bị thanh cuồng lang an, kia tiểu phế vật cũng coi như là chết có ý nghĩa. Một chúng quý tộc công tử tiểu thư bộ dáng trang điểm người làm thành vòng lớn, hình thành vây quanh chi thế, nhưng kia vòng dây rồi lại là không nhỏ, hình như có ẩn ẩn bức cuồng trong vòng chi vật xu thế. Mà kia vòng dây nội, mấy đầu thân hình khổng lồ, gần như ước có một người cao thanh cuồng lang, chính thử liền sắc nhọn răng nanh, phục thấp thân mình, đi bước một hướng tới cách đó không xa thiếu nữ tới gần. thiếu nữ xanh sao vàng vọt trên người một mạ quần áo cùng ngoài vòng một chúng quý gia đệ tử không hợp nhau nhìn kia dần dần tới gần thanh cuồng lang thiếu nữ tràn đầy nhút nhát hai mắt tràn ra nước mắt lại là không ngừng nhìn về phía kia đứng bên ngoài vòng tuấn mỹ nam tử trong mắt khẩn cầu cùng hy vọng rõ ràng giống thanh cuồng lang bị nhốt đến cuồng bạo không thôi nhưng đối với trước mặt kia linh lực toàn vô nhân loại lại bỗng nhiên nổi lên trêu đùa chi tâm như miêu đầu lao thử Đãi lao thử sức cùng lực kiệt, miêu nhi tận hứng lúc sau, đi thêm phát sát. Đối mặt thanh quần lang từng bước tới gần, thiếu nữ thấy nơi xa tông chính không hối hận không dao động, cuối cùng là tuyệt vọng, nhìn mắt mấy mét có hơn đại thụ, đông nhiên hướng nảy phóng đi. Máu tươi vẩy ra, thiếu nữ thon gầy thân hình giống như chiếc cánh con bướm ngã xuống hạ, vẽ ra một đạo thê tuyệt, mà thiếu nữ kia viên nhảy lên trái tim, chậm rãi dừng lại. A cái kia tiểu phế vật tự sát. Không xong. Nếu là cái kia tiểu phế vật nếu là thật sự đã chết, chúng ta có thể hay không có phiền tòi A. Chính là kia tiểu phế vật ở lạc gia căn bản là không được sủng ái, bằng không cũng sẽ không bị lưu đày Hẳn là, sẽ không có việc gì đi. Mấy con thanh cuồng lang bước chân đều là một đốn, u lục lang trong mắt, hình như có nghi hoặc chợt lóe mà qua. Chỉ là đông nhiên, kia vốn dĩ đem khẩn thích thả lỏng, chính nghi hoặc khó hiểu thanh cuồng lang, cuồng phí lang khu căng thẳng. Trên lưng bút lông sói càng là căn căn dựng thẳng lên, giống như như lâm đại địch. Trong đó có một đầu thanh quồng lang hai móng cả mà, tựa muốn phát động tiến công. Mà trên mặt đất vốn dĩ hẳn là tử tuyệt thiếu nữ, đột nhiên lông mi vụ du lên, giữa chán hiện lên một cái cực kỳ hoa lệ dương cánh Phượng Hoàng Văn, mà xuống khoảnh khắc, Phượng Hoàng Văn biến mất, thiếu nữ đột nhiên mở mắt. Cặp kia mắt, cực hạn diễm lệ, mắt nội giống như có ngọn lửa nhảy lên, thôi rượu viến lệ. Lại vô cớ lệnh người cảm thấy nguy hiểm. Sao lại thế này? Nàng không chết. Ở đâu loại nổ mạnh dưới, nàng sao có thể còn chưa có chết. Lệnh thấu xương sát khí vọt tới, lạc cửu lê mắt vượng đồng mắt sầu súc, giờ phút này cũng không rảnh lo nghĩ nhiều. Một tay hướng trên mặt đất một trống, nhanh chóng nhảy lên, từ một bên loại đi. Ma liên ở nàng mới vừa di động vị trí, bên thai lược tới một đạo lệ phong, tùy ở kình phong lúc sau, là chỉ cường hữu lực lang trảo. Ngao. Bên hai sói chu nhất hai, lạc cửu lê quanh thân hơi thở nhanh chóng chuyển lãnh, tưởng nàng thế kỷ 21 số một vương bài lính đánh thuê phệ hồn, cư nhiên bị chỉ xuất sinh khi dễ. Nàng lạc cửu lê nếu bị khi dễ, trước nay đều này đây gấp 10 lần gấp trăm lần báo còn cấp đối thủ. Kiên nhẫn, nàng trước này cũng không thiếu. Ngủ đông, ẩn nhẫn, đại đối phương thả lỏng khẩn thích là lúc, hung hăng cắn hạ đối phương một miếng thịt, cho đối phương một đòn chí mạng. Đây là nàng Lạc Cửu Lê, bị người coi là phệ hồn Lạc Cửu Lê. Xem nhẹ thân thể đau đớn, Lạc Cửu Lê lại lần nữa nhảy lên, ở kia đầu thanh cuồng lang muốn xoay người hết sức, lôi kéo lang đuôi, theo kia lực đạo, thân hình lưu loát kỵ tới rồi kia đầu thanh cuồng lang trên lưng. Ngao! Kia đầu thanh cuồng lang giận cực, nó trên lưng chưa từng ngồi hơn người, huống chi hiện giờ cười ở chính mình trên lưng người, ở không lâu trước đây, gần như liền phải tang đang ở nó lang trào dưới. Dẫn cực thanh quần lang không ngừng ném thân mình nơi nơi loạn chuyển ý đồ đem trên lưng lạc cửu lê bỏ xuống mà cười ở thanh quồng lang trên lưng lạc cửu lê đôi tay nắm chặt thanh quần lang cổ gian lang lao híp lại khởi mắt phượng trung hàn mang lập lòe không phục kia hảo bổn tiểu thư đánh tới ngươi phục thanh âm kia vừa ra hạ thanh quần lang liền giác chính mình trên đầu thật mạnh ăn một quyền mà kia quyền lực đạo thiếu chút nữa liền đem toàn bộ thanh quần lang đầu lâu đánh sụp Ngao thanh cuồng lang ăn đau, càng thêm phát cuồng khắp nơi loạn đầm, chung quanh chút nhỏ lại cây cối, ở thanh cuồng lang va chẳng hạ, liên tiếp ngã xuống, còn không phục, kia hảo lại đánh, lạc cửu lê gắt gao bắt lấy lang mao, lại lần nữa vung lên nắm tay hướng tới kia đầu sói lại lần nữa huy đi, ngao, ngao, ngao, một tiếng lại một tiếng, kia tiếng sói chu, từ lúc bắt đầu ngẩng cao bạo nộ, đến mặt sau hưu khí vô lực. đến mặt sau cùng hơi thở thoi thoát. Bị lạc cửu lê cưới ở dưới thân thanh quồng lang, bị nàng lấy một loại tuyệt đối bạo lực phương thức đánh mười mấy hạ lúc sau, vay một tiếng ngã xuống trên mặt đất, kia chỉ cực đại đầu sói, thế nhưng là hiện ra một cái khóc không ra nước mắt buồn bực biểu tình. Vì mau cái này thoạt nhìn thực dễ khi dễ, liền một bậc môn đồ đều không phải nhân loại, cư nhiên như thế tàn bạo. Vì mau kia nho nhỏ nắm tay, liền linh lực bao vây ở trong đó, cư nhiên lợi hại như vậy. thật là hoàn hoàn toàn toàn là thuần túy vũ lực theo kia đầu thanh quần lang bị lạc cửu lê đánh ngã xuống đất mặt khác mấy đầu thành quần lang đều là đồng thời về phía sau đẩy trong ánh mắt hàm chứa kiên kỵ cùng sợ hãi cương giả vi tôn đây là bất biến vĩnh hằng lạc cửu lê hơi thở có chút không xong này đều thân thể thật sự là nhược cho dù loại này thấp cường độ vận động liền có chút chịu đựng không nổi đồng trong mắt phụt ra ra sắc bén Lạc kiểu lê quét về phía mặt khác mấy đầu thanh cùng lang, lang môi nhẹ trường, lan. Huyết sát chi khí mãnh liệt mà ra, ở một cái trước mắt, mọi người giống như thấy được thi thể ngàn dặm, máu chạy thành sông nhân gian luyện ngủ. Mà mấy đầu thanh cùng lang, ở lạc cửu lê kia thanh lúc sau, đồng thời hai tròng mắt sầu súc, lại là cái gì đều mặc kệ, trực tiếp quay đầu hướng khắp nơi chạy như điên. Nhìn thân hình suy nhược thiếu nữ, đối thượng cặp kia vô ốn mắt, Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng chần lạnh, có một cái chớp mắt tựa cảm thấy cổ chỗ bị giá thượng một phen lưới dao sắc bén. Mọi người kinh, tứ tán mà đi, Lạc Cửu Lê Tử Thanh cuồng lang trên dưới tới, mắt lạnh nhìn tan đi mọi người, chào phúng cười, chỉ là, đương nàng ánh mắt trong lúc vô ý đảo qua cách đó không xa Tuấn Mỹ nam tử khi, mắt phượng híp lại, vốn là lạnh băng ánh mắt, mang lên sát ý. Tông chính không hối hận. Nam tử khuôn mặt như ngọc, áo gấm hoa lệ, Khí độ bất phàm, chỉ là nam tử ánh mắt, giờ phút này lộ ra một cổ khôn kể kỳ quái. Lạc cửu lê, tông chính không hối hận trầm giọng nói. Lạc cửu lê hít mắt, trong đầu mãnh liệt mênh mông ký ức, làm nàng đầu thực không thoải mái, đầu đau muốn nứt ra. Ánh mắt chỉ ở tông chính không hối hận trên người dừng lại một lát, lạc cửu lê đó là rời đi mắt, hiện giờ thời cơ không đúng, không chấp nhận được nàng lỗ mãng, mà nay ngày chi thủ, nàng ngày khác lại báo. xem nhẹ tông chính không hối hận nói lạc cửu lê dựa vào ký ức bước lên hồi phủ lộ mà ở cùng tông chính không hối hận tương sai mà qua kia một cái trước mắt lạc cửu lê nhẹ giọng nói hy vọng ngươi không cần hối hận hôm nay việc làm mặt trời rực rỡ cao quải xanh thẳm như thủy tinh không trùng vạn rằm như mây tại đây như thế trong sáng trời xanh dưới lạc hà chấn nhỏ lạc phủ mộ trong viện lại phát sinh cùng nhau nghiêm trọng ẩu đả sự kiện Và anh... Một đầu ma thú bị đột nhiên sốc phi, quăng ngã ra thật xa. A. Một mặt cao lớn thân ảnh bị đá phi, đụng vào mấy mét có hơn thủ quân thượng. A. Một mặt tiểu tiếu thân ảnh bị đấm đảo, hung hăng ngã xuống trên mặt đất. Không lớn trong viện đầu, nằm đầy đất kêu rên không ngừng người, mà trong sân tâm, ngạo nghệ đứng thẳng một mặt thon gầy thân ảnh. Lan. Lạc cửu lê mắt lạnh nhìn trên mặt đất tứ tung ngang dọc người, có chút tái nhợt rung nhan thượng, hàn băng ngưng phụ. Mà trên mặt đất kia mọi người, đang nghe đến lạc cửu lê này thanh lúc sau, thân mình đồng thời run run. Là là là, tứ tiểu thư, chúng ta về sau cũng không dám. Tứ tiểu thư, buông tha ta đi, ta biết sai rồi. Mọi người kinh, chỉ cảm thấy trước mặt người xa lạ đến cực điểm, cặp kia mắt phượng, không thấy ngày xưa nhút nhát, không thấy đã từng hèn mọn, có chỉ là duệ lanh cùng chói mắt nếu hỏa lượng mang. Thấy một đám người té ngã lộn nhào rời đi chính mình chỗ ở. Lạc Cửu Lê mới đau đầu xoa xoa huyệt Thái Dương, mẹ nó, đều chuyện gì. Không thể hiểu được mượn sắc hoàn hồn, không thể hiểu được đi vào nơi này, không thể hiểu được vừa vào cửa đã bị vây hổ, không thể hiểu được tiếp nhận rồi một đống lung tung rối loạn thân phận. Từ Lạc Cửu Lê ký ức nội, nàng đã biết rất nhiều đồ vật, tỉ như thế giới này gọi là lưu quang chi mặt là cái dùng võ vi tôn, cường giả vì vương thế giới. Nơi này, không có cái gọi là ma lực, nhưng lại có hai loại chịu muôn vàn người truy sùng lực lượng kiếm lực cùng linh lực mà này trong đó linh lực càng vì cao thượng mà sở dĩ không có ma lực đơn giản là ở kia hàng tỷ năm trước viễn cổ ma đạo sư đại chiến lúc sau lưu quang chi mạt nội ma lực nguyên tố như là bốc hơi uổng phí biến mất không thấy từ nay về sau ma đạo sư từ kia cực hạn đỉnh đi xuống biến mất mà huyễn linh sư thời đại chính thức tiến đến tuy nói linh lực xuất hiện Nhưng lại không phải mỗi người đều có được loại này vô thượng lực lượng, cũng không phải mỗi người huyết mạch thiên phú đều có thể làm người nọ đứng ở lưu quang chi mặt đỉnh. Linh lực không phải không cá nhân đều có, nhưng này kiếm lực, lại không phải. Chỉ cần thân thể trải qua rèn luyện, ý chí cũng đủ kiên định, kiếm lực liền có thể sinh thành. Lạc cửu lê đang ở này phiến đại lục vì danh trần tinh đại lục, bởi vì huyễn linh sư không đều đều phân bổ bởi vậy hình thành tam đại gia tộc, cũng xương tam đại đầu sỏ. Này tam đại đầu sỏ phân biệt là, thông chính gia, lạc gia, bạch gia, trong đó thế lực từ cường bài đến ngược. Mà tuy nói trần tinh đại lục là lưu quang chi mạt nội nhất đế quả nhiên mặt vị, nhưng giống như mặt khác mặt vị giống nhau, đều có thần điện tồn tại. Nói cách khác, trần tinh đại lục chung, là bốn chân thế chân vạc, mà thần điện lại ẩn ẩn ở này thượng. Mà lạc cửu lê còn lại là tam đại đầu sỏ lạc gia Trung tứ tiểu thư, là bốn đời bên trong. Hành hào phái hành đệ tứ con cháu, bởi vậy được gọi là hào vì bốn. Lạc Cửu lê phụ thân Lạc thiệu vân sớm chút năm, liền đem nàng phó thác chính mình thiên tài đệ đệ Lạc thiệu thần, rồi sau đó đó là lẻ loi một mình đi trước mặt trên vị, tìm kiếm nàng kia thần bí mẫu thân đại nhân. Chỉ là, Lạc thiệu vân không nghĩ tới, ở hắn đi rồi không lâu, Lạc thiệu thần lại bị người ám sát, một thân linh lực tất cả tan đi. Từ nay về sau, một thế hệ thiên tiêu liền rơi vào bối đất. Lênh trào nhiệt mắng từ đây không ngừng, mà liên quan, lạc cửu lê sinh hoạt cũng là thập phần không hào quá, lại sau lại, nàng cùng lạc thiệu thần đều bị tần ra người phái đến chi thứ gia tộc lạc hà chấn nhỏ, cơ bản tương đương lưu đày. Mà làm lạc cửu lê rất kỳ quái chính là, ở nàng trong chi nhớ đầu, nàng ẩn ẩn nhớ rõ, nàng khi còn nhỏ, đó là triển lãm gia hạn thế thiên phú. Năm ấy 3 tuổi, đó là tới Thất Giai Môn Đồ, ly một bậc môn sử chỉ có một bước xa. này ở linh lực thưa thất trần tinh đại lục trung có thể nói tuyệt thế thiên tài nhưng theo sau nàng nhớ rõ nàng kia mâu thân đại nhân giống như làm cái gì rồi sau đó ở một tức tri gian nàng linh lực tất cả tan đi mà sau đó không lâu mâu thân của nàng đại nhân liền mất tích nhiên vốn dĩ hẳn là hoàn toàn cảm thụ không đến linh lực nàng ở trải qua cuồng thú rừng rậm kia một phen lúc sau trong cơ thể kêu biến mất mười mấy năm đã lâu cảm giác lại lần nữa xuất hiện lạc cửu lê khẽ nhếch đầu, hai trong mắt nhẹ hạp, cảm nhận được trong cơ thể kia cổ đã quen thuộc, lại xa lạ cảm giác, hít sâu một hơi, ở quá vãng trải qua nhất nhất hiện lên sau, hình như có cái gì ở trong đầu chợt lóe mà qua, kia cảm giác, thật giống như là lịch tái trăm năm, nàng quên mất cái gì thập phần chuyện quan trọng, nhưng rốt cuộc nàng đem cái gì quên mất, cửu lê khu khu đã trở lại, phòng trong truyền ra một đạo nam tử ôn nhuận tiếng nói. Lạc cửu lê giữa mày sắc lạnh tan đi, vội vàng bước đi tiến, thúc thúc, ta đã trở về. Phòng trong giường nệm thượng, áo xanh nam tử cầm trong tay sách cổ, mặt mày như hoa, ôn nhuận tượng ngọc, quanh thân hơi thở, giống như thanh tuyển, chỉ là này thân hơi thở thanh nhuận đồng thời, nhiễm suy yếu. Thúc thúc nhưng có bị những cái đó món lòng phiền chứ? Lạc cửu lê nhẹ giọng hỏi. Ở thừa kế ký ức lúc sau, nàng đối này ôn ngươi thúc thúc, ít có dâng lên thân thiết. Món lòng. này hai chữ làm lạc thiệu thần có chút kinh ngạc lại xem kia giống như phượng hoàng niết bàn rút đi một thân hèn mọn chất nữ hơi lăng thúc thúc trợn tròn mắt lạc cửu lê cười khẽ vốn là thanh tú mặt mày vô cớ tôi thượng như hỏa diễm lệ có chút hoảng thân nhìn trước mặt người một lát sau lạc thiệu thần khe khẽ thở dài cửu lê mới vừa rồi ngoài cửa động tĩnh ta đều nghe được hiện giờ thúc thúc vô lực bảo ngươi chu toàn ngươi thúc thúc đừng lo lắng những cái đó món lòng, ta mới không sợ đúng rồi thúc thúc ngươi trong cơ thể độc nhưng có biện pháp giải lạc cửu lê hỏi từ trong trí nhớ thúc thúc sở dĩ sẽ linh lực tan hết hoàn toàn là bởi vì chúng độc mà ấn ấn nói chỉ cần có thể tìm được tương đối ứng giải dược như vậy thúc thúc linh lực liền sẽ đã trở lại thanh nhuận đôi mắt tức tức cảm đạm lạc thiệu thần lắc lắc đầu cửu lê nhưng cái đó dược liệu tìm không tới thôi thúc thúc đối với linh lực sự Sớm đã xem đạo, An Độ quãng đời còn lại liền hảo. Đã từng một thế hệ thiên tiêu, bị người chết hai cánh, hái được vương miệng, giam cầm với này nhỏ hẹp thiên địa trong vòng, như thế nào có thể không đau khổ. Nhưng là, đối thượng cặp kia giống như có yêu trị ngọn lửa nhảy lên mắt phượng, lạc thiệu thần có chút thất thần. Dĩ vang chất nữ tính tình thập phần nhát gan, còn ái khóc nhẹ, lời nói thập phần rất ít, mà nay ngày, giống như hết thể đều thay đổi. cũng là giống huynh tẩu như vậy phong hoa tuyệt đại người bọn họ nữ nhi lại sao lại kém Cửu lê trưởng thành a lạc thiệu thần cảm thán nói lạc cửu lê liền lạc thiệu thần tựa tưởng kéo ra đề tài vội vàng nói thúc thúc xinh đẹp nói ta sẽ không nói nhưng ta biết tích thủy tri ân dũng tuyển tương báo đạo lý người đem những cái đó dược liệu tên nói cho ta ta đi tìm chỉ cần có một đường hy vọng liền tuyệt không có thể nhẹ giọng từ bỏ liều sống liều chết Thậm chí buông tiết tháo mặt mũi ở thúc thúc trước mặt bán manh lúc sau, là kiểu lê rốt cuộc từ nhà mình thúc thúc trong miệng bộ ra những cái đó dược liệu tên. Song sinh bảy màu tịnh đế liên, hỏa tiên thảo, hắc kim phấn, lưu hỏa hoa, cùng với cuối cùng giống nhau khó nhất tìm, cũng là liền tam đại đầu sỏ chi nhất lạc ra đều vô lực tìm đến, cho nên mới đưa lạc tiểu thần vứt bỏ dược liệu, phượng hoàng máu. Ở trần tinh đại lục, ma thú xác thật không ít. nhưng là chuyển kỳ dị thú lại là không thể tìm này bóng dáng, giống Phượng Hoàng, Kỳ Lân, long tộc này đó, căn bản là sẽ không ở như thế đế quả nhiên mặt vị xuất hiện. Tìm không thấy Phượng Hoàng Máu, vậy ý nghĩa là thiệu thần không có giải độc khả năng, nếu không thể giải độc, vậy đã không có ngày xưa giá trị, tự nhiên liền bị gia tộc lưu này vứt bỏ. Nhưng là cửu lê cảm thấy, người không đi tìm, sao liền biết trần tinh đại lục trung? Có hay không những cái đó chuyển kỳ dị thú cá lọt lưới đâu? Sự thành do người thôi. Đi ở trên đường cái, Lạc Cửu Lê có chút tò mò nhìn bốn phía, này trấn nhỏ rất có thời cổ hương vị, nhưng lại so với chi kia văn nhã cổ trấn, nhiều vài phần huyết khí cùng gia tính. Nếu muốn mua dược liệu, vậy yêu cầu tiền, nhưng là, thân là bị gia tộc lưu đày vứt bỏ tứ tiểu thư, Lạc Cửu Lê tỏ vẻ, nàng thật sự nghèo đến len canh vang. thiền nơi nào có thể kiếm tiền hiệp hội lính đánh thuê u này không phải lạc gia tiểu phế vật sao như thế nào hôm nay cư nhiên dám lên phố một đạo tối tăm mang trào thanh âm truyền đến lạc cửu lê mắt phượng híp lại đồng trong mắt âm u chi sắc lan tràn lại nếu ngọn lửa nhảy lên nhan sắc mặc danh nguy hiểm di bổn tiểu thư giống như nghe được có điều đại cầu ở kia lạc cửu lê bước chân không ngừng tiếp tục hướng tới hiệp hội lính đánh thuê nơi phương hướng đi đến kia khiêu khích người tên là hoàng quế là hoàng gia thiếu gia tộc 30 tuổi tuổi tác đó là đạt tới ba cấp môn sử tại đây lạc hà trấn nhỏ chung thiên phú xem như thập phần không tồi mà cái này hoàng quế bởi vì phía trước có việc cho nên vẫn chưa gia nhập đến ngày hôm qua vẫn chưa trình diện cho nên cũng không có nhìn đến lạc cửu lê bạo đến thanh cuồng lang hình ảnh ngươi này tiểu phế vật mắng ai là cầu đâu hoàng quế giận dữ ngày thường này tiểu phế vật thấy hắn Nào thứ không phải cúi đầu, nơm nớp lo sợ, hiện giờ cư nhiên dám chào phương hán. Không muốn sống nữa đúng không? Lạc cửu lê tà Hoàng Quế liếc mắt một cái, khinh bị nói, ai ứng liền nói nói bái. Tiểu phế vật, ngươi tìm chết. Hoàng Quế rút ra bên hông kiếm, hét lớn một tiếng, tức khắc, quanh thân liền hiện lên hiện lên khởi một cổ màu vàng dòng khí. Môn đồ, môn sử, linh đồ, linh sử, linh sư. này mỗi giai đều là chia làm 7 cái giai tầng mỗi giai đối ứng linh lực nhan sắc vì xích cam hoàng, lục thanh lam tím mà vô luận là linh lực vẫn là kiếm lực ở môn đồ cùng môn sử giai đoạn chỉ biết hiện ra ra mỗi cái giai tầng đối ứng nhan sắc mà nếu là linh đồ linh sử cùng linh sư sử dụng linh lực thời điểm trên đầu liền sẽ hiện ra đồ sử sư chờ đối ứng mấy cái qua loa nửa trong suốt chữ to Hoàng Quế rút kiếm, liền chiều lạc cửu lê bổ tới, chung quanh vây quanh không ít người đi đường, nhưng không có một người ra tay ngăn cản, cường giả vi tôn, tôn giả vi tác. Lạc cửu lê lăng môi nhấc lên một mặt trào phúng, nói, đây là thẹn quá thành giận. tính toán hướng ta cái này phế vật xuống tay. Mà như vậy nói, lạc cửu lê thân như linh miêu, hiểm hiểm né qua Hoàng Quế kia sắc bén nhất kiếm, rồi sau đó nhanh chóng nhấc chân. tụ tập phía trước trong cơ thể xuất hiện ra một tia linh lực đối với hoàng quế trên eo nơi nào đó huyệt vị đột nhiên một đá giang giác a xương cốt đứt gãy thanh hôn tạp tê tâm liệt phế tiếng gào vang lên lại xem kia hoàng quế liền lạc cửu lê đá đến thật xa trên mặt đất trong tay trường kiếm đã sớm bay mà hắn chính quỳ dạp trên mặt đất đôi tay sau còn che lại dị dạng eo bộ dáng thống khổ vây xem người đi đường đồng thời đảo chịu khẩu khí lạnh bọn họ vừa mới thế nhưng không có thấy rõ kia tiểu phế vật động tác đó là thuật đấu vật võ giả sử dụng thuật đấu vật hơn nữa eo a đối với một người nam nhân tới nói thập phần quan trọng eo cư nhiên bị kia tiểu phế vật một chân đá chặt đứt chờ hạ tiểu phế vật một chân đá đoạn ba cấp môn sử eo cốt tiểu phế vật ta tích cái ngoan ngoãn này vẫn là phế vật sao nha thật ngượng ngùng Ta này tiểu phế vật không chế lực độ năng lực phế tài điểm. Lạc Cửu lê mắt vượng trung nhảy lên cháy sắc, đi bước một hướng tới quỷ dạp trên mặt đất Hoàng Quế đi đến, mặt mày gian bịt kín cực hạn diễm lệ, dẫn người đạp hướng vạn kiếp bất phục u minh địa ngục. Mà này tiểu phế vật ba chữ, từ Lạc Cửu lê trong miệng nói ra, mang lên nồng đậm châm trọng, đau đến nghe răng trợn mắt Hoàng Quế, tuy rằng trong lòng tức giận dị thường, nhưng đoạn thành mấy tiết eo cốt lại không cho phép hắn tử trên mặt đất bỏ dậy Ngươi này tiểu phế vật, đắc tội ta hoàng gia, lao tử. Lao tử tìm người tới giết chết ngươi. Tuy vô cùng đau đớn, nhưng hoàng quế lại không quên buông lời hung ác. Bên môi trào phúng độ cung so thâm, lạc cửu lê đạm cười, đúng không? Mẹ nó, còn nhỏ phế vật, dây dưa không xong. Đi đến hoàng quế bên cạnh, mọi người ở đây cho rằng lạc cửu lê bị hoàng quế mới vừa rồi kia phiên lời nói hù trụ. Muốn cấp hoàng quế xin lỗi hết sức, lạc cửu lê lại là nhấc chân. hung hăng mà đối với hoàng quế gương mặt kia giẫm đi xuống ừ Này một sức của đôi bàn chân độ thập phần chi trọng cư nhiên dâm đến hoàng quế không màng bên hông đau đớn đột nhiên run run thân mình phỏng chừng mũi cốt bị lạc cửu lê cấp dẫm chặt đước mọi người choáng váng không nghĩ tới lạc cửu lê thế nhưng trước mặt mọi người dẫm mặt hơi khơi mào mắt vượng nhiễm cực hạn độ lửa lạc cửu lê chậm gì gì thu hồi chân lại chậm gì gì từ hoàng quế bên hông bước qua kinh khởi lại một đạo giết heo thanh cấp mọi người lưu lại một đạo thanh tuyệt bóng dáng đó là nên ngang mà đi kêu ngươi nha khinh thường buồn tiểu thư hoàng quế vô về eo chỉ cảm thấy bên hông đau đớn khó nhịn mà hắn không biết chính là ở mới vừa rồi lạc cửu lê kia một đá kia một bước qua đi hắn eo cốt đã hoàn toàn dập nát từ nay về sau khang phục vô vọng hiệp hội lính đánh thuê nội lạc cửu lê nhìn thông cáo bản thượng dán ra nhiệm vụ đơn sơ sơ cảm. có chút do dự nếu không phải quá đơn giản chính là quá khó khăn tỉ như cái này tìm kiếm la gia phu nhân mất đi miêu ba cái đồng bạc nguyệt hoa thảo 100 viên một cái đồng vàng cuồng thú rừng rậm song rác hát xả vương chi gan một đồng vàng cuối cùng cuối cùng là cửu lê đem ánh mắt dừng hình ảnh ở kia cuồng thú rừng rậm song rác hát xả vương chi gan một đồng vàng nhiệm vụ thượng nhiệm vụ này lấy hiện tại nàng năng lực hẳn là phòng trừng Khả năng, có lẽ, có thể đi. Sau khi quyết định, lạc cửu lê liền hướng tới phía trước quầy đi đến, ngươi hảo, ta muốn đăng ký trở thành một người lính đánh thuê. Thiếu nữ tiếng nói mang theo nhẹ nhẹ lười biếng, kia tiếp đại thiếu nữ hơi lăng, điều kiện thức dơ lên tơi cười, nhưng đương nàng thấy rõ chính mình trước mặt người khi, mặt đẹp cứng đờ. Không hối hận, ngươi xem ta phát hiện ai. Cứ nhiên cái kia tiểu phế vật ta. Phía sau truyền đến không thể tưởng tượng thanh âm. Lạc Cửu lê mắt vượng híp lại, kia đồng mắt chi tâm, hình như có cực kỳ diễm lệ yêu hồng lập lòe. Hôm nay ra cửa liên tiếp nộ cẩu, thật là phạm tiểu nhân. Lạc kiểu lê xoay người, nhìn cách đó không xa nhân đạo. Cách đó không xa ghế giải thượng, ngồi vài tên nam tử, mà trong đó kia một thân áo lam tuấn mỹ nam tử. Lạc Cửu lê phía trước ở trong rừng rầm gặp qua, ở nàng trong trí nhớ cũng thật sâu ấn, người nọ là nàng đến chết đều cầu không được tông chính không hối hận. Tông chính không hối hận, tam đại đầu sỏ chi nhất tông chính gia chi thứ đại thiếu gia, 25 tuổi lục cấp môn sử. Mà quay chung quanh ở tông chính không hối hận bên cạnh mấy người, đồng dạng là hoa y hề quý phục kia thân giả dạng, tới hiệp hội lính đánh thuê hơn phân nửa là tới tuyên bố nhiệm vụ. Nghe là cửu Lê Như vậy nói, phía trước nói chuyện Dương Hồng Bình, sắc mặt tức khắc trở nên rất quái dị, mà bỗng nhiên, ngày hôm qua thiếu nữ treo lên đánh thanh cuồng lang hình ảnh, chui vào trong đầu, tức khắc. Dương Hồng Bình sắc mặt thay đổi mới biến, cuối cùng không hề nói cái gì. Nhìn hành quân lặng lẽ Dương Hồng Bình, lạc cửu lê cười nhạo thanh, theo sau đem ánh mắt một lần nữa thả lại thanh nhiệm vụ thượng. Nàng không có thời gian cùng này đó món lòng háo. Song giác hát xa vương, đó là linh thú cấp bậc ma thú, tương đương với nhân tộc linh đồ. Vốn dĩ tưởng mua chút dược tề đan dược gì đó, nhưng là đang xem xem chính mình còn sót lại mấy cái đồng bạc đâu sau. Lạc Cửu Lê yên lặng nàng túi tiền tử thả trở về. Một phân tiền làm khó hảo hán, nàng hiện tại rốt cuộc biết lời này là có ý tứ gì. Ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta tiểu đội, cùng đi quần thú rừng rậm. Bên hai truyền đến một đạo dễ nghe tiếng nói, Lạc Cửu Lê nửa ngày lúc sau, mới phát hiện câu nói kia là nàng bên cạnh thiếu nữ đối nàng nói. Tổ đội sao? Nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, tiền thuê chia đều nga lê trắng nhìn Lạc Cửu Lê. vọng nhập cặp kia giống như có liệt hỏa nhảy lên mắt trong lòng vô cơ sinh ra vài phần hảo cảm Lạc cửu lê thuận mục nhìn lại thấy bạch lỵ bên cạnh còn đứng hai nam một nữ hiển nhiên đây là cái tiểu đội chỉ là ở lê trắng cuối cùng một câu rơi xuống sau nàng bên cạnh một lớn lên kiểu tiếu thiếu nữ bất mãn lê trắng làm gì làm loại này bao cỏ tiến chúng ta tiểu đội a phân tiền thuê không nói khả năng còn sẽ kéo chúng ta chân sau chính là Luyện Phỉ Nhi nói được không sai, này bao cỏ sẽ liên lụy chúng ta. Hứa trạch nói, sau khi nói xong, nhìn mắt bên cạnh Luyện Phỉ Nhi, tựa hồ chờ nàng tới khích lệ chính mình. Nhưng là, làm hứa trạch thất vọng chính là, Luyện Phỉ Nhi không những không có nhìn về phía hắn, ngược lại đem ánh mắt đặt ở cách đó không xa tông chính không hối hận trên người. Mấy người thân sắc, lạc cửu lê đều thu vào trong mắt, đồng thời có chút buồn cười, này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết, lòng ta hướng minh nguyệt. nề hà trăng sáng chiếu ngưng ngỏi. ta không thói quen mang theo trói buộc ra nhiệm vụ. Lạc Cửu Lê nói, nếu nhân gia có ác ý, kia nàng tuyệt đối sẽ không liếm trên mặt trước. Đối cái loại này mắt chó xem người thấp người, dùng thực lực nói chuyện mới là vương đạo. Mà nói lời này thời điểm, Lạc Cửu Lê là nhìn luyện phỉ nhi nói, ngươi này tiểu phế vật, thiếu thu thập có phải hay không? Luyện phỉ nhi tức giận, ở nàng trong ấn tượng, Lạc Cửu Lê cái này tuy là lạc gia trực hệ, nhưng lại là lọt vào gia tộc vứt bỏ phế tử, mà nàng là thất cấp môn đồ, Lạc Cửu Lê liền linh lực đều không có phế vật, sao dám như thế nào đối nàng nói chuyện. Mày không vui nhân lại, Lạc Cửu Lê phát hiện, từ nàng đi vào ở rừng rậm chỗ đó tỉnh lại sau, phế vật cái này tử, liền luôn ở nàng trong thai thổi qua. Thấy Lạc Cửu Lê không nói lời nào, Luyện Phỉ Nhi cho rằng Lạc Cửu Lê là sợ, càng vì ngang ngược kiêu ngạo nói, "Lạc tiểu phế vật, biết sợ rồi sao?" Nếu là biết sợ, ngươi dám đi trở về tìm ngươi cái kia phế vật thúc thúc, thiếu ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Luyện phỉ nhi nói xong, chung quanh vang lên không ít ứng hỏa thanh âm. Mà buồn không nghĩ tại đây hao phí thời gian lạc tiểu lê, đang nghe đến luyện phỉ nhi nói phế vật thúc thúc khi ánh mắt chợt chuyển lãnh, kia nhảy lên cháy sắc mắt, nháy mắt bịt kín một tầng thực cốt sắc ý. Phỉ nhi, câm mộm. Đồng nhiên, một đạo trầm thấp nam âm truyền đến, thanh âm kia, uy nghiêm. mục, mang theo huyết cương liệt cùng gia tính, làm vốn di ẩm ý hiệp hội lính đánh thuê, tức khác trở nên an tĩnh lại. Mà ở kia tiếng vang lên khi, lạc cửu lê hơi lăng, nàng cảm nhận được, chân chính đồng loại hơi thở. Nghiêng mắt, nhìn lính đánh thuê cửa kia một bộ hắc giáp nam tử, mắt phượng trung ám sắc vượng nhiễm, lạc cửu lê nhìn kia đi bước một đi vào nam tử, không nói. Luyện hoa phong mới vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về, còn chưa vào cửa. liền nghe được chính mình muội mội ngang ngược kiêu ngạo vô lễ nói, mà đợi nhìn đến kia mặt đứng ngạo nghệ ở lính đánh thuê đại sảnh, giống như cả người túc lánh, lại ẩn ẩn có huyết sát chi khí tỏa khắp thân ảnh khi, không khỏi trong lòng chấn động. Người này, tuyệt đối là cái ưu tú lính đánh thuê. Trước mặt mọi người người nhìn đến người tới khi, đều là ồ lên, cư nhiên là luyện hoa phong. Năm ấy 25 tuổi luyện hoa phong, đã đạt tới kiếm đồ ngũ cấp trình độ, cùng lúc đó. Hắn vẫn là luyện khí sư trung cấp. Ma này thực lực, đừng nói là lạc hà chấn nhỏ, chính là ở đại gia tộc, cũng đã vượt qua giống nhau trình độ. mà luyện phỉ nhi, đúng là ỷ vào có như vậy huynh trưởng mới dám ở lạc hà Trấn nhỏ nội hoành hành ngang ngược. Ra muội thất lễ, tại hạ thế nàng xin lỗi. Luyện Hoa Phong xin lỗi nhìn lạc cửu lê liếc mắt một cái, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía luyện phỉ nhi, cương nghị khuôn mặt hiện ra mấy phần tức giận, phỉ nhi. Người lễ nghi đều học được nào đi đi. Nếu là lại hồ nháo, liền ở trong nhà cấm túc ba tháng. Luyện Phỉ Nhi giận, nhưng lại không dám luôn. Kaka ca ca hiện giờ lời nói, liền phụ thân đều phải suy xét này phân lượng, huống chi là nàng. Chỉ là Luyện Phỉ Nhi vốn tưởng rằng chính mình không còn sặc, đã là đối lạc cửu Lê Ban Ân, nào biết Bang lảnh lót một cái tác, đem Luyện Phỉ Nhi hoàn toàn đánh ngốc, trên mặt nóng rất đau, giống bị cạo một tầng da. Mà thức mau luyện phỉ nhi gương mặt liền xưng thành bánh bao lớn nhỏ, một chút đều nhìn không ra phía trước mỹ lệ. Nếu là thất lễ, ta đây liền thế các hạ hảo hảo dạy dỗ nàng, cũng làm cho nàng biết, cái gì là họa là từ ở miệng mà ra. Ngươi cho rằng chính mình có huynh trưởng che chở, liền không chỗ nào sợ hãi. Ngu xuẩn! Một ngày nào đó, đương hắn ly ngươi mà đi, khi đó ngươi, cái gì đều không phải. Một mặt tìm kiếm che chở ngươi, có gì tư cách nói người khác lạc cửu lê lạnh lùng nói kiếp trước nàng là lính đánh thuê mà kia đem đầu treo ở lưng quần thượng việc vô số lần cùng tử thần gặp thoáng qua nàng sớm đã đem sinh tử đặt ngoài suy xét nhưng lại không thể chịu đựng đối phương vũ nhục chính mình để ý người cho dù nàng vừa tới lưu quang chi mạng cho dù nàng không phải chân chính lạc cửu lê nhưng tự tiếp thu kia phân ký ức thừa kế kia, kia phân thân tình khởi nàng liền không cho phép bất luận kẻ nào mạo phạm nàng thân nhân Cho dù là thần Phật tiên ma, toàn bộ không được. Nay một ba, làm luyện phỉ nhi ngốc lăng thật lâu, cũng làm lính đánh thuê hiệp hội chung mọi người ngốc lăng thật lâu. Nhìn tiêu mặt tiêu ngạo như cây cao to thân ảnh, mọi người có trong nháy mắt ảo giác, bọn họ giống như thấy được đứng ở thiên hạ đỉnh, nhìn xuống núi sông vương giả. Khí phách, đó là một loại làm người không cấm thuyết phục khí phách, tiêu căng không thể xâm phạm, mang theo bệ nghệ thiên hạ phóng đẳng. Làm nhân tâm đầu không được dâng lên nhẹ nhẹ túi đầu xương thần kính nghệ. Cầm mới vừa đăng ký lính đánh thuê huy chương, lạc cửu lê sẽ xuống kia phân quần thú rừng rầm song rác hát xả vương chi gan, 100 đồng vàng nhiệm vụ, rồi sau đó cũng không thèm nhìn tới mọi người, đó là đi nhanh rời đi. Mà nhìn lạc cửu lê rời đi bóng dáng, vẫn luôn ngồi ở ghế giải thượng tông chính không hối hận, như suy tư gì hiếp hiếp mắt mắt. Mua thanh trưởng kiếm cùng trùy thủ sau. Lạc cửu lê liền hướng tới ngoài thành tử vong rừng rậm phương hướng xuất phát, lạc hà chấn nhỏ bên ngoài lại đi quá một đoạn, đó là tử vong rừng rậm bên ngoài. Mà điều tra rõ nhiệm vụ chung song rác hát Xả vương ở tử vong rừng rậm bên ngoài cùng nội vây chỗ giao giới lúc sau, lạc cửu lê tính ra hạ thời gian, phát hiện một đi một về, trở về thời điểm, miễn cưỡng có thể ở thiên toàn hắc thời điểm trở về. Tịch mịch núi rừng chung, thỉnh thoảng vang lên một hai tiếng quỷ dị tiếng kêu. cách đó không xa hình như có dòng nước tiếng động truyền đến cùng chi mà đến còn hảo nhẹ nhẹ thấm người lạnh lẽo lạc cửu lê nhìn nhìn trên người cũ nát trường bào, than nhỏ nghèo a trước tiên nàng khi nào thiếu qua tiền chỉ cần vừa ra nhiệm vụ chỉ cần tồn tại trở về liền có bó lớn bó lớn tiền mặt sầu đều không cần sầu bất quá từ trước đến nay không phải đoán trời trách đất lạc cửu lê thực mau liền thu liễm cảm xúc lại đi rồi một đoạn Lạc Cửu lê dừng lại bước chân, nhíu mày nhìn bốn phía. Không thích hợp, mới vừa rồi một đường đi tới, nàng một con ma thú cũng không từng gặp được. Quá kỳ quái, tuy nói nơi này là bên ngoài, nhưng lấy mới vừa rồi nàng đi đường xa tới xem, hiện giờ hẳn là không sai biệt lắm tiếp cận nội vây quanh, như thế nào còn như vậy an tĩnh. Tuy là trong lòng có nghi vấn, nhưng lạc Cửu lê vẫn là tiếp tục về phía trước, mà theo nàng càng thâm nhập. Liền càng cảm giác được chung quanh âm hàn chi khí dần dần tăng thêm. Kia không phải loại bình thường lãnh, là cái loại này giống như bị thứ gì âm thầm theo dõi cảm giác, tùy thời cho đại ý giả một đòn chí mạng. Giống. đột nhiên, một tiếng mang theo tràn đầy tức giận thú giống vang lên, ở kia thanh thú giống vang lên sau, lạc cửu lê rõ ràng cảm giác được trong lòng một trận khó chịu, thậm chí có chút huyết khí dâng lên dấu hiệu. Lạc tứ tiểu thư. trầm thấp thanh âm truyền đến. Lạc Cửu Lê đột nhiên xoay người nhìn ly chính mình bất quá là 10 mét luyện Hoa Phong đám người trong lòng kinh hãi người này khi nào theo tới nàng cư nhiên một chút đều chưa từng phát giác đây là kiếm đồ trình độ sao thấy Lạc Cửu Lê cả người phong bị luyện Hoa Phong từ bụi cỏ trung đi ra nói Lạc tứ tiểu thư ngươi hiện tại vẫn là không cần qua bên kia cho thỏa đáng vì sao Lạc Cửu Lê hỏi nơi này tuy rằng là tử vong rừng rậm bên ngoài. Nhưng lại khó bảo toàn không có hơi chút cao cấp chút ma thú. Mà mới vừa rồi kia thanh thú giống, nếu như không phải ma thú tranh lánh địa ẩu đả, đó là có ma thú tiến hóa, cũng hoặc là có nhân loại muốn thuần hóa ma thú. Nhưng bất quá như thế nào, lấy lạc tứ tiểu thư hiện giờ thực lực, tốt nhất không cần tiến đến. Luyện Hoa Phong nói, lạc cửu lê huyệt thái dương một đột, đây là mao ý tứ. Trực tiếp chọc nàng ngành thương. Nhưng lạc tứ tiểu thư có thể lựa chọn cùng chúng ta cùng nhau, tạm thời gia nhập răng nhanh tiểu đội. Luyện Hoa Phong nói. Đối với Luyện Hoa Phong mời, lạc cửu lê có chút kinh ngạc, nếu hắn mới vừa rồi đều nói thực lực của chính mình kém, nhưng vì sao còn muốn mang lên nàng. Đúng vậy tiểu nha đầu, chúng ta có thể cùng nhau đi. Luyện Hoa Phong bên cạnh tiểu phi nói tiếp nói. Mới vừa rồi hiệp hội lính đánh thuê, hắn liền chú ý tới này tiểu nha đầu, kêu cả người huyết sát chi khí. Thậm chí so với hắn cái này làm mười mấy năm lính đánh thuê người tới nói, càng vi nông đậm, mà có trong nháy mắt, thậm chí làm hắn cảm thấy kinh hãi. Ta cảm thấy lạc tứ tiểu thư cùng chúng ta là cùng loại người. Mạc lệ trầm giọng nói. Nhìn này một chi lính đánh thuê tiểu đội, là cửu lê cười cười, hào a Dù sao nàng đối với quần thú rừng rậm không quen thuộc, chẳng lẽ có người nguyện ý mời, nàng tự nhiên là vui. Đúng rồi, tiểu nha đầu. Mới vừa rồi không có tự giới thiệu, ta là Tiếu Phi. Tiếu Phi nói. Mặc lệ. Mặc lệ triều lạc cửu lê gật gật đầu. Ta là Luyện Hoa Phong. Luyện Hoa Phong nói. Lạc cửu lê cười nói, ta là lạc cửu lê, thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Lại đi rồi một đoạn đường, mà lúc này, mọi người đã ẩn ẩn nghe được từ phía trước truyền đến đánh nhau thanh âm, cùng với tiếng đánh nhau, còn có thu giống cùng nhân loại mắng thanh. Luyện Hoa Phong đóng lại hai tròng mắt. Cảm thụ được đến từ cách đó không xa thú giống, sau một hồi mới mở mắt ra, nói, phỏng chừng là thánh thú. Thiếu phi kinh ngạc, sao có thể? Hiện giờ mới bất quá tới rồi tử vong rừng rậm bên ngoài, nội vây biên cũng chưa vớt, sao có thể có thánh thú? Thánh thú ở Trần Tinh Đại Lục tuyệt đối là lông phượng sừng lân tồn tại, tuy rằng nghe đồn tử vong rừng rậm có đầu thánh thú, nhưng kia thánh thú nơi vị trí, tuyệt đối là ở bên trong tầng trung tâm. Ma, ma thú bình thường tới rồi thánh thú tứ cấp lúc sau, liền có thể hóa thành hình người. Hóa hình sau ma thú, vô luận là công kích năng lực, vẫn là phòng thủ năng lực, đều có lộ rõ tăng lên. Ma thú ở không có hóa hình khi, tương đối cùng đối ứng giai cấp nhân loại tới nói, thực lực hơi yếu. Đánh cái cách khác, nhị cấp thánh thú thực lực, cùng nhị cấp linh sử thực lực kém không đến. Nhưng là trên thực tế, một trọi một đánh nhau, nhị cấp thánh thú là đua bất quá nhị cấp linh sử. Nhưng là nếu là ma thú hóa hình, này liền không phải, ma thú hóa hình sau, thể chất đã xảy ra bay vọt tính biến hóa, huyết mạch được đến cường hóa, cùng đối ứng giai cấp nhân loại so sánh với, này thực lực muốn áp nhân loại một đầu. Đúng lúc này, cách đó không xa chuyển đến đối thoại thanh âm. Các ngươi này đó nhân loại ti tì bỉ, tìm chết, mang theo huy áp nam âm truyền đến. Ha ha, chỉ là binh bất hiếm cha thôi. Thức thời nói, chạy nhanh tránh ra. Ngươi biết chúng ta mục tiêu không phải ngươi. Này nói nam âm, tựa hồ là bởi vì hưng phấn, cười đến có chút bén nhọn. Ta sẽ không cho các ngươi hiện tại đi quấy dày giống thiên đại người. Giống. Lại là một tiếng thu giống, là Cửu lê như mày, ở kia thu giống dưới, nàng cư nhiên cảm thấy có chút không thoải mái. Đây là huy nghiêm sao. Thực lực cao giả đối thực lực thấp giả huy áp, Cư nhiên thật là thành thú. Tiếu phi kinh hãi. Nội vây cũng không từng đi đến, cư nhiên gặp được thánh thú, có thể hay không nơi này đầu có cái gì thiên địa linh bảo. Ngươi không nghe kia đầu thánh thú nói giống thiên đại người sao. Phòng chứng nơi đó đầu còn có một đầu càng cao cấp ma thú, nhưng khả năng hiện giờ kia đầu ma thú tình huống có chút không ổn. Lạc Cửu lê sờ sờ cảm, như suy tư gì nói. Luyện hoa phong chấm mắt, một lát sau nói, ở chỗ này hành tẩu nhiều năm. Ta cũng không biết nơi này mà thú còn sẽ thần phục cùng mặt khác ma thú. lạc kiểu lê nhúng mày, này có ý tứ gì? Thực lực. Không có một đầu ma thú thực lực cũng đủ cường đại đến có thể là mặt khác ma thú túi đầu xương thần. Nhiều nhất chính là không xâm phạm lẫn nhau mà thôi. Luyện Hoa Phong nói. Qua đi nhìn xem. Thiếu phi tâm thấu có chút ngỡ, thiên địa Linh Bảo A. Dị tượng xuất hiện, trời đất này Linh Bảo tồn tại cơ suất, liền tính không có trăm phần trăm. cũng là 90% trở lên. Mấy người vòng chút lộ, đứng ở tương đối cao địa hình thượng, mà trước mặt mọi người người xuống phía dưới vừa thấy, đều là sửng sốt. Phía dưới, một đầu thân hình thật lớn toàn thân đen nhánh con báo, chính dương nanh múa vướt che ở kia mọi người số ước vì 20 tới đội ngũ phía trước. Cao ước 2 mét nửa hát báo, trên người lông tóc có chút hỗn độn, vết máu cũng là không ở số ít, nhưng này lại hoàn toàn không ảnh hưởng nó lực công kích, có lẽ nói. Cho dù lực công kích so vừa nãy yếu đi một chút, vẫn là dị thường hung mãnh. Mà lệnh chúng nhân có chút kinh ngạc chính là, kia đội công kích hắc báo đội ngũ. Kia chi đội ngũ, mỗi người chiến giáp đều cực kỳ tinh mỹ, cái loại này tinh mỹ, cũng không phải có hoa không quả mỹ lệ, mà là một loại có lực lượng mang ra mỹ lệ, tập trung nhìn vào, cư nhiên mỗi một kiện đều là vật phản thượng cấp phòng cụ. Nhìn những người đó trước ngực hộ giáp kỳ lân đổ án, tiếu phi như mày. thật lâu sau sau phun ra bốn chữ Đế đô lạc gia mắt phượng trung ngưỡng phí bốc cháy lên cực hạn độ lửa lạc cửu lê nhìn phía dưới kia đội người khiếp lại khởi đồng trong mắt lãnh lệ đến làm cho người ta sợ hãi này đó chính là từ lạc gia bổn gia ra, ra tới a các ngươi là ai nhân loại đáng chết tấn sẽ dùng chút bất nhập lưu chiêu số Đông nhiên một đạo đinh thai nhức gốc tựa muốn đem người tâm thần đều chấn vỡ tiếng nói tại hạ phương vang lên mà nói chuyện Nghiễm nhiên chính là phía dưới kia đầu to lớn hắc báo. Mà theo hắc báo ngửa đầu giống giận, phía dưới kia đội nhân mã, đồng thời ngước mắt, mà làm đầu một cái trung niên nam tử, sắc mặt sậu trầm, cả người sát ý triển lộ. Đi! Bọn họ nổi lên sát tâm. Lạc cửu lê trầm giọng nói. Kia đầu hắc báo định là hiểu lầm, cho rằng bọn họ là cùng đế đô lạc ra cùng nhau. Bốn người nơi địa phương, là cái tiểu đồi núi. vị trí cao thấp mặt mọi người đại khái 5 mét tả hữu cây cối còn tính rậm rạp mà ở nghe được hắc báo đệ nhất thanh giống rợn bốn người cất bước liền chạy không chạy nói dỡn loại này hai bay vạ gió một không cẩn thận là có thể đem mạng nhỏ ném chúng ta tách ra đi lạc cửu lê nói ở bên nhau mục tiêu quá mức rõ ràng lạc cửu lê kiến nghị làm luyện hoa phong đám người trầm mặc một lát này cuồng thú rừng rậm bên ngoài Nhà bọn họ thường xuyên tới, cho nên quen thuộc thật sự, nhưng lạc cửu lê lại. Xem hiểu mọi người ánh mắt chung ý tứ, lạc cửu lê câu môi cười, liền tính hiện tại không năng lực đối kháng, nhưng chạy trốn năng lực, ta còn là có. Ba cái đều là hơi lăng thượng, lạc cửu lê nói chính là hiện tại không có năng lực đối kháng, mà không phải không có năng lực đối kháng. Hai chữ này chi kém, làm ba người từ lạc cửu lê trên người nhìn đến một cổ ý chí chiến đấu cùng dã tâm. Đứng ở đỉnh ý chí chiến đấu, không cam lòng cùng người hạ dạ tâm. Mà lạc cửu lê nói xong lời này lúc sau, thân như linh miêu, nhanh chóng lắc mình biến mất ở rậm rạp trong rừng cây. Mà đợi lạc cửu lê thân ảnh hoàn toàn biến mất sau, luyện hoa phong mới nói, đi thôi. Thiếu phi như suy tư gì lẩm bẩm câu, này thân thủ là phế vật. Lương ốc tử A. Bên này, lạc cửu lê bay nhanh ở bùi cỏ chung xuyên qua, nơi này phương bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ. nhưng nàng có thể cảm giác được phía sau có người ở truy tìm nàng đế đô lạc ra xem ra này cuồng thú rừng rậm bên trong có mật bảo bằng không đế đô lạc ra người cũng sẽ không đuổi theo nàng không bỏ một đoạn đường lúc sau ở lạc cửu lê tả hữu xuyên qua xuyên qua qua các loại rậm rạp đuổi cỏ sau chung cảm giác phía sau kia luồng hơi thở từ yếu bớt cho đến hoàn toàn biến mất lạc cửu lê nhẹ nhàng thở ra chỉ là thực mau nàng phát hiện chính mình mới từ ổ sói trước nay lại vào hang hổ nhìn phía trước một chữ bài khai thử liệt răng nanh hoa văn lấm tấm thủ cầu đàn lạc cửu lê khỏe miệng quất thẳng tới hoa văn lấm tấm thổ cầu ba cấp mà thú gâu gâu ước một mét cao hoa văn lấm tấm thủ cầu ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm cái này kẻ xâm lấn không có lẽ dùng đưa tới cửa sự vật tới hình dung càng vì thích hợp Lạc cửu lê sắc mặt có chút bạch thô sơ giản lược tính hạ Này hoa văn lấm tấm thổ cẩu số lượng, lại là nhiều đạt 30 dư đầu. ba cấp mà thú cấp bậc không tính cao, nhưng nếu là số lượng cũng đủ nhiều, liền có thể đem cấp bậc thượng không đủ bổ thượng. Hiện tại nàng, đối thượng này 30 dư đầu ba cấp mà thú, huyền A. Lạc cửu lê mắt vượng đảo qua, phát hiện chung quanh lộ, đều bị vây đã chết, trên trán mồ hôi lạnh tiệm mạo Vông! Một đầu hình thể đặc biệt thật lớn. trên lưng hoa văn đã ẩn ẩn mang theo kim sắc hoa văn lấm tấm thổ cẩu, nhìn như đám kia hoa văn lấm tấm thổ cầu thủ lĩnh mà kia đầu hoa văn lấm tấm thổ cầu nhìn hoàn toàn không có lộ ra sợ sắc thiếu nữ như trung đồng đại hung trong mắt nghi hoặc kiêng, kỵ chợt lóe mà qua lòng bàn tay dần dần toát ra mồ hôi mỏng lạc cửu lê lại không dám hành động thiếu suy nghĩ nhảy lên cực hạn độ lửa mắt lặng yên không một tiếng động nhìn về phía tư phương nhanh chóng phân tích bên ta tình huống chính buôn cái phương hướng địch binh binh lực dày đặc đông nghiêng rất phương năm đầu tây nghiêng rất phương sáu đầu nam nghiêng rất phương năm đầu bắc nghiêng rất phương tam đầu chính là bắc nghiêng rất phương liền ở kia đầu hoa văn lấm tấm thổ cầu thủ lĩnh muốn phát động công kích khi lạc cửu lê thân hình mãnh động trên người kia tập hường bảo dương ra lệnh leo độ cùng ở kia nháy mắt muôn bản khí thế giống như giang lãng lao nhanh làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm giống bị lạc cửu lê cả người khí thế kinh ngạc kinh, toàn bộ hoa văn lấm tấm thổ cẩu đàn đều sau này lui một bước, mà lạc cửu lê liền thừa dịp này trong ngáy mắt, nhanh chóng chiều bắc nghiêng dắt phương hướng phóng đi, lưu loát từ ra bên hông trùy thủ, lạc cửu lê nắm trùy thủ, hoành ở trước ngực, dưới chân tốc độ chút nào không giảm chậm, thừa dịp đằng trước kia đầu hoa văn lấm tấm thổ cẩu không có phản ứng lại đây hết sức, nhanh chóng đem trùy thủ hung hăng cắm vào kia đầu hoa văn lấm tấm thổ cẩu cổ động mạch trung, kia đầu bị lạc cửu lê đâm trúng hoa văn lấm tấm thổ cẩu ô minh một tiếng thật lớn thân mình hướng nghiêng về một phía đi lạc cửu lê dưới chân trừng nhảy mà qua khóe mắt dư quang quét đến một đầu từ mặt bên đánh tới hoa văn lâm tấm thổ cẩu lạc cửu lê đồng mắt tụ tập sắc bén thân mình chính là ở giữa không trung và mèo tránh đi kia sắc nhọn hữu lực móng bướt vừa rơi xuống đất lạc cửu lê cất bước liền chạy sắc mặt có chút hắc lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị nhiều như vậy cầu truy Quả thực chính là, ta lặc cái đi, go go. Phía sau khuyển phệ thanh minh hiện nhiễm tức giận, lạc cửu lê cũng chỉ mới vừa rồi chính mình hành vi, sợ là hoàn toàn trọc giận hoa văn lấm tấm thủ cầu đàn, nhưng mà, càng làm cho nàng đau đầu, còn ở phía sau. Một đạo đống nhiên từ sân phía trước vọt tới cường hãn dòng khí, mang theo trẻ che chi thế, ở lạc cửu lê không hề một chút chuẩn bị dưới tình huống, hung hăng đánh vào nàng vai phải thượng. Lạc Cửu Lê đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình giống như chiếc cánh con bướm, bị tia cổ mạnh mẽ lực độ mang lui tam bốn mễ, mà này tam bốn mệ biến hóa, làm vốn dĩ liền cùng phía sau Hoa Văn Lấm Tấm Thủ Cầu khoảng cách thập phần chi gần Lạc Cửu Lê, cơ hồ lăn đến chạy ở đằng trước kia chỉ Hoa Văn Lấm Tấm Thủ Cầu lợi chào dưới ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều ở quay cuồng, Lạc Cửu Lê lập tức hụ ra một ngụm máu tươi, nhưng còn chưa dung nàng suy tư, một chương tản ra thanh tuổi. Sâm bạch răng nanh đan sen miệng rộng, chiều nàng cắn tới. Đồng mắt đột nhiên co rụt lại, lạc cửu lê vội vàng hướng bên cạnh một lăn, cơ hồ là xoa kia trương đại miệng mà qua, hiểm hiểm tránh đi hoa văn lấm tấm thổ cầu một kích. Nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, lạc cửu lê dưới chân trừng, nhảy lên, đối với kia đầu ý đồ lại lần nữa hướng nàng phát động công kích hoa văn lấm tấm thổ cầu mắt phải, hung hăng một đá. Vông! Trình đầu hoa văn lấm tấm thổ cầu. ở lạc cửu lê này một kích lúc sau ầm ầm ngã xuống nhưng lạc cửu lê này nhất cử hoàn toàn chính là ở bạo nộ hoa văn lấm tấm thổ cầu trong đàn đầu lại hung hăng hơn nữa một thùng du phong tựa tại đây khắc trở nên dị thường đến xương, lạc cửu lê ở đạp kia chân sau cũng biết chính mình hành vi sẽ chọc giận hoa văn lấm tấm thủ cầu đàn nhưng không có bất luận cái gì lựa chọn không đá mới vừa rồi kia đánh nàng bất tử cũng trọng thương chỉ là Đoán trước chung cuồng bạo khuyển vệ, lại không có truyền đến. Bất quá, so với kia cuồng bạo khuyển vệ càng vì không xong, là một cổ gần như muốn đem nàng xương cốt đều nghiền áp thành mảnh vỡ huy áp. Lạc cửu lê cô hết sức xoay đầu, đâm nhập cặp kia tựa lắng động lại xanh biếc phỉ thúy cặp mắt vĩ lại khi, trong lòng lộn bột một chút. Này cái quỷ gì? Vâng! anh Đại điệu tựa đang rung động, cách đó không xa cây tối khuynh đảo, mà theo cây cối ngã xuống. Lạc Cửu lê nhìn đến một mặt thôi rượu kim sắc, từ tươi tốt cây tối trung chậm rãi đi ra. Kia đầu ma thú cao ước 2 mét, cổ chỗ tông mao rầm rạp, phiếm kim sắc mang, hay chỉ có chút viên lô thai, nửa biến mất ở tông mao bên trong, lợi chảo như câu, phiếm hàn mang, cả người tuyến tính cực kỳ lưu sướng, lộ ra khôn kể tuổi thành chi lực. Lại là một đầu bích mâu hoàng kim sư tử vương. Nhân loại, ngươi thật to gan, cư nhiên tới quái dày bổn vương. Bích Mâu Hoàng Kim Sư Tử Vương miệng phun nhân ngôn mà ở Bích Mâu Hoàng Kim Sư Tử Vương xuất hiện là lúc, đám kia bộ dáng hung ác hoa văn lấm tấm thổ cẩu đàn, hoàn toàn tĩnh xuống dưới, không hề có mặt khác động tác, chỉ là kia từng đôi hung mục, như cụ gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Cửu Lê, tựa chỉ cần Bích Mâu Hoàng Kim Sư Tử Vương ra lệnh một tiếng, liền sẽ nhào lên đi. Lạc Cửu Lê xoa xoa bên môi huyết, nhìn cách đó không xa kia đầu ưu nhã khí phách Bích Mâu Hoàng Kim Sư Tử Vương, mị mị mắt phượng bên ngoài tới những người đó mục tiêu là ngươi ngươi chính là kêu đầu hắc báo trong miệng giống thiên ma thú chỉ cần đạt tới thánh thú cấp bậc liền có thể miệng phun nhân ngôn, thánh thú tứ cấp có thể hóa hình nói như vậy muốn cho mặt khác ma thú thấp hèn cao ngạo đầu thực lực liền muốn so với đối phương cao thượng ít nhất hai cái đại cấp bậc mà nếu thực lực cùng đối phương không sai biệt lắm thậm chí so đối phương muốn ngược nhưng lại có thể làm đối phương hướng chính mình túi đầu xưng thần Duy nhất một chút, đối với ma thú tới nói, quan trọng nhất một chút, huyết mạch. Đánh cái cách khác, giao loại chung, vàng dòng hồng dao có được một tia chân long huyết mạch, như vậy chỉ là là một cái tuổi nhỏ vàng dòng hồng dao, cũng có thể làm mặt khác giao loại thần phủ. Đây là huyết mạch, từ trong xương cốt đầu lan tràn ra uy áp cùng mạnh mẽ. Nghe lạc cửu lê như vậy nói, bích mô hoàng kim sư tử vương có chút ngoài ý muốn nghiêm túc nhìn mắt. Cái này rõ ràng còn chưa thành niên tiểu nữ hài liếc mắt một cái. Phía sau là 30 số đầu hoa văn lấm tấm thổ cậu đàn, trước người là một đầu bích mâu hoàng kim sư tử vương, là cửu lê tưởng bạo thô tâm đều có, mẹ nó, này cái gì vật khí. Mới vừa rồi tiếp bích mâu hoàng kim sư tử vương, là cửu lê nửa ngày đều không có hoán lại đây, thân thể các nơi kêu gào đau đớn, đừng nói chạy trốn, liền tính là đi đường cũng có chút khó khăn. cao ngạo bích mô hoàng kim sư tử vương nhàn nhạt quét lạc cửu lê liếc mắt một cái cặp kia tựa lắng động lại phỉ thúy trong mắt mang theo tràn đầy khinh thường. bích mô hoàng kim sư tử vương lại quét mắt lạc cửu lê sau lại nhìn kia đầu trên lưng hoa văn đã ẩn ẩn mang theo kim sắc hoa văn lấm tấm thủ cầu liếc mắt một cái ý tứ thập phần rõ ràng treo cổ hoa văn lấm tấm thủ cầu thủ lĩnh thu được mệnh lệnh lập tức thử liệt răng nhanh tiến lên sâm bạch răng nhanh lộ ra tử vong hơi thở. Lạc Cửu Lê thân mình căng thẳng, ở kia đầu Hoa Văn Lấm Tấm Thủ Cầu Thủ Lĩnh đi đến chính mình 3 mét có hơn là lúc, nắm chặt trong tay đoàn trùy, cắn răng xông lên trước. Vông! Lạc Cửu Lê động tác nhanh chóng, nhưng làm sớm có chuẩn bị Hoa Văn Lấm Tấm Thủ Cầu Thủ Lĩnh, động tác càng là nhanh nhẹn. Phía vũ lanh Chi mang lợi trả huy tới, Lạc Cửu Lê đồng mắt du lên, nhanh chóng nâng lên trong tay chùy thủ một chán, nhưng rốt cuộc là sai đánh giá Hoa Văn Lấm Tấm Thủ Cầu Lực đạo. Nay một chán. trực tiếp bị quét phi, quăng ngã ra thật xa. Phúc Lạc Cửu lê lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong đầu ý thức một tấc tấc rút ra, trước mắt tầm mắt dần dần mơ hồ, mà dán mặt đất lỗ thai, rõ ràng nghe được kia dần dần chiều chính mình tới gần nện bước thanh âm. Trên đầu, âm hàn hơi thở tới gần, Lạc Cửu lê bên cạnh người tay, một chút một chút thu nắm thành quyền, cứ như vậy chết đi sao? Như thế nào cam tâm? Vừa mới mới vừa trọng sinh, Như thế nào cam tâm cứ như vậy chết đi, không cam lòng a? Trái tim chỗ hưởng phí xuất hiện ra một cổ cực hạn nhiệt lưu, lạc cửu lê đồng mắt trợt nhiễm đỏ đậm, xích đồng như ngọc, sáng quắc như hoa. Liên ở kia đầu hoa văn lấm tấm thổ cầu thủ lĩnh muốn cúi đầu cấp lạc cửu lê cuối cùng một kích khi một tầng đỏ đậm như máu, hồng trung mang theo điểm điểm rượu kim mang, nhanh chóng đem lạc cửu lê bao phủ. Mà ở kia đỏ đậm mang kim quang mang xuất hiện để nhất nháy mắt. kia đầu hoa văn lấm tấm thổ cầu thủ lĩnh ầm ầm ngã xuống đất cực đại thân hình không ngừng run rẩy vốn dĩ hung quang bốn phía mắt giờ phút này tràn đầy là sợ hãi miệng sùi bậm mép không riêng gì kia đầu hoa văn lấm tấm thổ cầu thủ lĩnh toàn bộ hoa văn lấm tấm thổ cầu đàn bao gồm kia đầu bích mâu hoàng kim sư tử vương đều bị một cổ tựa từ viễn cổ mà đến uy áp áp con tứ chi vốn dĩ thú giống không ngừng cuồng thú rừng rậm tại đây một khắc thú giống ăn ý ngừng lại Cự vật ngã xuống đất, tiếng động hết đợt này đến đợt khác vang lên. Vương giả vừa ra, vạn thú thân phục. Bị kia đỏ đậm kim mang bao vây lấy, Lạc Cửu Lê bộ dáng, ở một tức chi gian, nhanh chóng đã xảy ra thay đổi, đen như mực phát, nhiệm yêu chỉ lửa đỏ, trên trán nhanh chóng hiện ra một cái dương cánh muốn bay, hoa lệ dị thường phượng hoàng đồ văn. Nhưng, ở kia nói đỏ đậm kim mang tựa làm một con vàng dòng phượng hoàng ảo ảnh xông thẳng tận trời lúc sau, Lạc Cửu Lê bộ dáng Lại một lần đã xảy ra biến hóa, từ đỏ đậm kim mang xuất hiện kia một cái trước mắt, tự cảm nhận được kia cổ không thể siêu việt, tựa từ tuyên cổ mà đến cường hoành uy nghiêm, bích mâu hoàng kim sư tử vương cặp mắt vĩ đại trừng, trong mắt nhanh chóng mạn khởi sợ hãi. Sao có thể? Cái loại này vi áp, sao có thể xuất hiện ở cấp thấp mặt vị cuồng thú rừng rậm? Kia vi áp, dừng lại bất quá là hai tức thời gian, hoàn toàn biến mất không thấy. Bách Mâu Hoàng Kim Sư Tử Vương run rẩy từ đứng lên, cứng đờ nhìn về phía mới vừa rồi Lạc Cửu lên nơi địa phương, chỉ là, đương nó thấy rõ kia cách đó không xa chi cảnh khi, kia Trương lông sù sù sư tử mặt, thập phần quỷ dị văn mèo. Đây là, mà giờ phút này Lạc Cửu Lê, cũng từ mới vừa rồi hỗn độn, dần dần tỉnh táo lại, chỉ là, đương Lạc Cửu Lê nhìn đến chính mình tay khi, hận không thể lại vượng trở về. Ách, không đúng. cái kia đã không thể xưng là tay hẳn là xưng là cánh một đôi lửa đỏ mang kim tiểu cánh thập phần hoa lệ loá mắt theo cánh vỗ chi gian mang theo điểm điểm ánh lửa tràn ra dị thường hoa mỹ chỉ là vô luận này đôi cánh cỡ nào đẹp lạc cửu lê đều không thể tiếp thu chính mình tay không có cứng đờ cúi đầu đương lạc cửu lê nhìn chính mình một đôi tiểu xảo tinh xảo khu khụ cánh gà khi quả thực liền tưởng hướng ông trời so ngón giữa Nếu nàng còn có ngón tay nói Như hỏa đồng mắt trừng lại trừng Lạc kiểu lê nhìn cặp kia cánh gà Chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn Xuyên qua Nàng có thể tiếp thu Nhưng là, nị mạ, lao nương không cần làm điều nhân A Vĩnh sinh đại lục Hoàng linh thần vực nội Một đạo đỏ đậm kim mang hóa thành phượng hoàng bộ Giáng Quảng phí từ một đống thủ vệ nghiêm ngặt gác mái nội tận trời mà ra Kia nói đỏ đậm kim mang lao ra gác mái đệ nhất ngáy mắt toàn bộ hoàng linh thần vực lâm vào một mảnh tĩnh mịch trầm tĩnh, mà trầm tĩnh bất quá là tồn tại mấy giây, liền bị từng tiếng lành lót, mang theo tràn đầy hưng phấn cùng kích động phượng minh đánh vỡ. Trăm phượng tề minh, ngàn phượng triều hoàng. Một mặt màu trắng tàn ảnh ở kia nói đỏ đậm kim mang sáng lên thời khắc đó, đó là nhanh chóng từ chủ điện chạy tới gác mái, tốc độ cực nhanh, hành tẩu gian lôi ra tàn ảnh, kéo dài đến lao trường. Nam tử mặc phát áo bào trắng. Khuôn mặt giống như lạnh băng tuyết xây hoàn mỹ lạnh băng, cả người lộ ra hàn ý, so với kia vạn năm huyền băng ngọc thạch chỉ có hơn chứ không kém, mà giờ phút này, nam tử ngày xưa cặp kia tang thương tĩnh mịch, giống như băng hải mắt, thông dung ổn trọng tan vỡ, chút xuống ra này nội bất hối thâm tình. Cửu Cửu, ngàn năm a, ngươi rốt cuộc đã trở lại tóc hoàng khanh nhìn phía chân trời, lẩm bẩm nói, khóe mắt chỗ, cư nhiên là tràn ra lệ quang. Ai từng biết, quá vãng hối hận Giống như rắn độc cắn nuốt hắn tâm. Ai từng biết, nhiều ít ngày đêm, kia vô tận tưởng nghiệm, gần như làm hắn hít thở không thông mà chết. Ai từng biết, không có nàng ở nhật tử, trừ bỏ này phó thể xác, hắn mặt khác sở hữu, đã chậm rãi khô héo hủ bại. Ngày đó sơ sẩy, làm hắn đau khổ đợi ngàn năm, tịch mịch ngàn năm, tự trách ngàn năm. Phụ thân, là mẫu thân đại nhân đã trở lại sao? Nhu nhu thanh âm ở túc hoàng khanh phía sau vang lên. Túc Hoàng Khanh chậm rãi xoay người, nhìn chính mình bên cạnh tiểu Nam Hải, từ trước đến nay vô ôn băng mâu trùng, xét qua một tia động dùng, ân, mâu thần người đã trở lại. Kia hỏi chuyện tiểu Nam Hải lớn lên thập phần xinh đẹp đáng yêu, hoàn toàn có thể dùng phấn điêu ngọc chắc tới hình dung, đại đại hai mắt là như hỏa đỏ đậm, cái mũi tiểu xảo tinh xảo, phấn nộn nộn cánh môi nhân kích động mà hơi hơi nhấp, trắng non gương mặt mang theo trẻ con phỉ, làm người thập phần có niết thượng nhéo xúc động. Phụ thân, mẫu thân ở đâu? Túc dịch lê nhỏ giọng hỏi. Túc hoàng khanh nghe xong, kính tự quay thân, đi nhanh chiều gác mái nội đi đến. Trong lúc này, không có lại nhiều xem Túc dịch lê liếc mắt một cái. Phấn nộn nộn môi nhỏ bẹp bẹp, Túc dịch lê có chút buồn bực. Nếu không phải phụ thân thỉnh thoảng sẽ sờ sờ đầu của hắn. Nếu không phải hắn mỗi ngày buổi tối ngủ phía trước, phụ thân đều sẽ đến xem hắn. Hắn đều phải cho rằng phụ thân không thích chính mình. Ân, hào đi. Phụ thân hắn đại nhân chính là một tòa đại băng sơn, này nghìn năm qua, trừ bỏ mới vừa rồi, hắn không còn có gặp qua phụ thân đại nhân trên mặt từng có mặt khác biểu tình. Từ người khác trong miệng biết được mẫu thân đại nhân, mãnh liệt Trương dương, kiêu ngạo như vậy, là cái giống như liệt hỏa nữ tử. Hảo tưởng, hảo muốn gặp mẫu thân đại nhân, ách, hắn muốn hay không trộm đi đâu. Bên này, dẫn đầu vào gác mái túc hoàng khanh không biết. chính mình nhi tử đã ở mưu hoa như thế nào đi tìm chính mình tức phụ nhi sự vĩnh sinh đại lục tuyên cổ long thành thật mạnh gác mái san sát nối tiếp nhau đan sen với số tòa cự phong chi gian cự phong đỉnh một tòa đặc biệt đại khí uy nghiêm cung điện bên trong hưởng phí vang lên một tiếng mang theo hương phấn lạnh lót rồng âm nga năm lê nhi người rốt cuộc đã trở lại kia cung điện bên trong thủ tọa long văn điêu ghế Tím phát mắt tím nam tử kích động nắm chặt lòng văn điều ghế tay vị, kia lẩm bẩm chi ngữ, mang theo mấy phần âm dung. Chúc mừng long đế! Chúc mừng long đế! Hạ tòa trăm người đồng thời đem tay phải phóng cùng trái tim chỗ, chiều ghế trên tuấn Mỹ nam tử thấp hèn cao ngạo đầu. Giờ này khắc này, cho dù mới vừa rồi kia hội nghị bị đột nhiên đánh gãy, nhưng không có một người nói cái gì đó, chỉ vì không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn. Chính mình chủ tử trong lòng đối kia vàng dòng phượng hoàng vương, rốt cuộc tồn tại này như thế nào chấp nghiệm. Mà trọng long lại là không hề có xem phía dưới mọi người liếc mắt một cái, mắt tím không chớp mắt nhìn cung điện trung ương kia huyền phù mới vừa rồi bỗng nhiên sáng lên vàng dòng chi mang tinh thạch. Đồng trong mắt tử mang huyến lệ, kia cực hạn thôi diệu mang, so với kia tím thủy tinh, không biết muốn hoa mỹ bao nhiêu, trọng long gắt gao nhìn chằm chằm kia sáng lên vàng dòng chi mang tinh thạch. Tựa sợ tiếp theo nháy mắt, kia tinh thạch mang liền sẽ dập tát. Lê Nhi, ngươi ở đâu? Trọng Long thấp giọng lầm bầm lầu bầu câu. Thực mau, trọng Long đem tiết ra ngoài cảm xúc liễm khởi, kia trương tuấn mỹ vô cùng rung nhan thượng, một lần nữa khôi phục phía trước uy nghiêm bá đạo, ám cánh, ngươi dẫn người cầm phượng hoàng thạch đến các mặt vị đi đi một chuyến, xác định Lê Nhi nơi mặt vị sau, báo với bản đế. Cần tuân bệ hạ lệnh. Xếp hạng đội ngũ đối phía trước tóc đen bạc mắt nam tử bước ra khỏi hàng. Biển đen chi mạt lạnh leo trong hạc gốc u hàn nhà sàn đan sen với khắp nơi, toàn bộ hẻm núi trên không, thỉnh thoảng bay qua mấy chỉ hắc hồn thi rơi, bầu trời một vòng tàn nguyệt cao quải với không. Mà giờ phút này, một đạo vàng dòng chi mang bỗng nhiên ở kia lớn nhất nhà sàn chung sáng lên, tiếp theo tức kia vàng dòng chi mang hóa thành một con hoa lệ phượng hoàng ảo ảnh, nhanh chóng biến mất trong đêm tối bên trong. kia nhà sàn nội thân xuyên áo đen láo giả như nước lặng hai mắt nhìn chằm chằm kia ẩn ẩn phía mang ngâm tròn phượng cửu lê diệt thần thần phổ tuyệt đối ở trên người của ngươi lần này ngươi cũng sẽ không như vậy may mắn yêu quái muộn rung thấp giọng tê mà ở muộn dung giọng nói rơi xuống sau một đạo hắc ảnh tựa trống rông xuất hiện đứng ở muộn dung bên cạnh chủ tử chuyện gì nam tử nghẹn ngào thanh âm giống như cái rua khó nghe cả người hơi thở giống như quỷ mị âm trầm thực lực không lường được phái người đi trước các mặt vị bí mật thăm dò tìm được phượng cửu lên nơi mặt vị sau tốc tốc tới báo muộn dung nói theo sau tựa nghĩ đến cái gì lại bôi thêm một câu mặt khác phái người thông chi chủ nhân làm hắn suy xét suy xét bổn trưởng lao phía trước để qua hướng hắn phương thế lực kết minh việc là yêu quái thấp giọng đáp rồi sau đó thân ảnh chật lóe vô tung ảnh trần tinh đại lục cùng thú rừng rậm Đang ở cùng hắc báo vật lộn đế đô lạc ra mọi người, nhìn chợt nhi ẩm ẩm ngã xuống đất hắc báo, lại thấy một đạo vàng dòng lượng mang hóa thành phượng hoàng chi hình sông thẳng tận trời, đều là dừng động tác, không rõ nguyên do. Mà chi đội ngũ này trung dẫn đầu giả lạc hông nhạc, mày hung hăng vừa nhíu, tinh tế nhìn kia đầu mới vừa rồi còn dị thường hung ác, lại bỗng nhiên trở nên trước mắt nhút nhát hắc báo, buột miệng thốt ra một câu, uy nghiêm áp chế. Nơi này có thần thú? Không. Có thể là huyết mạch vương giả ma thú." Nói xong lời cuối cùng, Lạc Hồng nhạn trên mặt đã là kích động khó nén, cùng Lạc Hồng nhạn giống nhau, Đế Đô Lạc ra những đệ tử khác, đều là hưng phấn, có thể đem này đầu một bậc thánh thu trấn thành như vậy bộ dáng, này ít nhất cũng là có được một tia truyền kỳ ma thú huyết mạch. Nhiệm vụ lần này có biến, trừ bỏ thu hoạch kia cái băng tuyết thanh long ở ngoài, toàn lực bắt giữ kia đầu đầu thú." Lạc Hồng nhạn trầm giọng nói, "Là, là." có được một tia truyền kỳ ma thú huyết mạch ma thú thường thường so đồng cấp ma thú càng vì cường hãn không phải nói càng một hai cấp đối chiến hoàn toàn không là vấn đề Ma mới vừa rồi kia đầu ma thú tuyệt đối là ấu thú nếu là có thể bắt được như vậy toàn bộ đế đô lạc gia thực lực đều sẽ tốt nhất mấy cái cấp bậc lạc cửu lê nhìn chằm chằm chính mình một đôi cánh gà nhìn hồi lâu một đôi mắt phượng trừng mắt nhìn lại chừng lại thấy cặp kia móng nuốt còn ở vốn dĩ liền hôn độn tâm càng thêm không bình tĩnh còn ở biến không quay về không phải đâu lấy một loại kỳ quái tư thế từ trên mặt đất đứng lên lạc cửu lê trương trương chính mình hai cánh rốt cuộc nhịn không được ngửa đầu bạo câu thô ông trời mẫu thân ngươi cái kia tiểu bệ hạ một đạo mang theo run rẩy nam âm hưởng khởi lạc cửu lê trừng mắt chính mình hai cánh không có bất luận cái gì phản ứng chừng lại chừng trừng mắt rục xuyên, tiểu bệ hạ, Đông nhiên cảm giác cái đuôi bị người nhẹ nhàng chạm chạm, lạc cửu lê thân hình chấn động, cả người hoa mỹ linh vũ nháy mắt tạc khởi, vốn dĩ chỉ có cẩu cẩu đại thân mình, tức khác chướng một vòng, đột nhiên quay đầu, giống như liệt hỏa đốt châm đồng trong mắt, phục ra ra sắc bén, chỉ là lạc cửu lê vừa chuyển đầu, lại là đâm nhập một đôi giống như phỉ thúy trầm hải bích mâu trùng, cặp kia bích mâu thấu triệt xinh đẹp, giờ phút này thịnh phóng. Lại là tràn đầy cung kính Mà lạc cửu lê này Một kích dao nhỏ mắt bay tới Bích mâu hoàng kim sư tử vương cực đại thân hình chấn động Vốn dĩ liền thấp phục thân mình Cái này hoàn toàn là quỳ dạp trên mặt đất Một đôi xanh biếc như phỉ thúy mắt to Liên tục chớp chớp Không ngừng bắn manh Tiểu bệ hạ Ngài xem ta như vậy ngoan Liền không cần so đo ta vừa mới mạo phạm Nhìn này đầu đống nhiên trở nên so ra miều còn muốn thuận theo bích mâu hoàng kim sư tử vương Lạc Cửu lê không khỏi giật mình, này cái gì chẳng uống này đâu đại miêu chịu, vẫn là bị nàng dọa thành như vậy. Cuối cùng một cái phòng đoán, làm lạc Cửu lê sắc mặt, đen. Mà nhìn lạc Cửu lê bỗng nhiên trầm hạ tới sắc mặt, bích mâu hoàng kim sư tử vương trong lòng lộ bột một chút, này tiểu tổ tông giống như càng khó chịu, chẳng lẽ là cảm thấy hắn không thành ý. Như vậy tưởng tượng, bích mâu hoàng kim sư tử vương không chỉ có không ngừng trước mắt, liền cái đuôi đều bãi đi lên. Tiểu bệ hạ, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, tha thứ ta vừa mới mạo phạm đi. Bích mâu hoàng kim sư tử vương đô Nam bò, đám kia hoa văn lấm tấm thổ cầu tất nhiên không có đứng ở đạo lý, hơn nữa mới vừa rồi kia cổ từ linh hồn chỗ sâu trong trào ra mãnh liệt sợ hãi, cơ hồ đưa bọn họ toàn bộ treo cổ. Mà khi bọn hắn nhìn đến kia chỉ tiểu Phượng Hoàng Khi, hận không thể lấy khối đậu hủ đem chính mình trục chết, Phượng Hoàng A. truyền kỳ ma thu A. Ma thú trung hoàng tộc A. Vừa mới chính mình muốn truy ở nhân ra mặt sau, muốn cắn người ra tới, hiện tại nghĩ đến, mẹ nó chính là tìm chết. Thấy thế nào đều là một cái viết hoa S hở y tự. Truyền kỳ ma thú hy hữu trình độ, ở mấy trăm trăm triệu ma thú trong tộc, hoàn toàn là lông phượng sừng lân tồn tại. Các loại truyền kỳ ma thú số lượng, căng đã chết, đều bất quá một vạn đầu. Ma này một vạn đầu truyền kỳ ma thú bên trong, hoàn toàn thành niên. Lại bất quá 50 đầu. Từ ấu sinh kỳ đến chân chính thành niên, nếu ấn bình thường trình tự đi, huyết mạch bình thường truyền kỳ ma thú, ít nhất muốn vạn năm trở lên thời gian, mà truyền kỳ ma thú bên trong hoàng tộc từ ấu sinh kỳ đến thành niên kỳ thời gian, sở cần thời gian tuy so giống nhau truyền kỳ ma thú muốn giảm rất nhiều, nhưng cũng là muốn ngàn năm. Muốn thành niên, cần thiết độ kiếp, huyết mạch càng thuần tịnh, càng là cường đại ma thú, muốn độ kiếp vi lực, đó là càng cường đại. Mà tư này một vạn cùng 50 tỷ lệ tới xem, muốn độ kiếp thành công, tuyệt phi chuyển dễ. Cho nên, tuyệt đại đa số truyền kỳ ma thú, ở thành niên độ kiếp khi, có thể nói là trải qua một đạo sinh tử kiếp, mà này nói sinh tử kiếp, hoàn toàn chính là cựu tử nhất sinh. Bất quá, nguyên nhân chính là vì truyền kỳ ma thú không gì sánh kịp cường đại cùng thưa tớt, cho nên ở đối đãi truyền kỳ ma thú khi, bình thường ma thú đều sẽ không tự chủ được hướng truyền kỳ ma thú thân phục. Không tự chủ được tận lực đem ấu sinh kỳ chuyển kỳ ma thú bảo vệ lại tới. Dùng ma thú một câu nói chính là, chuyển kỳ ma thú chính là chúng ta lão đại. Nhân loại. Tính gì a Một móng đuốt liền chụp chết người. Tiểu bệ hạ, ngài. Ngài tha thứ ta đi. Bích mâu hoàng kim sư tử vương nỗ lực nháy một đôi bích mâu, tròn tròn lỗ thai run lên run lên, thập phần đáng yêu. Nhưng là bích mâu hoàng kim sư tử vương này hình thể, khu khu. liền hoàn toàn cùng đáng yêu không dính dáng Cái này, là cửu lê mới phản ứng lại đây, nguyên lai like này đầu đại miêu trong miệng tiểu bệ hạ là ở kêu chính mình, tức khắc mê mang, này lại là tình huống như thế nào? Không lâu trước đây, này đầu đại miêu còn muốn làm nàng chết ở cầu trào dưới, hiện tại như thế nào như là thay đổi cá nhân, ách phải nói thay đổi chỉ đại miêu mới đối. Thấy là cửu lê không nói lời nào, chỉ là nhìn chính mình. Bích mô hoàng kim sư tử vương cảm thấy chính mình một lòng đều huyền lên, mà đang lúc hắn muốn nói cái gì là lúc, một đạo vàng dòng đạm mang từ kia chỉ tiểu phượng hoàng trên người sáng lên. Bất quá là một tức chi gian, vàng dòng đạm mang tan đi, mà trước mặt vàng dòng tiểu phượng hoàng đã không thấy bóng dáng, thay thế được mà chi một người mặc phát mắt đỏ thiếu nữ. Lạc cửu lên ngần người, nhìn chính mình đôi tay, mắt phượng trừng, biến trở về tới. Ha ha, biến trở về tới. Lạc kiểu lê ngửa đầu cười to, hẹp dài mắt phượng trung nhảy lên giống như lửa cháy độ lửa, cực hạn bắt mắt. Ma này biến cố, làm vô luận là hoa văn lấm tấm thổ cầu, vẫn là bích mâu hoàng kim sư tử vương, đều là đồng mắt đột nhiên co rụt lại, người trước là mới lạ khó hiểu, người sau là khiếp sợ sợ hãi. Ma thú bình thường đạt tới thanh thú tứ cấp sau, nhưng hóa thành hình người, mà truyền kỳ ma thú đạt tới ma thú tứ cấp sau, liền có thể hóa thành hình người. Lam bích mâu hoàng kim sư tử vương không thể tưởng tượng chính là, trước mặt thiếu nữ thực lực, bất quá là môn đồ 3 cấp thôi. Mà đem này đổi thành ma thú cấp bậc, chính là thổ thú ba cấp, liền mà thú ngạch cửa cũng chưa vớt cư nhiên liền có thể hóa hình. Này! Chẳng lẽ này chỉ tiểu phượng hoàng huyết mạch, tiếp cận hoàng tộc? Thậm chí chính là truyền kỳ ma thú hoàng tộc huyết mạch. Cái này phòng đoán, Lam bích mâu hoàng kim sư tử vương nháy mắt nhiệt huyết sôi trào lên. nói như vậy truyền kỳ ma thú là sẽ không ở trần tinh đại lục loại này cấp thấp mặt vị xuất hiện mà cuồng thú rừng rậm cái này linh khí không tính sung túc rừng rậm ra hắn này đầu thánh thú ba cấp ma thú đó là thập phần hiếm thấy sự mà không nghĩ tới hắn sinh thời cư nhiên còn có thể nhìn thấy một đầu truyền kỳ ma thú hơn nữa này đầu truyền kỳ ma thú còn có thể là hoàng tộc huyết mạch hắn tiểu gì vinh hạnh a tiểu bệ hạ thỉnh đem hắn thu vào dưới trướng. bị bích mô hoàng kim sư tử vương nóng rực ánh mắt xem đến trong lòng có chút phát mao lạc cửu lê hỏi ra một câu mới vừa rồi nàng liền rất muốn hỏi nói ngươi chịu bích mô hoàng kim sư tử vương anh anh anh ta ấu tiểu tâm linh đã chịu một vạn điểm thương tổn tự động che chắn nào đó mặt trái cảm xúc bích mô hoàng kim sư tử vương đem đầu tiến đến lạc cửu lê trước mặt hỏi tiểu bệ hạ như thế nào sẽ ở cuồng thú rừng rậm ách không đúng Phải nói tiểu bệ hạ như thế nào sẽ ở Trần Tinh Đại Lục. Lạc Cửu Lê không hiểu ra sao, chẳng lẽ ta không thể ở chỗ này sao? Không đúng không đúng. Bích Mâu Hoàng Kim Sư Tử Vương vội vàng lắc đầu, chỉ là này không chỉ có địa phương linh lực thưa thớt, còn có cấp bậc cấp chế, bệ hạ nhóm giống nhau đều không xuất hiện ở chỗ này. ma liên ở Lạc Cửu Lê muốn nói cái gì là lúc, cách đó không xa truyền đến người ta nói lời nói thanh âm, hình như là chỗ đó, qua đi nhìn một cái. Tiểu bệ hạ, ngài không thể ngốc tại nơi này. Bích Mâu Hoàng Kim sư tử vương có chút sốt ruột, phía sau cái kia cái đuôi trên mặt đất rút ra từng điều thâm ngân. Lạc Cửu Lê như mày, ngươi nhận sai người, ta không phải cái gì tiểu bệ hạ. Tiểu bệ hạ, thỉnh ngài mau rời đi. Bích Mâu Hoàng Kim sư tử vương thấy Lạc Cửu Lê không dao động, gấp đến độ một đôi xanh biếc cặp mắt vĩ đại đều có chút đỏ, không thể làm tiểu điện hạ hạ xuống những người đó trong tay. Ma thú tính tình cao ngạo, đối nhân loại những cái đó âm mưu quỷ kế, cực kỳ khinh thường. Ngươi sáng ta. Hành A. Chúng ta đánh một trận, người thắng làm vua. Tới với truyền kỳ ma thú, bởi vì thực lực hùng hậu, này tính tình càng là ngạ mạ. Nói như vậy, muốn khế ước truyền kỳ ma thú, đều phải tìm những cái đó truyền kỳ ma thú ấu tể, theo sau còn phải cùng chúng nó đánh nhau một trận, làm cho bọn họ tâm phục khẩu phục. lúc này mới có khả năng khế ước thành công. Đúng vậy, chỉ là có khả năng thôi, liền tính ngươi thắng, liền tính thực lực của ngươi xác thật cao hơn nó, nhưng là nhân ra khó chịu ngươi, chính là xem ngươi khó chịu, không nghĩ cùng ngươi khế ước, này cũng không thành. Tuy rằng, quá vãng trăm ngàn năm tới, vô số tuyệt thế cường giả vì tăng cường tự thân thực lực, lựa chọn đi tìm truyền kỳ ma thú. Có chút người là tìm được rồi, nhưng truyền kỳ ma thú ấu tể không muốn. Mà lúc này, đương bộ phận nhân loại lại không bằng lòng từ bỏ này chuyển kỳ ma thu hấu tể, nào đó nhân loại liền sẽ áp dụng cực đoan thu. Cầm thu, dụng hình vân vân, tuy nói cuối cùng hiếm khi có chuyển kỳ ma thu khuất phục, nhưng này cũng không ảnh hưởng nào đó người sử dụng cường ngạnh thủ đoạn. Bên kia, chầm thấp thanh âm chuyển đến, lạc cửu lê giật mình, thanh âm này trung hàm chứa mạnh mẽ lực đạo. Người này, rất mạnh. Đi! Lạc Cửu lê giờ phút này cũng không rảnh lo mặt khác, nàng có dự cảm, nếu là cùng đế đô lạc ra người chính diện gặp phải, nàng khả năng sẽ mất đi giống nhau thập phần quan trọng đồ vật, tự do. Bích mâu hoàng kim sư tử vương hai mắt sáng ngời, quay đầu đối đám kia hoa văn lấm tấm thổ cầu thấp bào thanh sau, đó là nhanh chóng đi theo lạc Cửu lê đi trước cuồng thú rừng rậm chỗ sâu trong. Mà đám kia hoa văn lấm tấm thổ cầu hiểu ý, kính sợ nhìn lạc Cửu lê liếc mắt một cái. Theo sau chậm rãi về phía sau lui lại mấy bước, kéo ra một khoảng cách sau, mới xoay người, từ thủ lĩnh mang theo, triều đế đô lạc ra đám người bên kia phương hướng mà đi. Nhìn ở phía trước mở đường kia chỉ bích mâu hoàng kim sư tử vương, lạc cửu lê đồng trong mắt châm ra yêu trị màu đỏ, vô duyên vô cớ biến thành điểu nhân, lại vô duyên vô cớ biến trở về tới, mà này đó vốn dĩ phải đối nàng khởi sướng công kích ma thú, hiện tại thế nhưng giống như đảm đương hộ vệ nhân vật. tại sao lại như vậy tử tổng cảm giác có chỗ nào bị nàng xem nhẹ phía sau thực mau liền truyền đến ma thu tiếng gầm gư cùng cây cối sập tiếng động lạc cửu lê quay đầu lại nhìn thoáng qua không hề ngoài ý muốn xa xa thấy được bị hoa văn lấm tấm thổ cầu ngăn lại đế đô rơi xuống mọi người tiểu bệ hạ nhân loại đều là hiểm ác ngài đừng tin tưởng nhân loại bích mô hoàng kim sư tử nhìn lạc cửu lê thần xác trịnh trọng nói lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo Làm cho nàng này nhân loại trước mặt, này đầu đại miêu cư nhiên nói nhân loại là hiểm ác, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Nhưng thứ hai, mới vừa rồi cặp kia cánh gà, cặp kia phượng cánh liền ở lạc cửu lê trong đầu chợt lóe mà qua, mà lạc cửu lê sát mặt, trầm rãi đen. Sắt! Chẳng lẽ nàng đã không phải người? Than bùn, ngươi mới không phải người, ngươi cả nhà đều không phải người. Ta là nhân loại. Lạc cửu lê mặt vô biểu tình nói. trong giọng nói mang theo một kia nghiến răng nghiến lợi bích mâu hoàng kim sư tử vương nện bước một đốn xoay đầu kia trương cực đại sư tử mặt hơi hơi vạt mèo nhìn lạc cửu lê hảo nửa ngày mới nói tiểu bệ hạ ngài đừng nói giỡn, nếu là ngài đều không phải ma thú ta liền càng không phải lạc cửu lê nhìn trước mặt này chỉ uy vũ đại miêu huyện thái dương hơi hơi nhảy dựng chạy nhanh đi đánh chết không thừa nhận chính mình là cùng này chỉ đại miêu cùng loại một người một sư Nhanh chóng ở trong rừng rậm xuyên qua Nhưng là đi rồi một đoạn đường Lạc Cửu Lê vẫn là phát hiện Đi theo phía sau bọn họ truy binh Cũng không có bị ném rớt Tiểu bệ hạ Mới vừa rồi ma thú rừng rậm trên không khác thường Nói vậy nhìn đến người không ít Đến lúc đó rất nhiều lòng mang ý xấu người sẽ đến Ngài Tiểu Tâm vị thượng Ngàn vạn không thể làm cho bọn họ bắt lấy Bích mâu hoàng kim sư tử vương móng nuốt vung lên Phía trước một viên thụ bị chặn ngang chém đứt. Nhìn kia thập phần bóng loáng san bằng mặt vỡ, lạc cửu lê mắt đỏ hơi lóe hiện tại chính là mười cái nàng, cũng đánh không lại này đầu đại miêu. Nhận thấy được lạc cửu lê ánh mắt, bích mâu hoàng kim sư tử vương nết miệng cười, chỉ là kêu bài xâm hàn răng nanh sắc bén, làm hắn thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Tiểu bệ hạ, mau tới khen ta. Lạc cửu lê khỏe miệng vừa kéo, yên lặng quay đầu đi, thật lớn một đầu nhị hóa. Chỉ là nhìn thoáng qua, lạc cửu lê quay đầu liền đi. song sinh bảy màu tịnh đế liên hỏa tiên thảo hắc ô kim phấn lưu hỏa hoa mấy thứ này ngươi ngươi cũng biết chỗ nào có thể tìm được giống thiên cũng chính là bích mâu hoàng kim sư tử vương nghe được lạc cửu lê hỏi chuyện oai oai cái đầu tiểu bệ hạ cùng thú rừng rậm, trừ bỏ hắc ô kim phấn mặt khác đều có phía sau đánh nhau dần dần đi xa lạc cửu lê trong lòng khẽ buông lỏng còn hảo còn hảo không có đuổi theo chỉ là Giờ phút này lạc cửu lê không biết, ở nói vàng dòng chi mang hóa thành phượng hoàng chi hình sông lên tận trời sau, không chỉ là trần tinh mặt vị, ngay cả đỉnh, thậm chí là một ít âm u tà ác tùy ý hoành hành mặt vị, đều có người âm thầm đánh lên chủ ý. Đúng rồi, còn có chỗ nào có song giác hát xà vương? Lạc cửu lê hỏi lại, nàng nhưng không có quên, hiện tại nàng chính là có nhiệm vụ trong người. Giống thiên không do nguyên do, nhưng lại không dám hỏi nhiều, song giác hát xà vương. Ở cuồng thú rừng sâu nhất bên trong, tiểu bệ hạ muốn cặp kia sinh bảy màu tịnh đế liên, chính là từ tên kia thủ. Mắt đỏ hơi lượng, lạc cửu lê nhìn trước mặt này đầu uy vũ đại miêu, trong lòng cong nhi xoay mấy vòng, liền nói, ngươi tính toán một đường hộ tống ta. Giống thiên thần sắc nghiêm, chỉ cần tiểu bệ hạ yêu cầu ta giống thiên, ta giống thiên liền khuynh tẫn toàn lực giúp tiểu bệ hạ. Mà nói lời này đồng thời, kỳ thật giống thiên tâm cũng ở đánh một ít chủ ý. Chuyên kỳ ma thú thực lực hùng hậu, ân đoán phân minh, đối trợ giúp quá chính mình ma thú, sẽ hứa một ít chỗ tốt, này đó tiểu chỗ tốt ở chuyển kỳ ma thú trong mắt khả năng không tính là cái gì, nhưng đối với giống nhau ma thú tới nói, có thể nói là một bút thiên đại tài phú. Mà hiện tại giống thiên lựa chọn giúp Lạc Cửu Lê, chi bằng nói là trước tiên ôm. Đại chân. Giống thiên yên lãng tưởng, đến lúc đó tiểu bệ hạ trưởng thành đi lên, muốn ôm đuổi người nhiều đi lên. Này đùi liền không vị trí cho hắn ôm. Cho nên, tiên hạ thủ vi cường. Đi thôi, mang ta đi tìm cặp kia rắc hát xà vương. Lạc cửu lê nói. Giống thiên lắc lắc cái đuôi, tiếp tục vì lạc cửu lê mở đường, mà liền ở một người một thú bước lên tìm kiếm xong rắc hát xà vương lộ lá lúc, phía sau phát sinh một hồi cực kỳ kịch liệt đánh nhau. Ước 30 dư đầu hoa văn lấm tấm thổ cẩu, đối thượng 20 người tới đế đô lạc ra, trường hợp một lần hỗn loạn. Hoa văn lấm tấm thổ cẩu là mà thú ba cấp, tuy nói có hơn 30 chỉ. Rồi sau đó tới, trong rừng rậm, lục tục lao ra một số lớn linh thú thổ thú, trường hợp hôn loạn bất kham. Lần này đế đô lạc ra phái ra người, thực lực đều là ở linh đồ trở lên, nếu là chỉ là đối phó hoa văn lấm tấm thổ cẩu cùng một đầu hát báo, hoàn toàn là dư giả. Nhưng là, ở kia thượng trăm đầu linh thú thổ thú lao tới sau. Cục diện này liền dần dần không chịu đế đô lạc gia người không chế, hơn nữa có đầu thánh thú một bậc hắc báo ở đây, đảm đương tổng chỉ huy tắc dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, nhân loại cùng ma thú đấu tranh, hoàn toàn không phân cao thấp, ai cũng không chiếm không được hảo. Đáng chết, này cùng thú rừng rậm bên trong ma thú sao lại thế này. Lạc hào một đao đem một đầu hoa văn lấm tấm thổ cầu chặn ngang chém đức, thân là lạc gia tam trưởng lao hắn, thực lực đã đạt tới linh sử nhị cấp. Mà lấy hắn hiện tại thực lực, đừng nói này cuồng thú rừng rậm bên ngoài, chính là một mình thâm nhập nội vây, cũng hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng hiện giờ, này đó ma thú không biết bị cái gì kích thích, như là không sợ chết sống lên, này đảo làm hắn có chút bó tay bó chân, nhất thời bị cuốn lấy thoát không khai thân. Tam trường lão, có phải hay không quần thú rừng rậm kia đầu chuẩn bị hóa hình ma thú ở tắc quái? Lạc cười trần hiểm hiểm tránh đi hắc báo một chảo, hơi thở không xong. Nay đầu hắc báo sức chiến đấu thật sự là cường hãn, thánh thú cấp bậc, đã tương đương với nhân loại linh sử, mà hắn chỉ là cái linh đồ ngũ cấp, như thế nào đánh, như thế nào có hại. Hẳn là, mới vừa rồi dị tượng, phỏng chừng là kia đầu ma thú thành công hóa hình. Lạc hào lại lần nữa chém giết một đầu ma thú, chúng ta đến mau chút đi vào, vạn nhất kia đầu ma thú ăn luôn băng tuyết thanh long, chúng ta lần này đó là đến không một chuyến. Bên kia, đi theo dông thiên một đường thâm nhập lạc cửu lê đông nhiên cảm giác trái tim chỗ có cổ nhiệt lưu tùy ý hoành hành bước chân dừng lại lạc cửu lê ôm ngực cặp kia đỏ đậm như ngọc mắt ở một cái chớp mắt giống như trở nên có ngọn lửa ở trong đó nhảy lên lại tựa dục muốn tích ra màu tươi tiểu bệ hạ ngài làm sao vậy thấy lạc cửu lê sắc mặt trắng bệnh giống thiên vội vàng nói lạc cửu lê nhấp môi không nói giờ phút này nàng hoàn toàn không có công phu để ý tới giống thiên Chỉ cảm thấy kia cổ nhiệt lưu lúc sau, nàng trong cơ thể bỗng nhiên trào ra một cổ cực kỳ cường hãn lực đạo, nhưng kia cổ lực đạo lại là thoát thần thoát hiện, làm người nắm lấy không ra. Thương thương liền đau một chút, ngoa tào. dứt khoát cấp cái thông khoái tính. Một ngụm tiểu bạch nha cắn đến kéo kẹt rung động, lạc cửu lê cuối cùng đau đến ngồi xổm trên mặt đất, trong lòng đã đại khái đoán được sao lại thế này. Liên ở mới vừa rồi. Nàng trong đầu đống nhiên phát hiện một ít xa xôi ký ức mảnh nhỏ. ung dung hoa quý mỹ lệ nữ tử ôm xinh đẹp tiểu nữ hài, nữ tử đối tiểu nữ hài nói, Lê Nhi, những người đó muốn tới chảo mẫu thân đi trở về, Ngươi trong cơ thể hồn chi tâm sự, tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào nói, vàng không dứt lấy họa sát thân. Nhưng nhớ kỹ, mẫu thân, hồn chi tâm là cái gì? Tiểu nữ hài vai vai đầu, hỏi, nữ tử than nhỏ, Lê Nhi nhớ kỹ mẫu thân nói liền có thể, việc này tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Lê Nhi nhớ kỹ. Tiểu nữ tử cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Ở ngày đó lúc sau, nàng linh lực tất cả tan đi, thành phế vật. Hiện tại là cửu lê hồi tưởng khởi, hẳn là nàng mẫu thân đại nhân là đối nàng hạ phong ấn, đem nàng thiên phu linh lực toàn bộ phong ấn lên. Mà ở ký ức đoạn ngắn bên trong, mẫu thân đại nhân là đối lạc cửu lê thập phần yêu thương, một khi đã như vậy. Này mục đích hẳn là vì bảo hộ nàng. Chỉ là, liền ở mới vừa rồi, ở bỗng nhiên hóa thành ma thú lúc sau, nàng cảm giác trong cơ thể giống như có cái gì vỡ vụt hay kia cảm giác giống như là một khối thật dày lớp băng nhanh chóng nứt ra rồi điều điều cái khe. Hồn chi tâm này rốt cuộc là cái gì? Tiểu bệ hạ, ngài còn hảo. Giống thiên có chút lo lắng, tuy nói truyền kỳ ma thú thể chất cường hãn vô cùng, nhưng là hiện tại tiểu bệ hạ đau đến mặt đều trắng. hơn nữa tiểu bệ hạ còn chưa thành niên không sự này hai chữ cơ hồ là từ lạc cửu lê kẽ răng trung nhảy ra tới lạc cửu lê lung lay từ trên mặt đất đứng lên quay đầu lại nhìn mắt phía sau hít sâu một hơi áp xuống kia cổ nhân năng lượng va chạm mà mang đến đau đớn đi thôi lạc cửu lê nói tiểu bệ hạ nếu không ngài ngồi trên đến đây đi giống thiên nghĩ nghĩ đó là ngồi xổm xuống thân mình Cũng không phải là mỗi đầu ma thú đều có cơ hội tiếp cận bệ hạ nhóm, như vậy tưởng tượng, giống thiên là một ngàn cái, một trăm nguyện ý. Lạc cửu lê chỉ là nghĩ nghĩ, đó là bò lên trên giống thiên bối, lấy hiện tại thân thể của nàng tình huống, sắc thật đi không mau. Vĩnh sinh mặt vị, hoàng linh thần vực nội truyền tống trong lầu các. Một mặt thân ảnh nho nhỏ lén lút né qua một cái lại một cái thủ vệ, chính trộm hướng về kê hoa mỹ trung ương khu đi đến. tiểu nam hải lớn lên dị thường phấn nộn đang yêu thì đô đô bánh bao trên mặt treo láo thành nghiêm túc biểu tình tròn tròn mắt to thỉnh thoảng khắp nơi chuyển động quan sát đến quanh thân hoàn cảnh mẫu thân đại nhân nhi tử tới tìm ngươi đem cả người hơi thở tất cả liễm đi túc dịch lê lẳng lặng chờ một đám tuần tra đội ngũ đi qua sau thân hình nhanh chóng trận lóe hoàn toàn là véo chuẩn thời gian lắp mình vào kia truyền thống trung ương khu chỉ là mới vừa vào trung ương khu Túc Dịch Lê cũng không nghĩ tới, mấy mặt thân ảnh mới từ truyền tống trận từ đi đến, tức khắc Túc Dịch Lê cùng những người đó đụng phải vừa vạn. Thiếu chủ tử. Thời Dung kinh ngạc, nhìn mấy mét có hơn Túc Dịch Lê, không thể tin tưởng. Thiếu chủ tử vào bằng cách nào? Nơi này không có tôn thượng mệnh lệnh, chính là một bước khó đi, như thế nào thiếu chủ tử ở chỗ này? Nhìn thấy thời Dung, Túc Dịch Lê bánh bao mặt nghiêm, tưởng lộ ra cái nghiêm túc biểu tình. Nhưng kia trương phấn nộn nộn bánh bao mặt, ngạnh sinh sinh đem kia nghiêm túc vận thành đáng yêu. Thời Dung khỏe miệng chịu chịu, thiếu chủ tử, ngại như vậy đáng yêu, tôn thượng biết sao. Các người mới vừa đi nơi nào? Túc dịch lê cảm thấy đánh đòn phủ đầu. Đối thượng cặp kia đỏ đấm mắt, nhìn đến trong đó áp bách, thời Dung chỉ cảm thấy áp lực không phải giống nhau đại. Tuy rằng bởi vì chủ mẫu không ở thiếu chủ tử bên người duyên cớ, thiếu chủ tử trưởng thành đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng này cũng không ảnh hưởng tôn thượng cùng chủ mẫu tốt đẹp gen bày ra ra tới cơ hậu nghịch thiên bá đạo ưu thế. Liên tính thiếu chủ tử còn không có thành niên, nhưng hiện tại thiếu chủ tử thực lực, đã sớm quăng hắn tám con phố. Được chứ, thật sự không phải hắn không nỗ lực, này tuyệt bức là gen vấn đề. Đi các mặt vị đi đi. Thời dung đáp, đem hai chỉ tiểu béo mu bàn tay ở sau người, túc dịch lê laser dơ lên tiểu cảm, như cũng là vẻ mặt nghiêm túc, đáng yêu. Hỏi, các người đi chỗ đó làm cái gì? Thời Dung trong lòng đột đột, đương nhiên là đi tìm chủ mẫu rơi xuống, nhưng thiếu chủ tử hỏi cái này làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn đi tìm chủ mẫu? Tôn thượng công đạo nhiệm vụ. Thời Dung nghĩ nghĩ, nói. Hắn nói như vậy, hẳn là không tính nói dối đi. Nga. Túc dịch lê trong mắt xoay chuyển, lại nói, kia cái nào mặt vị tương đối thú vị? Cái nào mặt vị tương đối thú vị? Cái này. Thời dung trong lòng nghi hoặc càng sâu, vốn tưởng rằng thiếu chủ tử là muốn đi tìm chủ mẫu, nhưng hiện tại xem ra, giống như căn bản là không phải lần đó sự. Chẳng lẽ là thiếu chủ tử buồn hỏng rồi, nghĩ ra đi đi một chút. Ma Liên ở thời dung trong đầu còn ở làm các loại phỏng đoán thời điểm, bên cạnh hắn liêu châu nói, thiếu chủ tử nghĩ ra đi chơi. Nếu là đi chơi lời nói, tốt nhất lựa chọn đi trần tinh đại lục. Túc dịch lê mắt đỏ chung nhanh chóng hiện lên một sợi rào hoạn. Thập phần hiếm thấy vai vai đầu, hỏi, vì cái gì? Nơi đó tương đối an toàn, phía trước chúng ta ra nhiệm vụ, liền ở trần tinh mặt vị ngốc thời gian nhất lâu, tương đối hiểu biết. Liêu Châu thập phần tự nhiên đáp Túc dịch lê đại đại đôi mắt bịt kín một tầng thuần túy tò mò, kia trương phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ thượng, hiện lên nở rộ ra một người xúc vô hại tươi cười, cái gì nhiệm vụ? Đương nhiên là đi tìm chủ. a Liêu Châu nói nói. liền bỗng nhiên cảm giác chính mình bụng bị người dùng là khủy tay hung hăng đụng phải một chút. Rồi sau đó biết sau giác liêu châu, nhìn lại lần nữa bản một chương phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ túc dịch lê, khóc không ra nước mắt, thiếu chủ tử ngài cư nhiên bộ ta nói. Còn qua cầu rút ván. Tôn thượng, ngài giáo dục phương thức, có phải hay không ra điểm vấn đề? Minh bạch. Túc dịch lê chiều mọi người gật gật đầu, theo sau tay nhỏ vung lên. Kêu ý tứ là, nơi này không có các ngươi chuyện gì. chạy nhanh đi cùng hoàng linh thần vực truyền tống gác mái có nhất định khoảng cách chủ điện chung tôn thượng ngài không đỡ thiếu chủ bạch tim nhìn về phía đứng ở cung điện cửa ánh mắt lộ ra phòng trường bạch lý hiền nam tử ra tiếng hỏi túc hoàng khanh lánh nếu khắc băng mặt nghiêng hoàn mị kinh hồng lại tựa phiêu tán hạt khí làm người tới gần không được mảy may từ hán muốn nhưng phái người đi bảo hộ bạch tim hỏi túc hoàng khanh mặt mày khẽ nhúc nhích trầm mặc một lát nói ngươi chọn lựa người đi ám linh cùng tuyên cổ long thành bên kia gần nhất có gì động tác ám linh phía trước giống như cùng cánh đồng hoang vô đỉnh bên kia người liên hệ thượng gần nhất đông nhiên có chút lớn động tác không ngừng phái người đi trước các mặt vị mà thuộc hạ suy đoán hẳn là bọn họ thu được chủ mẫu trở về tin tức mà tuyên cổ long thành bên kia cũng là hướng các mặt vị phái ra người nhân số không ít bạch tim nói kia chàng thanh tuấn mặt ít có nhiễm ngưng trọng ngàn năm trước Ám linh cùng tuyên cổ Long Thành đối hoàng linh thần vực kia chàng đánh lén, bước cho chủ mẫu bất đắc dị niết bàn, mà ở chủ mẫu niết bàn sau, lúc ấy tôn thượng một lần tiến vào cuồng bạo, điên cuồng đối ám linh cùng tuyên cổ Long Thành tiến hành chặn giết. Kia chàng chiến đấu, cuồng bạo tôn thượng lấy sức của một người, liền thiếu chút nữa đem lúc ấy xuất chiến ám linh toàn bộ người đánh chết. Bất quá sau lại, bị bên kia người chặn ngang một tay, nhưng thật ra là muộn dùng kia lao đông tây chạy thoát, trốn phía trước còn trọng thương tôn thượng. Tôn thượng trên người thường, nhưng thật ra giống như giỏi trong xương, ở trong thân thể hắn chiếm cứ gần như ngàn năm, mà bởi vì tôn thượng trọng thương, chủ mẫu niết bàn, thiếu chủ tử lại suy nhược, hoàng linh thần vực hiện giờ thực lực, đã hoàn toàn không thể cùng từ trước so sánh với. Chủ thượng, không chỉ là vĩnh sinh mặt vị, ngay cả bên kia người, giống như đều ở tìm hiểu chủ mẫu tin tức. Bạch tìm sắc mặt có chút khó coi. Bên kia lao quái vật, giống nhau đều sẽ không ra tay. Nhưng nếu là thật sự ra tay, kia tuyệt đối lại là một lần khắp nơi thực lực một lần nữa tẩy bài. Thượng như ngàn năm trước kia, hoàng linh thần vực như vậy. Túc hoàng khanh trầm mặc, quanh thân hàn ý, ở bạch tìm kia lời nói lúc sau, lạnh băng đến giống như ngưng ra huyền băng, bọn họ muốn làm cái gì? Bọn họ không phải không đem diệt thần thần phổ để vào mắt sao? Bạch tìm trầm mặc, không khí một lần trầm ngưng. Trần tinh đại lục, lạc cửu lê cơi giống thiên. Nhanh chóng ở cuồng thú trong rừng rậm xuyên qua, thực mau tới tới rồi một chỗ hồ nước bên. Nhìn kia gợn sóng không dậy nổi, giống như kính mặt hồ nước, lạc cửu lê sờ sờ cảm, nơi này chính là song rác hát xà vương qua. Tiểu bệ hạ, ngài tìm cặp kia rác hát xà vương làm cái gì? Giống thiên hỏi, lạc cửu lê mắt đỏ hơi lóe, như thế nào đắp vấn đề này? Nói chính mình lính đánh thuê tuyên bố nhiệm vụ yêu cầu, cho nên muốn đi đảo song rác hát xà vương xà gan. Ấn. tiểu bệ hạ thấy lạc cửu lê cửu cửu chưa ngữ giống thiên hỏi lại khu khu ta thiếu tiền lạc cửu lê nói lộc cộc lộc cộc đúng lúc này kia hồ nước trên mặt xuất hiện khởi một đợt lại một đợt bọc khí ngay sau đó toàn bộ bóng loáng như gương đàm mặt giống như một con bị giơ lên lụa bố gợn sóng phập phồng Và anh một cái cực đại màu đen hình tam giác đầu từ hồ nước trung đột nhiên xông ra giống thiên Ta nói ta sẽ không thừa nhận ngươi là này cùng rừng rậm vương. Phun màu đỏ tươi lười rắn, một cái đầu sinh hai sừng, toàn thân đen nhánh cự mãng chỉ vào thân mình lạnh lùng nhìn giống thiên Giờ phút này giữa trưa thời gian, kia trải qua tầng tầng lá cây che đậy, cuối cùng phơi lạc dương quang, chiếu xạ ở sông giác hát xả vương trên người vải thượng, nổi lên sông hàn mang. Miệng phun nhân ôn, lại là một đầu thành thú. Lạc cửu lê nhìn cái kia hình thể ước chừng có 5 mét trường. hai cái thùng nước thô cự mãng, một sợi kinh ngạc nhanh chóng xẹt qua mắt đỏ. Cùng thú rừng rậm hung hiểm trình độ ở dáng trần đại lục giống như không phải thập phần nổi danh, nhưng vì sao gần nhất có nhiều như vậy thánh thú? phải biết rằng một đầu thánh thú thực lực hoàn toàn có thể nghĩ đến với một phương thế lực lớn trưởng lao thực lực. u giống thiên, ngươi cư nhiên bị cái tiểu hoàng bao nha đầu bỏ đến trên đầu đi, thật là ném chúng ta ma thú mặt. song giác hắc xả vương nhìn lạc cửu lê. Lạnh leo dựng đồng trung kinh ngạc khó nén. Giống thiên lại là cái đầu dương lên, ai cần ngươi lo. Lại nói, tiểu bệ hạ chính là ma thú. Chính thống ma thú. Giờ phút này là cửu lê, trên người đã hoàn toàn cảm thụ không đến kia cổ độc thuộc về chuyển kỳ ma thú uy áp mới vừa rồi kia toàn bộ khí thế, giống như chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, hoàng lương một ngộng Giống thiên cũng biết, là cửu lê hiện giờ là ở ấu sinh kỳ, mà nàng là chuyển kỳ ma thú sự. Tuyệt đối càng ít người biết càng tốt. Tuy rằng không biết vì sao nó hiện tại cảm thụ không đến kia cổ bệ nghệ thiên hạ bá đạo chi khí, nhưng hắn lại thập phần cao hứng này kia cổ uy nghiêm bị hoàn toàn che giấu lên. Thiên tài ở chân chính trưởng thành lên phía trước, cũng chỉ có thể xưng là thiên tài mà thôi, chỉ có trưởng thành lên, mới có tư cách được xưng là cường giả. Mục tú vu lâm, phong tất tuổi chi. Hắc cốt, đừng tưởng rằng ngươi dính kia tuyết băng thanh long quang, thành thánh thú. Liền có cùng ta kêu gào tư bản. giống thiên một đôi xanh biếc cặp mắt vĩ đại, tràn ngập sắc ý. Từ giống thiên trên người bò hạ, lạc cửu lê nhìn rằng có một sư một xà, lại nghe xong giống thiên nói, rất có hứng thú nhướng mày, băng tuyết thanh long. Nghe tới như là thứ tốt. Tê tê giống thiên, ta thừa nhận ngươi là hảo bản lĩnh, cư nhiên làm báo vương thần phục với ngươi. Nhưng này băng tuyết thanh long, cũng không phải là nói ngươi tưởng lấy, liền lấy đến, ta ngửi được hơi thở. một đám lệnh dối trá, ghê tởm nhân loại hơi thở. song giác hắc xả vương âm trầm trầm nói, giống thiên giật mình, theo sau cười nhạo nói, hắc cốt, đừng cùng ta nói ngươi không nghĩ muốn kia băng tuyết thanh long, phía trước kia băng tuyết thanh long đệ nhất mạt linh băng phiến, chính là bị ngươi đoạn, chính là bởi vì ăn vào kia mạt linh băng phiến, này song giác hắc xả vương mới từ linh thú thất cấp, nhảy trở thành thánh thú một bậc. không khí dương cung bạc kiếm, chạm vào là nổ ngay. Mà lạc cửu lê nhìn đã đạt tới thánh thú cấp bậc song giác hát xà vương, trong lòng đem kia lính đánh thuê tiền thưởng nhiệm vụ tuyên bố giả tham hỏi một lần. Mẹ nó, song giác hắc xà vương xà gan mới 100 đồng vàng, hố cha a. Bất quá, băng tuyết thanh long là cái gì? Lạc cửu lê hỏi. Song giác hắc xà vương khinh miệt nhìn lạc cửu lê liếc mắt một cái, hiển nhiên không có tính toán muốn giải thích, mà đối với lạc cửu lê hỏi chuyện. giống thiên tự nhiên là không dám chậm trễ nhưng này một chốc một lát cũng giải thích không rõ ràng lắm vì thế liền chọn đơn giản nhất nói xúc tiến thăng cấp thứ tốt đối nhân loại cùng ma thú đều có dùng giống thiên đạo theo sau lại tiểu tâm cẩn thận hỏi câu ngài muốn nghe được giống thiên thế nhưng đối lạc cửu lê dùng kính ngữ song rác hát xà vương dựng đồng hơi hơi phóng đại nhưng tiếp theo nháy mắt lại là đột nhiên triều lạc cửu lê nhào qua đi nó có thể cảm giác được kia hoàng bao tiểu nha đầu bất quá là cái môn đồ thôi, mà giống thiên đối nàng thái độ cung kính đến quỷ dị, chỉ cần là nó cùng giống thiên đánh, hoàn toàn không có phần thắng, nhưng thêm thêm một cái tiểu con trống trước, này liền không nhất định. Giống. Thấy kia hắc mãng cực đại thân hình đánh đút lại, giống thiên ngửa đầu rít gào một tiếng, dùng cái đuôi thật cẩn thận đem lạc cửu lê cuốn đến một bên sau, đó là chiều kia cự mãng vọt đi lên. Hung sư cự mãng, trong khoảng thời gian ngắn đánh túi bụi Lạc cửu lê chạm nhìn một lát, liền phát hiện một kiện thập phần không ổn sự, có người chiều bên này. Quay đầu nhìn về phía tư phương, lạc cửu lê mày một chút nhăn lại, chẳng lẽ là nàng cảm giác sai rồi. Chính là lấy nàng mười mấy năm du tẩu với tử sinh bên cạnh sở rèn luyện ra cảm giác, như thế nào sẽ cảm giác sai. Ha ha, tiểu nha đầu, thấy rõ lực không tồi. Châm thấp như rượu tiếng nói truyền đến, mang theo như báo lười biếng. Mắt đỏ đột nhiên co rụt lại. Lạc cửu lê đột nhiên ngẩng đầu, thế nhưng thấy giữa không trùng, một người thanh ý đi hề nam tử hư không mà đứng. Nam tử mặc phát không thúc, khuôn mặt cương nghị, càm lưu chứa nhật nhạt hồ cha, những cái đó thanh bảo tùng tùng tán tán treo ở trước ngực, lỏa lộ ra trước ngực một mảnh tiểu mạch sắc da thịt, mà nam tử bên hông đừng một phen màu đen trường kiếm, trừ lần đó ra, lại vô nó vỡ. Thập phân tùy ý, lại mang theo một cổ vô pháp bỏ qua nguy hiểm. Đây là lạc cửu lê nhìn thấy nam tử đệ nhất cảm giác. Nhưng, này nam nhân là vừa tới. Phía trước những cái đó dị tượng, hẳn là không có thấy đi. Đối thượng cặp kia giống như có liệt hỏa nhảy lên mắt đỏ. Tiêu giao đêm pháng sừng sốt, mấy cái đặc bộ. Tiêu giao đêm liền xuất hiện ở lạc cửu lê trước người. Tiểu nha đầu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Đại thúc, ngươi thực nhàn. Lạc cửu lê hỏi lại. Tiêu giao đêm giật mình, theo sau ngửa đầu cười to. Là không có gì sự làm, liền tới này quần thú rừng rậm đi một chút. Đúng rồi tiểu nha đầu, ngươi vừa mới có không tại đây quần thú rừng rậm bên trong nhìn đến cái gì dị tượng. Đỏ đậm mắt ánh mắt nhanh chóng gia tăng, lạc cửu lê nhìn trước mặt dáng vẻ hào sảng không kềm chế được tiêu giao đêm, gật đầu, có a, Ngươi xem a cái gì? Tiêu giao đêm vội vàng truy vấn. duỗi tay một lóng tay, lạc cửu lê đáp, hai đầu thánh thú ở đánh nhau. sẽ nói cho ngươi mới là lạ. Theo lạc cửu lê chỉ phương hướng nhìn lại, tiêu dao đêm nhìn giờ phút này đã hoàn toàn áp chế xong giác hát xả vương giống thiên, tức khắc tấm tắc hai tiếng, nhưng thực mau, trên mặt biểu tình biến đổi, tiểu nha đầu, ta không phải đang nói cái này. Là một đạo hồng trung mang theo vàng dòng quan mang, ngươi thấy được sao? Lạc cửu lê trong lòng đánh cái đột, cư nhiên nhanh như vậy liền dứt lấy cứng, giả, hơn nữa nàng có thể cảm giác được, trước mặt này đại thúc, So với bên ngoài những cái đó đế đô lạc ra người, càng cường đại hơn. Giống như có, lại giống như không có, ta lúc ấy không thấy rõ. Lạc cửu lê nói. Như vậy tiêu giao đêm sờ sờ cảm tựa thập phần đáng tiếc lẩm bẩm thanh. Đem ánh mắt chuyển qua bị giống thiên cắn đứt cổ song giác hát xả vương trên người. Lạc cửu lê hai mắt sáng ngời, vội vàng bước đi đi, giống thiên, có thể đem kia xả gan cho ta sao? Giống thiên nửa biến mất ở tông Mao viên lỗ thai giật giật, lập tức ứng thanh, đương nhiên có thể. Rồi sau đó lưu loát đem song rác hát xả vương xả gan đào ra, quay đầu nhìn về phía lạc cửu lê. Chỉ là, giống thiên nhìn đến đứng ở lạc cửu lê bên cạnh tiêu giao đêm khi, đại đại sư mù quổng phí trở nên hung hành, ngươi là người phương nào. Đem giống thiên từ đầu tới đôi phản ứng nhìn đến trong mắt, tiêu giao đêm rất có thâm ý nhìn lạc cửu lê liếc mắt một cái, tiểu nha đầu, ngươi là thuần thú sư. Lạc Cửu Lê không nói, muốn nói không phải, kia như thế nào giải thích giống thiên như thế hiền lành đối đãi chính mình. Nhưng là muốn nói là, nàng sắc thật lại không phải, nhưng nếu là này đại thúc nói muốn cho nàng vì hắn thuần thú, nàng đương như thế nào cự tuyệt? Trở thành thuần thú sư hàng đầu điều kiện, đó là phải có nhất định lực tương tác. Mà nhìn Lạc Cửu Lê kia trương thuần lương vô hại khuôn mặt nhỏ, Tiêu Giao đêm yên lặng tính ra đối phương là thuần thú sư khả năng tính có bao nhiêu đại nhưng là muốn thuần hóa thánh thú ít nhất nếu là thuần thú đại sư cấp bậc trở lên như vậy tuổi trẻ thuần thú đại sư hắn nhưng không nghe nói qua ngươi đến tột cùng là người phương nào giống thiên toàn thân đề phòng trên cổ tông lao nhanh chóng trướng đại một vòng khiến cho vốn là thập phần cực đại sư hình càng vì uy vũ thiếu miêu ngươi nhưng đánh không lại ta tiêu dao đêm cười nói lười biếng bộ dáng hoàn toàn không có đem giống thiên để vào mắt giống thiên Hắn đi ngang qua, Lạc Cửu lê bông nhiên nói. Giống thiên xanh biếc như phỉ thúy sư mục trừng mắt nhìn trừng, như vậy mị. Tiêu giao đêm khuôn mặt tuấn tú thượng lười biếng, hiển nhiên có trong nháy mắt cứng đờ. hắn như thế nào không biết hắn là đi ngang qua. Một lát sau, tiêu giao đêm bỗng nhiên ngửa đầu cười to, ha ha, tiểu nha đầu, ngươi thực sự có ý tứ. Theo sau lại là từ bên hông lấy ra một mặt màu đen làm đế, bạch long vì văn. Khắc có thiên tử lệnh bài đưa cho Lạc Cửu Lê. Lạc Cửu Lê không tiếp, nghi hoặc nhìn tiêu giao đêm. nay có ý tứ gì? Tiểu nha đầu, ngươi cầm thứ này, nửa năm sau nói thiên diệu học viện báo danh. Ta thực chờ mong ngươi khi đó biểu hiện. Tiêu giao đêm chính là đem kia mặt lệnh bài nhét vào Lạc Cửu Lê trong tay, phảng phất hắn cấp ra đồ vật là dạng hắn ước gì rời tay rác rời hóa. Lạc Cửu Lê nhìn trong tay lệnh bài, nếu như, như mày, ta khả năng không rảnh. tiêu dao đêm lại là sửng sốt theo sau cặp kia thâm thúy trong mắt ý cười càng vì nồng hậu tiểu nha đầu thiên diệu học viện không nghe nói qua huyết hồng mắt híp lại lạc cửu lê hỏi rất lợi hại thú vị thú vị cư nhiên không có nghe nói qua thiên diệu học viện tiêu dao đêm như là phát hiện cái gì mới lạ sự lại lần nữa cười ha hả lạc cửu lê khỏe miệng trìu trìu đại thúc ngươi muốn hay không đi xem bác sĩ to lớn vang dội tiếng cười đột nhiên im bặt Tiêu giao đêm nhìn mắt đỏ trung lộ ra một tia đáng tiếc thương hại Lạc Cửu Lê, chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, duỗi tay chỉ chỉ cái mũi của mình. Tiểu nha đầu, ngươi có biết hay không ta là ai? Ta nên biết sao? Lạc Cửu Lê trợn trắng mắt. Giống thiên rất phối hợp tà Tiêu giao đêm liếc mắt một cái, hừ hừ nho nhỏ trần tinh đại lục mà thôi, tiểu bệ hạ tương lai là phải về thượng đẳng mặt vô truyền kỳ ma thú. Đúng rồi đại thúc, ngươi có biết chỗ nào có hắc ú kim phấn? Lạc Cửu Lê kéo ra đề tài, Tiêu Giao đêm nhướng mày, Tiểu Nha Đầu, Tiêu hát Ngũ Kim phấn xem như một mặt tương đối tốt tụ linh dự tài, ngươi cái này thức tỉnh rồi linh lực người, muốn tới làm gì? Dù sao hữu dụng, ngươi nói cho ta thì tốt rồi. Lạc Cửu Lê nói, nhìn cặp kia bay nhanh hiện lên một kia buồn bực mắt đỏ, Tiêu Giao đêm thầm nghĩ, này Tiểu Nha Đầu thật là cực kỳ thú vị, nay Tiểu Nha Đầu chỉ là ba cấp môn đồ, loại thực lực này đừng nói là đại gia tộc. chính là tiểu gia tộc, cũng là cái tư chất thập phần kém, nhưng hắn mới vừa rồi mới đến, đó là bị này tiểu nha đầu đã nhận ra hành tung, loại này có thể so với dã thu trực giác, hắn phía trước chưa bao giờ gặp qua, hơn nữa kia đầu bích mâu hoàng kim sư tử vương. Tiểu nha đầu, hắc ố kim phấn tan nơi này có chút. tiêu dao đêm nói, thấy cặp kiếp như máu mắt đỏ trợn sáng lên, càng là buồn cười, bất quá cũng không thể bạch cho ngươi Lạc cửu lê gật đầu, Ngươi bạch cho ta ta còn không yên tâm đâu, phải biết rằng hiện tại rất nhiều lừa gạt tiểu nữ hài quái thúc thúc. Tiêu giao đêm không thể tin tưởng, chỉ vào chính mình, thanh âm cất cao vài độ, tưởng ta đường đường. Khu khu, ta giống quái thúc thúc. Ngươi muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Lạc cửu lê lộ ra cái thiên chân vô tả tươi cười. Tiêu giao đêm, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Trước đó thanh minh, vượt qua ta năng lực trong phạm vi, ta không làm. Lạc Cửu lê nói, giống, một tiếng hương phân thu giống vang lên, hai người một sư đều là sửng sốt, mà theo sau, giống thiên cặp kia giống như phỉ thúy lắng động lại sư mục có một tiếng sáng lên, tiểu bệ hạ, kia băng tuyết thanh long thành thủ. Tiêu giao đêm sờ sờ cầm hồ bột phấn, nói, nguyên lai like tin tức không phải giả a tiểu nha đầu, chúng ta qua đi nhìn xem đi. Lạc Cửu lê gật gật đầu, này đại thuốc thực lực rất mạnh, càng quan trọng là... từ kiêm ngôn hành cử chỉ nàng nhìn ra này đại thúc trong lòng không có những cái đó loan loan mương mương như kế. là chính là không phải liền không phải tiêu sái tùy ý hạo nhiên chính khí tiểu bệ hạ kia cái băng tuyết thanh long ăn xong đi lúc sau có lợi thật lớn ngay đến nắm chặt thời gian đến lúc đó những nhân loại này tới khả năng liền có điểm phiền thoái. giống thiên khẩn thích nhìn tiêu giao đêm liếc mắt một cái bí mật truyền âm cấp lạc cửu lê lạc cửu lê mí môi nay đại thúc mới vừa nói tin tức không giả mà đế đô lạc ra người lại vào lúc này khắc tới quần thú rừng rậm hẳn là đều là hướng về phía kia cái gì băng tuyết thanh long tới nơi này liền có hai phương người kia mặt khác đâu mặt khác lại có bao nhiêu đại thúc người muốn kia linh bảo lạc cửu lê đi theo tiêu giao đêm nện bước vừa đi vừa hỏi tiêu giao đêm ha ha cười tiểu nha đầu tuy rằng kia đổ vật đối đại thúc không có gì dùng Nhưng không có người sẽ ngại bảo bối thiếu, huống chi là cái loại này liền đại gia tộc đều thập phần hiếm có bảo bối. Hắn không phải nguyễn linh sư, tự nhiên không cần phải, nhưng là lấy về đi cấp đám kia tiểu sói con đương khen thưởng, vẫn là thực không tồi. Nga kia đại thúc biết giống thiên nói băng tuyết thanh long là cái gì sao? lặc cửu lê trên mặt treo, vẫn là cái loại này phúc hậu và vô hại tươi cười. Tiểu nha đầu không biết, kia chính là thứ tốt ta. Năm trăm năm mới thành thục một hồi, thành thục phía trước, giống nhau đều sẽ khai ra mấy mặt linh băng phiến. Tuy rằng linh băng phiến đối nhân loại không có tác dụng gì, nhưng đối ma thú, chính là thực tốt thuốc bổ. Mà băng tuyết thanh long ở linh băng phiến hoàn toàn bay xuống hai ngày sau, liền thành thục, nhân loại ăn, nếu là linh độ dưới, ít nhất có thể nhảy một cái đại cấp, còn có gột rửa trong cơ thể tạp chất tác dụng. Thiêu Giao đêm nói, là cửu Lê Nga một tiếng, lại hỏi. kia ma thú đâu, tiêu giao đêm nện bước một đốn, nhìn về phía lạc cửu lê ánh mắt bỗng nhiên trở nên quái dị, tiểu nha đầu, ngươi không phải muốn đem kia băng tuyết thanh long cấp kia đầu bích mô hoàng kim sư tử vương ăn đi, giống giống thiên thấp giọng rít gạo, cư nhiên khinh thường nó, lạc cửu lê trong mắt xoay chuyển, nếu là này đại thúc cũng muốn kia băng tuyết thanh long, lấy hiện tại tình huống của nàng, liền tính hơn nữa giống thiên, cũng chưa chắc đánh thắng được, đại thúc, chúng ta tách ra hành động đi. kia băng tuyết thanh long có thể hay không bắt được liền cắt bằng bản lĩnh lạc cửu lên nói ha ha tiểu nha đầu tâm tư rất linh hoạt nếu là tiểu nha đầu có thể bằng bản lĩnh có thể tới kia băng tuyết thanh long đại thúc không cùng ngươi đoạt như vậy tiêu giao đêm vọng nhập cặp kia như máu mắt cười nói đồng thời trong lòng có chút kỳ quái mắt đỏ loại này như thế thuần túy ánh mắt ở nhân tộc trùng thập phần hiếm thấy chẳng lẽ này tiểu nha đầu có một tia ma thú huyết mạch Nhưng là nhân tộc cùng ma thú con nối dõi, ở Trần Tinh Đại Lục Trung, có thể nói cực kỳ hiếm thấy. Loại này nguyên nhân hoàn toàn là ở chỗ Trần Tinh Đại Lục Trung, có thể đạt tới Thánh thú Tứ cấp ma thú thật sự quá ít. ma liên tính con nối dõi sinh ra tới, nhưng này con nối dõi thực lực, tuyệt đối sẽ không kém, nhưng này tiểu nha đầu. Nghe được tiêu giao đêm nói như vậy, là cửu lê con con ngồi, đại thúc, ngươi người không tồi, ta đi trước một bước. Dứt lời. lạc cửu lê bỏ lên trên giống thiên bối nhanh chóng rời đi nhìn lạc cửu lê rời đi phương hướng tiêu giao đêm sở sở trên cằm hồ cha này tiểu nha đầu thông minh đều phải thành tinh lạc cửu lê cơi giống thiên thực mau liền tới tới rồi một chỗ địa thế hiểm yếu hẻm núi hẻm núi thâm đạt trăm mét đao chém phủ chính hiệp vách tường phía trên mọc đầy hình dạng quái dị màu đen thực vật cực kỳ giống một bức đầy đủ âm hàn hơi thở quỷ làm nên họa giờ phút này ở kia hẻm núi vách đứng trung ương Một mặt nhàn nhạt làm quang tự vách đá khe hở trung sáng lên, trong không khí phiêu đãng một cổ ngọt lành mùi hương. Ma hẻm núi phía dưới, hội tụ một chúng đang cùng ma thú chém giết nhân loại, nhân loại tổng số mục không nhiều lắm, nhưng có thể thấy được, mỗi một cái đều là tinh anh, một chúng ma thú đang cùng khắp nơi nhân loại đánh túi bụi. Giống thiên, ngươi kêu ma thú có nghe hay không ngươi? Lạc cửu lê hỏi. Nghe. Giống thiên đạo, bọn họ dám không nghe? liền từng cái thu thập, giống cặp kia rác hát xả vương giống nhau thu thập. lạc cửu lê khỏe miệng chịu chịu, hảo đi, thập phần trực tiếp phương thức, nàng thế. từ giống thiên trên lưng bò hạ, lạc cửu lê làm được đoạn nhai bên cạnh, xuống phía dưới xem xét đầu, phát hiện kia màu thủy làm quang mang sáng lên chỗ, là vách đá dựng đứng chung tượng đoạn. lạc cửu lê mí môi, cái này khoảng cách. giống thiên, đi chỉ huy những cái đó ma thú, làm chúng nó tổ chức tiến công, phòng thủ. Hiệu quả như vậy sẽ hảo chút. Lạc cửu lê nói. Giống thiên gật gật đầu, lập tức ngựa đầu hét lớn một tiếng. Hôn hậu sư giống ở toàn bộ quần thú trong rừng rầm tiếng vọng, mà những cái đó nghe được sư giống trăm đầu ma thú, thoáng sửng sốt qua đi, đó là nhanh chóng di động vị trí, mấy đầu mấy đầu ma thú vì một tiểu tổ, chống cự lại khắp nơi nhân loại. Mà giờ phút này lạc cửu lê, chính tay quấn lấy dây đằng. Một chút tường vách đứng thượng cái kia tỏa khắp điểm điểm làm quang khe hở tới sát. Phía dưới đánh túi bụi mà lạc cửu lê dần dần tiếp cận mục tiêu, mà may mà vách đứng thượng còn có chút hình dạng quái dị màu đen thực vật, vì nàng niềm hộ. Mà liên ở lạc cửu lê vừa mới rớt xuống đến cái kia khe hở bên cạnh khi, phía dưới một đạo tức giận truyền đến, mặt trên có người chỗ bảo. Lời vừa nói ra, mọi người ồ lên, đồng thời ngẩng đầu, quả nhiên. Ở kia màu đen đằng xương mù khắp nơi sinh ra lùn vách tường, nhìn đến một mặt thân ảnh nhỏ nhỏ, mà kia mặt thân ảnh nơi vị trí, liền ở kia tản ra màu thủy lam vách tường phùng bên cạnh. Đáng giận, cư nhiên bị người chui chỗ trống. Lạc Phi hồng rủa thầm một tiếng, tưởng bọn họ mới vừa rồi một đường chém giết, thậm chí là buông dáng người đi theo những cái đó lính đánh thuê tổ đội, đạp ma thú thi cốt mới đi tới nơi này, hiện giờ thế nhưng bị người chui chỗ trống. Cái này... mọi người như là tiêm máu gà giống nhau điên cuồng tàn sát một chúng ma thú mà này trong đó đã có khắp nơi thế lực cao thủ vốn dĩ bọn họ là làm theo ý mình hiện giờ đảo tham chiếu ma thú đàn nhanh chóng liên hợp lại thực mau phía dưới bị khai ra một cái đường máu mà xông vào trước nhất mặt người nghiễm nhiên chính là thực lực nhất hùng hậu đế đô lạc ra người mà phía trên lạc cửu lên nghe được kia thanh giận đều trong lòng sầu trầm bị phát hiện bắt lấy dây đẳng Lạc cửu lê nhanh chóng rung động, tiếp theo dây đằng lực, đứng ở vách đá khe hở bên cạnh. Cơ hồ không có có thể đặt chân địa phương, lạc cửu lê liền dẫm lên những cái đó nhỏ vụn nham thạch, duỗi tay tham nhập kia nhai phùng bên trong. Đẩy ra dây đằng. lạc cửu lê liền thấy được một mặt băng màu đỏ, ước thành công người nắm tay lớn nhỏ trái cây, quả thân trên người có kim sắc hoa văn, thoạt nhìn đẹp đẽ quý giá phi thường, mà kia ngọt lành hương khí, chính là tự này trái cây phiêu ra ma liên ở lạc cửu lê đem bàn tay hướng băng tuyết thanh long chuẩn bị muốn hai khi phía sau bỗng nhiên vọt tới một đạo sắc bén sắc khí lạc cửu lê đồng mắt đột nhiên co rụt lại cũng bất chấp nhìn đến đế là người phương nào tập kích nàng nhanh chóng rút về tay bắt lấy dây đẳng liền hướng bên cạnh đang đi vê anh nham thạch bị tạc nứt thanh âm vang lên tựa ở bên thai nổ tung một đạo sấm sét lạc cửu lê lòng còn sợ hãi xem này ly chính mình nửa thức không đến hô to nghiêng mắt nhìn lại Lạc Cửu Lê liền thấy phía dưới một cái trung niên nam tử đối chính mình trợn mắt giận nhìn. Lạc Phi Hồng nhìn đến chính mình mới vừa rồi một kích cư nhiên bị đối phương né qua đi, một trương mặt già tức khắc hơi hơi vằn mẹo. Lén lút tính cái gì bản lĩnh? Lạc Phi Hồng giận. Chính là, có bản lĩnh xuống dưới, chúng ta đánh thượng một hồi. Những người khác phụ họa Liền tính ngươi bắt được Linh Bảo, ngươi cho rằng ngươi còn có thể rời đi sao. Lạc Hào Dương giọng nói. Hắn mới vừa rồi nhưng thấy rõ ràng, kia tiểu nha đầu rõ ràng chính là chính mình một người. Lạc Cửu Lê nghe vậy, mí môi xác thật, liền tính nàng bắt được băng tuyết thanh long, nhưng là phía dưới những người đó, nhìn dáng vẻ liền sẽ không dễ dàng phóng nàng rời đi, làm sao bây giờ đâu? Mà cách đó không xa, Tiêu Giao đêm ngồi ở một thân cây thụ côn thượng, rất có hứng thú nhìn Lạc Cửu Lê trên mặt biểu tình biến hóa, này tiểu nha đầu thập phần thú vị, ân, còn có có điểm giả hoạt. Thành như những người đó lời nói, liền tính nàng bắt được Linh Bảo, nhưng thật ra lại không có đủ thực lực đem Linh Bảo mang đi, nàng như thế nào làm đâu. Hắn có điểm chờ mong, đỏ đậm như máu đồng mắt ánh mắt gia tăng, là cửu lê nhìn phía dưới có chút đắc ý mọi người, lại nhìn hiển nhiên duy trì không được bao lâu một chúng ma thú, thầm nghĩ, vẫn là đến tốc chiến tốc thắng. Chính là, đem ánh mắt di hạ xuống đến kia băng tuyết thanh long thượng, là cửu lê không lăng bao lâu. Liền làm cái quyết định, liền nhiên không thể mang đi, kia nàng liền ăn trước lại nói. Vì thế, liền tại hạ phương người cho rằng lạc cửu lê sẽ khuất phục khi, lại thấy một mặt yêu hồng nhanh chóng di hồi tỏa khắp nhàn nhạt lam mang vị trí, một tức qua đi, kia thủy lam quang trợt biến mất, trong không khí ngọt lành, cũng nháy mắt đạm đi rất nhiều. Mọi người thân hình cứng đờ, chúng ma thú hai mắt chừng tiêu dao đêm khỏe miệng vừa kéo. Giang giác, giang giác, kia nhấm nuốt thanh âm. Rõ ràng không vang lượng, cũng rõ ràng ly mọi người có chút khoảng cách, nhưng mọi người cùng một chúng ma thú, chính là cảm thấy bên thai phóng đại vô số lần tiếng vọng. Ăn. Kia tiểu nha đầu đem linh bảo cấp ăn. Nhân loại chấn kinh rồi, ma thú càng chấn kinh rồi, mà ma thú khiếp sợ nội dung, cùng nhân loại hoàn toàn tương phản. Bọn họ thu được lao đại tin tức, ngăn cản nhân loại đoạt bảo, vốn tưởng rằng đó là lao đại là coi trọng kia linh bảo, muốn lại đem tự thân cấp bậc đề cao hạ Kỳ thật như vậy cũng không có gì, rốt cuộc bọn họ cấp bậc cùng lao đại kém quá nhiều, tranh không được. Nếu tranh không được, còn không bằng đem bảo bối cấp lao đại, từ nay về sau cùng thú rừng rậm bên trong, liền có lao đại thủ. Khu khu, nào đó trình độ tới nói, chính là giao bảo hộ phí. Nhưng là, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Kia linh bảo bị kia nhân loại tiểu nha đầu ăn. Hơn nữa lao đại giống như còn đứng ở đỉnh núi thượng nhìn. hoàn toàn không có muốn ra tay ý tứ, đây là ngầm đồng ý. Một chúng ma thú hỗn độn, Vài cái liền đem toàn bộ băng tuyết thanh long nuốt đến trong bụng đầu, lạc cửu lê tạp tạm miệng, giống như, đại khái, còn khá tốt ăn. Theo dây đằng, lạc cửu lê tính toán đường cũng phản hồi, chỉ là, này thượng đến một nửa thời điểm, lạc cửu lê chợt trong cơ thể trào ra một cái lạnh leo hơi thở, mà kia cổ kia lạnh leo hơi thở lúc sau, phía trước tự trái tim chỗ xuất hiện ra nhiệt lưu, Lại lần nữa ở nàng trong cơ thể xuất hiện Băng cùng hòa lộn xộn Lạc cửu lê cảm giác trong cơ thể Có hai cổ lực lượng ở va chạm Kia cổ lạnh lẽo lực lượng còn hào chút Nhưng kia cổ giống như dung nham nóng rực, Cơ hồ muốn cho nàng Có loại sắp sửa nước thể mà chết ảo giác Sao lại thế này Chẳng lẽ kia băng tuyết thanh long Không thể trực tiếp ăn Không phải đâu, như vậy hố Canh giữ ở đoạn nhai trên đỉnh giống thiên Có thể nói là ly lạc cửu lê Khoảng cách gần nhất Tự nhiên đem kia cổ bá đạo nóng rực có mang nhẹ nhẹ hơi lạnh hơi thở cảm thụ đến rõ ràng, mà kia cổ lực lượng, ẩn ẩn mang theo huy áp, làm giống thiên cặp mắt vĩ đại đột nhiên co rụt lại. Không tốt, nếu là tiểu bệ hạ hiện tại hóa hình, đến bại lộ. Tiểu bệ hạ, mau lên đây, giống thiên đạo. Mà xuống vương, một chúng cũng là cảm thụ rõ ràng tới rồi chút kia cổ năng lượng, mỗi người hận không thể cắn một ngụm ngân nhà, từ linh lực tản trình độ tới xem. kia tuyệt đối là thứ tốt ta. Đáng tiếc, bị một cái đáng giận tiểu nha đầu ăn. Trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, lạc kiểu lê gắt gao áp chế trong cơ thể hai cổ đánh nhau linh lực. Dần dần, nàng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, kia bắt lấy dây đằng tay, chậm dại chất xuống. Mà giờ phút này, phía dưới mọi người không có nhìn đến chính là, rất ở đoạn nhai phía trên cái kia thiếu nữ, trên trán bỗng nhiên sáng lên một cái cực kỳ hoa lệ phượng hoàng dương cánh đồ văn. cặp kia đỏ đậm như máu mắt, ở trong nháy mắt hình như có muôn vàn ngọn lửa ở trong đó nhảy lên. Ngan vạn dặm ở ngoài, gió cắt phi dương hoang mạc trên không, một cái ám kim sắc nửa trong suốt hoa văn, đông nhiên xuất hiện ở giữa không trung, kia bán kính ước vì 2 mét kim loại hoa văn phía trên, không khí bỗng nhiên phát ra từng trận tiếng gầm rú, ngay sau đó, một đạo cái khe bỗng nhiên trống rông xuất hiện. Cái khe và mẹo, nhanh chóng hướng hai bên dặn nước, ở cái khe hoàn toàn mở ra một cái trước mắt. một con kim sắc cám văn tiểu dày từ cái khe trung đạp ra tới thực mau một mạt thân ảnh nho nhỏ từ cái khe trung đi ra phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải nhìn đầy trời cắt vàng khi sâu một hơi mà bỗng nhiên tiểu nam hải huyết mắt đột nhiên co rụt lại quay đầu nhìn về phía phương đông lẩm bẩm nói mâu thân đại nhân thừa dịp phía dưới mọi người đều không có phản ứng lại đây hết sức là cửu lê cắn răng bắt lấy hắc đẳng bò lên trên thượng đoạn nhai đỉnh núi mới vừa thượng đoạn nhai liền bị giống thiên ngậm cổ áo phóng tơi trên lưng rồi sau đó bước ra bốn chân nhanh chóng rời đi nói dỡn hiện tại còn không đi chẳng lẽ phải đợi bọn họ đi lên cản người sao mà xuống phương khắp nơi người thấy kia mạt kim sắc đống nhiên biến mất khi mới trợn phục hồi tinh thần lại truy không biết là ai hô một tiếng ngay sau đó khắp nơi người đều nhanh chóng chiều đỉnh núi dâng lên đi mới vừa rồi kia mạt kim sắc rõ ràng chính là một đầu ma thú Hơn nữa vẫn là một đầu cấp bậc không thấp, hiệu lệnh quá cuồng thú trong rừng rậm mặt khác ma thú bá chủ. mà kia thiếu nữ, là bị ma thú tiếp đi, kia có không thể nào, kia thiếu nữ kỳ thật là thuần thú sư. Nhìn ra kia đầu kim sắc ma thú hẳn là đạt tới thánh thú cấp bậc, mà muốn thuần hóa Thánh thú, ít nhất muốn đạt tới thuần thú đại sư trình độ. Chỉ là, như vậy tuổi trẻ thuần thú sư, chân tinh đại lục chưa bao giờ từng có. Nhìn rời đi mọi người. Tiêu giao đêm ha ha cười, nhìn kia đỉnh núi phát hiện, trong mắt hứng thú càng lộ. Từ thụ côn thượng đứng lên, tiêu giao đêm một cái lắc mình, thân ảnh đã không thấy bóng dáng, mà hắn phía trước ngồi quá kia cây, trên cây lá cây đều bị chấn động qua chút nào. Đỉnh núi phía trên, giống thiên mang theo lạc cửu lê, nhanh chóng từ cuồng sư rừng rậm tây bộ mà đi, nơi đó, càng vì hiểm yếu, ma thú cũng càng nhiều. Chỉ là, còn không có chạy ra rất xa, giống thiên liền phát hiện, không chỉ là lạc cửu lê thân thể không thích hợp liền hắn đều dường như bị lây bệnh một cổ cường đại năng lượng từ trên lưng truyền đến giống thiên nện bức có chút không xong thân mình quơ quơ nhưng nghĩ đến mặt sau truy binh cắn răng tiếp tục về phía trước nhưng là theo thời gian trôi qua kia cổ năng lượng còn ở quần quận không ngừng từ trên lưng truyền đến tiểu bệ hạ ta phỏng chừng muốn thăng cấp giống thời tiết thở hồn hẹn cặp kia giống như phỉ thúy láng động lại mắt Giờ phút này lượng đến đáng sợ. Lạc cửu lê trên trán vượng hoàng dương cánh đồ văn lúc sáng lúc tối, cả người hơi thở minh diệt không chừng, giống thiên, đem ta buông xuống, cố hảo chính ngươi liền thành. Giống thiên cũng biết, hiện tại nó thật sự chạy không được, còn không bằng tìm chút thăng cấp, thăng cấp xong lúc sau, nó thực lực sẽ nên đón một lần bay vọt tính tăng lên. Chỉ là, lần này không hề dự triệu thăng cấp, thấy thế nào đều như thế nào kỳ quái, chẳng lẽ là cùng tiểu bệ hạ có quan hệ, Vừa rồi kia cổ năng lượng, chính là từ trên lưng chuyển tới, lại chuẩn xác điểm tới nói, hẳn là từ nhỏ bệ hạ nằm bò địa phương chuyển tới. Chẳng lẽ đây là tiểu bệ hạ cho nó tiểu ngon ngọt Càng là tưởng, giống thiên đôi mắt liền càng là lượng, đem lạc cửu lê bung sau, liền nhanh chóng chạy đến tới rồi một bên, chuẩn bị thăng cấp. Mà bị buông lạc cửu lê, cảm giác trong cơ thể kia cổ lạnh leo chi khí, đã chậm rãi bị tự trái tim trỗi chảy ra lửa nóng sở đồng hóa. trong cơ thể đau đớn dần dần thối lui theo cảm giác đau đớn rút đi lạc cửu lê rõ ràng cảm nhận được một cổ linh lực ở chính mình trong cơ thể du tẩu so với phía trước nàng trong cơ thể kia tựa áp lực lực lượng lớp băng này thượng cái khe nhiều không ít nàng cũng thăng cấp ở phía trước kia nói đỏ đậm mang kim chi mang sau khi xuất hiện thực lực của nàng liền từ nhảy thành 3 cấp môn đồ hiện tại lại là nhảy tứ cấp thất cấp môn đồ một ngày không đến thời gian Cứ nhiên rảo bước tiến lên bảy cái tiểu giai này rốt cuộc là nàng này, thân thể vốn dĩ thiên phú thức tỉnh, vẫn là nhân kia nói vàng dòng chi mang ảnh hưởng duyên cớ. Giống, dung trời tiếng gầm gừ vang lên, lạc cửu lê nhìn đến cách đó không xa giống thiên trên người uổng phí sáng lên một cổ kim sắc mang, mà quang mang thậm chí có chút thôi rượu chói mắt, ở kia quang mang sáng lên sau, một cổ rời non lấp biển khí thế, lấy giống thiên vì trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía hoanh khai. kia kim mang sáng lên thời gian, bất quá là mấy tức, mấy tức lúc sau, quang mang ảm đạm đi xuống, mà bích mâu hoàng kim sư tử vương vốn di đứng địa phương, xuất hiện một cái tóc vàng bích mâu nam tử, nam tử một thân kim sắt chiến giáp, khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, thân hình to lớn, một đầu cặp eo kim sắt tóc dài bị tử kim quan thúc khởi, bích mâu như hải, mang theo huy nghiêm, lạc cửu lê nhìn mấy mét ở ngoài nam tử, mắt đỏ hơi hơi trừng lớn, đây là ma thú hóa hình. Tiểu bệ hạ, ta thăng cấp, ha ha. Không nghĩ tới lần này thăng cấp nhanh như vậy, cư nhiên còn không có thiên kiếp. Giống thiên vài bước đi tới, trong thanh âm mang theo hưng phấn. Lạc cửu lê tử trên mặt đất đứng lên, không hề đi đã thấy ra tâm đắc cơ chân múa tay giống thiên. Đi thôi, bọn họ sắp đuổi theo. Chỉ là, không đợi hai người đi ra rất xa, mấy đạo thân ảnh đó là từ rậm rạp trong rừng cây loại ra, chặn đường hai người trước mặt. Mà nhìn khuôn mặt còn mang theo non nớt lạc cửu lê, lạc hồng nhạn không thể tin tưởng, bộ dáng này, tuyệt đối không có thành niên. Lại xem cả người trở nên cảnh giới giống thiên, lạc hồng nhạn trong lòng càng kinh, này đầu tư cấp thánh thú rõ ràng không có bị khế đức, khó hiểu kia thiếu nữ thật là thuần thú đại sư. Rồi sau đó mặt đuổi kịp khắp nơi người, trong lòng thiên hồi bách chuyển, tưởng cùng lạc hồng nhạn không sai biệt lắm. Thuần thú đại sư, này muốn chiêu mộ vào gia tộc. này đến là bao lớn trợ lực. Vì thế, như vậy tưởng tượng lúc sau, mọi người trên mặt hung ác không thấy. Nhìn tựa trong nháy mắt thay đổi phó bộ dáng mọi người, giống thiên cười nhạo một tiếng, rồi trái nhân loại. Lạc cửu lê. Xin hỏi vị này các hạ, ngài là người phương nào? Lạc hồng nhạn trên mặt quải giả cười. Giờ phút này lạc hồng nhạn, dùng tới kính ngữ. Vô danh tiểu tốt thôi, không đáng giá nhắc tới. Lạc cửu lê nhàn nhạt nói. Thư tiểu bệ hạ tên này, há là ngươi chờ phàm phu tục tử có thể biết được." Giống Thiên khinh thường. Nay lưỡng đạo thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên. Lạc Cửu lê trên trán gân xanh banh banh, nhìn sắc mặt đều có chút quái dị mọi người, thiếu chút nữa liền nhịn không được đem đi đá giống Thiên một chân, mẹ nó, đừng như vậy cuồng được chứ. Nếu là nhân ra một đống đi lên quần đầu nàng, nàng như thế nào hét hở y cũng không biết. Nhận thấy được bên cạnh kia nói giận này không tranh tâm mắt, Giống thiên không rõ nguyên do, làm sao vậy? Hắn nói sai cái gì sao? Thân là truyền kỳ ma thú tiểu bệ hạ, sẽ bọn họ những nhân loại này cặn bã có thể không đến sao? Tiểu nha đầu, chúng ta lại gặp mặt. Nam tử trầm thấp mang theo vui thích tiếng cười truyền đến. Lạc cửu lê trợn ngầm đầu, liền thấy giữa không trùng, áo xanh nam tử hư không mà đứng, giống như thần chi đến. Thoáng sửng sốt lạc cửu lê liền hiểu được, khuôn mặt nhỏ nhiễm tươi cười, đại thúc. Ta thắng ngươi, mà nghe được tiêu giao đêm thanh âm mọi người, đồng thời ngầm đầu, chỉ là trước mặt mọi người người thấy rõ tiêu giao đêm khuôn mặt khi, đều là kinh hãi, tiêu đại kiếm sư. Tiêu giao đêm, ba cấp đại kiếm sư, tuy rằng hắn cũng không linh lực, nhưng cơ hồ đỉnh kiếm thuật cùng với kiếm lực, đủ để cho hắn đứng ở một cái ăn mòn người khác vị trí, mà thêm chi, này vì thiên diệu học viện cấp quan trọng đại đạo sư, này thật mạnh thân phận, làm cho dù là hoàng tộc người đứng ở trước mặt hắn. Đều phải đối hắn lễ nhượng bảy phần. Đây là cường giả vi tôn. Thiếu nha đầu, ngươi thực không tồi. Thiêu giao đêm nói. Lạc Cửu lê bên môi độ cung thâm chút, cảm ơn đại thúc. Có tiêu giao đêm lời này, tin tưởng tạm thời không có người động nàng, cho dù nàng ăn băng tuyết thanh long. Trở lại lạc hà chấn nhỏ, lạc Cửu lê nhìn trong tay vô cớ nhiều ra rất nhiều phong thư mời, mắt đỏ trung sẹt qua bất đắc dĩ. Này đó đều là những người đó trước khi đi thời điểm. Lưu lại, cho rằng nàng là thuần thú đại sư sao. Kỳ thật, thật đúng là không phải. Tiểu bệ hạ, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Giống thiên hỏi, một đôi bích mâu lấp lánh tỏa sáng, đi theo tiểu bệ hạ, quả nhiên có thịt ăn. Bất quá là một ngày không đến thời gian, hắn liền vô duyên vô cớ thăng cấp, hơn nữa hắn có dự cảm, đi theo tiểu bệ hạ, hắn có thể đi được xa hơn. Đi tranh hiệp hội lính đánh thuê, ta muốn giao nhiệm vụ. Lạc cửu lê nói, theo sau lại bồi thêm một câu, không cần kêu ta tiểu bệ hạ, làm ta cửu lê đi. Giống thiên oai oai đến đầu, kia trương cực kỳ tuấn lãng dung nhan, nở rộ khai một cái cực kỳ tươi đẹp tươi cười. Hảo, cửu lê. Ha, ha, tiểu bệ hạ đuổi, ta ôm lấy. Hiệp hội lính đánh thuê. Xem, cư nhiên là lạc cửu lê đã trở lại. Chẳng lẽ hôm nay mà thú không ăn thịt? Di đi theo lạc cửu lê mặt sau nam nhân kia. giống như không phải nhân loại sao có thể lạc cửu lê đã đến làm hiệp hội lính đánh thuê nổ tung nổi mà làm đương sự lạc cửu lê còn lại là không có nhiều xem những người khác liếc mắt một cái trực tiếp chạy đến trước đài liền lấy cái song giác hắc xả vương xả gan đem ra giao nhiệm vụ 100 đồng vàng lạc cửu lê mặt vô biểu tình nói cái kia trước đài tiểu thư ở lạc cửu lê đem xả gan lấy ra tới thời khắc đó trên mặt sau một cái kinh hãi lợi hại nàng thật sự đem xả gan mang về tới thấy kia trước đài tiểu thư không có phản ứng lạc cửu lê nhịu nhữ mày có thể nghe được sao cái này trước đài tiểu thư nhanh chóng hoàn hồn tiểu tâm đem xong rác hát xả vương xả gan kết quả rồi sau đó đem 100 đồng vàng dâng tặng dùng 50 cái đồng vàng lạc cửu lê đến vũ khí trong tiệm đầu bán một cái vật phẩm thấp chất nhận không gian này vật phẩm thấp chất nhận không gian bất quá là một mét khối Thật sự trang không bao nhiêu đồ vật, nhưng lạc cửu lê cảm thấy, đến có cái vật chứa, nàng mới hảo đi thu thập dược liệu. Mà này một đường, giống thiên có thể nói đường rút lui lử 200%, tóc vàng bích mô dung mạo tuấn Mỹ, thêm chi kia một thân ẩn ẩn khí phách, làm không ít người nhìn lại xem. Lạc hà Trấn lạc ra. Thúc thúc, ta đã trở về. Lạc cửu lê mới vừa vào cửa, liền dương giọng nói. Vào cửa liền báo cáo. Cái này thói quen từ nàng đương lính đánh thuê lúc sau, liền ở khi đó cùng nàng trụ một đám, tất cả đều là quốc tế thượng thập phần nổi danh lính đánh thuê, đương nhiên này ra nhiệm vụ, cũng dị thường nguy hiểm. Mà khi đó mỗi người ra nhiệm vụ khi trở về, đều sẽ kêu thượng một tiếng, như là chứng minh chính mình tồn tại đã trở lại, lại tựa hy vọng đồng bạn có thể trả lời. Bị ai sao? Có lẽ đi, ai cũng không biết, đương buổi sáng còn vui cười đùa giỡn đồng bạn. có thể hay không ở liền ở buổi tối truyền đến vẫn mệnh tin tức lê nhi đã trở lại lạc thiệu thần từ tòa thượng đứng lên chỉ là ánh mắt chạm đến đến lạc cửu lê phía sau giống thiên hơi lăng lê nhi vị này chính là lão đại thúc thúc hảo giống thiên đại thanh nói ta là la hét thiên giống thiên giống giống thiên thiên lão đại trung thành nhất nhất uy nghiêm thiện lương nhất lợi hại nhất tùy tùng lão đại thúc thúc về sau có chuyện gì có thể tìm ta hỗ trợ lên núi lao xuống biển lửa ta giống thiên nhãn tình đều sẽ không chớp một chút thật sự lạc cửu lê tự quen thuộc lạc thiệu thần giật mình ôn nhuận trong mắt xẹt qua ý cười ngươi hảo ta là lạc thiệu thần cửu lê thúc thúc thấy giống thiên còn muốn nói cái gì lạc cửu lê vội vàng nói thúc thúc có phải hay không đem dược liệu thu thập hảo ngươi là có thể tiếp tục tu luyện linh lực lê nhi không cần lại chấp nhất kia dược liệu sự phượng hoàng máu nơi này căn bản là không có hà tất lạc thiệu thần nói đến một nửa bỗng nhiên phát hiện giống thiên biểu tình rất kỳ quái lập tức dừng một chút hỏi làm sao vậy lao đại thúc thúc muốn phượng hoàng máu giống thiên đạo lạc thiệu thần gật gật đầu trong mắt chua xót chợt lóe mà qua yêu cầu phượng hoàng máu làm thuốc thôi cũng không phải cái gì đại sự giống thiên khó hiểu gãi gãi đầu lao đại thúc thúc vì sao không tìm lao đại đâu phượng hoàng máu Hừ lời này còn chưa nói xong, giống thiên liền cảm giác chính mình bụng bị lạc cửu lê dùng khỉu tay hung hang đụng phải một chút. Lạc cửu lê tả giống thiên liếc mắt một cái, người nhà muốn hủ chết ta thúc thúc có phải hay không? Nàng lao nương là người, nàng lao cha cũng là người, sau lại nàng lại thành một con chim người. Này nghĩ như thế nào, đều là ngọa tào ngọa tào. Bị lạc cửu lê đụng phải một chút sau, giống thiên cũng biết chính mình mới vừa rồi khẩu nhanh, tức khắc hối hận không thôi. Tiểu bệ hạ là mới thức tỉnh phượng hoàng huyết mạch, cho nên phỏng trừng tiểu bệ hạ thúc thúc căn bản là không biết. Tuy rằng tiểu bệ hạ về sau tuyệt đối sẽ trở thành ngạo thị cửu thiên cường, giả, nhưng hiện tại căn bản là không trưởng thành lên. Nếu là tiểu bệ hạ tin tức để lộ, tiểu bệ hạ thúc thúc phỏng trừng như phiền toái quân thân. Hai cái tư duy căn bản không ở cùng kênh, cuối cùng đều thần kỳ đến ra cùng kết thúc, việc này không thể nói cho lạc thiệu thần. Ha ha, lão đại thúc thúc không cần lo lắng. Lão đại rất lợi hại, gì cũng có thể làm cho đến. Giống thiên đánh ha ha, đem mới vừa rồi sự che giấu qua đi. Hôm sau buổi chiều, đương lạc cửu lê đem một trúng dược liệu bãi ở trên bàn khi, lạc thiệu thần đồng mắt đột nhiên co rụt lại, kia trương ôn tồn lễ độ trên mặt, bình tĩnh nứt toạc. Song sinh bảy màu tịnh đế liên, hỏa tiên thảo, hắc kim phấn, lưu hỏa hoa, còn có một lọ dùng bình nhỏ trang xích hồng sắc chất lỏng, Lê Nhi nay lạc thiệu thần thanh âm mang theo run rẩy đây là phượng hoàng máu lạc cửu lê trong lòng đánh cái đột hẳn là đại khái nàng huyết có thể xem như đi được chứ kỳ thật nàng trong lòng cũng không có nhiều ít đế hàng thật giá thật giống thiên đạo tiểu bệ hạ chính là phượng hoàng hoàng tộc liền tính huyết mạch không có hoàn toàn sống lại liền này máu cũng không phải là giống nhau phượng hoàng có thể so sánh thúc thúc kế tiếp nên làm như thế nào lạc cửu lê hỏi Bình tĩnh nhìn kêu bình màu đỏ chất lỏng hảo vang, sau một hồi, lạc thiệu thần mới hồi phục tinh thần lại, cười nói, lê nhi vất vả, dư lại, liền giao cho thúc thúc hảo. Giờ phút này lạc thiệu thần tươi cười, thanh nhuận như ngọc, hoàn toàn thiếu phía trước kia tựa như có như không phiền muộn cùng cô đơn, cả người giống bị ấm dương bao phủ ở trong đó. Cầm dưỡng liệu, lạc thiệu thần liền lên lầu, nhìn nhà mình thúc thúc coi như nhanh chóng động tác, lạc cửu lê không nhịn được mà bật cười. Kỳ thật ở trong lòng đầu, thúc thúc vẫn là để ý đi, để ý nhà mình linh lực tan đi, trở thành người thường. Mà ở lạc thiệu thần lên lầu không bao lâu sau, lạc cửu lê thu được hai phong đặc biệt thư hàm, hai phong đều ra ngoài nàng dự kiến, một phong là đến từ thuần thú công hội thư mời, một khác phong còn lại là đến từ lạc gia đế đô. Nhìn kia trương thập phần hoa lệ, kỳ thật còn ấn kỳ lân văn thư tín, lạc cửu lê mày một chút nhăn lại. nếu đế đô lạc gia có thể đem thư tín đưa đến nơi này tới nói vậy thân phận của nàng cũng là bại lộ chỉ là đây là tiên lễ hậu binh y tứ mà ở lạc cửu lê thu được đến từ lạc gia thư hàm sau đó không lâu lạc hà trấn lạc gia gia chủ liền mang theo một đám người oanh oanh liệt liệt tới bái phòng lạc cửu lê Cửu lê mới vừa rồi bổn ra bên kia người tới lạc hà trấn gia chủ lạc huy nói lạc cửu lê nhìn cười tủm tỉm, thập phần hiền từ lạc huy cau mày Này lạc hà trấn lạc ra gia chủ, phía trước chính là không mang theo con mắt xem nàng một chút, hiện tại buồn ra người tới, này thái độ trở nên nhưng thật ra một cái nhanh chóng. ân Lạc cửu lê có lệ ứng thanh. Cửu lê, lần này buồn ra ý tứ thực rõ ràng, bọn họ tưởng ngươi trở về. Lạc huy gắt gao nhìn chằm chằm lạc cửu lê, không buông tha trên mặt nàng bất luận cái gì biểu tình, trên mặt vẫn là treo hòa ái tươi cười, tính tính nhật tử. Ngươi tới chỗ này cũng không sai biệt lắm, có 8 năm, này 8 năm bên trong, mỗi khi ra ra nghĩ tới đến xem ngươi, đều bị sự tình bám trụ tay chân, tin tưởng cửu lê như vậy ngoan hải tử, hẳn là sẽ không trách ra ra đi. Nói xong, lạc huy trên mặt hiện ra tự trách biểu tình, lạc cửu lê nhìn trước mắt tệ nước mắt dối trá lao giả, mặt vô biểu tình. Thấy lạc cửu lê không nói gì, lạc huy lại nói, lần này ngươi hồi bổn ra, ra ra thật sự thực thế ngươi cao hứng. này tám năm bên chồng, gia gia cũng không thỉnh cầu quá ngươi chuyện gì, mà lúc này đây, gia gia tưởng thỉnh ngươi rút một chút, nói, lạc cửu lê có chút không kiên nhẫn, loại này dâm thấp phủng cao người, nàng thực không thích, đó chính là cửu lê trở về về sau, có thể hay không cùng buồn gia trưởng lão đề hạ, phân nhiều chút tài nguyên cho chúng ta, lạc huy trên mặt tươi cười càng thêm hiền từ, lạc cửu lê nhướng mảy nói xong, lạc huy ngẩn người. gật đầu đây là có ý tứ gì đáp ứng rồi vẫn là không đáp ứng nếu là nói xong vậy thỉnh ngài rời đi đi ta còn có chút sự phải làm lạc cửu lê nói mà lạc cửu lê có lệ thái độ làm đi theo lạc huy tới người nổi giận lạc cửu lê ngươi kiêu ngạo cái gì nếu không phải chúng ta thu lưu ngươi cùng ngươi thúc thúc 8 năm các ngươi đã sớm không biết chết ở cái nào góc thật đúng là đương chính mình là một nhân vật lạc húc giận Trên mặt biểu tình, có thể nói vô cùng đau đớn. Lạc Cửu Lê Như cũng là mặt vô biểu tình, nói xong. Nói xong phiền toái rời đi, ta còn có việc phải làm. Lạc Húc còn muốn nói cái gì, nhưng bị Lạc Huy một ánh mắt ngừng. Nếu Cửu Lê có việc, kia ra ra liền không quấy rầy Lạc Huy nói, dứt lời, đó là mang theo một đám người rời đi. Mà từ bọn họ tới, đến đi, thời gian liền 10 phút đều không đến, Lạc Cửu Lê nhìn đi xa mọi người. Mắt đỏ trung sẹt qua vài sởi trào phúng Phế vật một cái Cư nhiên còn dám bác ra ra ngài mặt mũi, Nàng không muốn sống nữa Lạc húc mới vừa đi ra lạc Cửu lê cùng lạc thiệu thần trụ sân Liền thấp giọng mang nói Mà lạc huy sắc mặt cũng trầm xuống dưới Buồn ra người ta nói nàng là thuần thú sư Mặc kệ có phải hay không thật sự Hiện tại đều không thể đem người đã tội Thuần thú sư Lạc húc kinh hãi Bọn họ là nói như vậy Nhưng rốt cuộc có phải hay không liền không xác định, nhưng nếu bổn ra tự mình phái người tới, nói vậy lần này lạc cửu lên là muốn xoay người. Lạc Huy nói, ai? Ra tới. Đông nhiên, Lạc Huy thân hình chấn động, nhanh chóng quay đầu nhìn về phía nơi nào đó. Ngan vạn dặm ở ngoài, tín ngưỡng thần điện nội. ngươi nói Tây Nam phương hướng có thần thú Giáng sinh. Một mặt vô biểu tình lão giả hỏi. Hồi bẩm đại trưởng lão, đúng vậy. Tập thể vị trí. Hình như là quần thú rừng rậm bên kia. Thân xuyên hoa mỹ áo bảo trắng nam tử nói. Nạp lan vệ trầm mặc một lát, mới nói, Bổn trưởng lão cho ngươi một chi tinh anh đội, Thánh tử ngươi tự thân xuất mã, Cần phải muốn đem kia đầu thần thú ấu tể mang về tới. Mà trần tinh đại lục trung, Ma thú có thể trưởng thành đến cấp bậc cao nhất, Cũng chính là thần thú thất cấp. Một giáng sinh đó là thần thú, Kia đầu ma thú ngày sau trưởng thành không gian không thể đo lường. Là Nam tử đáp. Lạc cửu lê không biết, chính mình lại đưa tới một cái đại phiền thoái, giờ phút này nàng, chính vui vẻ nhìn nhà mình thúc thúc đem luyện chế ra tới đan dừa can bảo. Thúc thúc, người trước kia như thế nào chưa nói quá ngươi là luyện dược sư. Lạc cửu lê vai vai đầu, thập phần tò mò. Nàng trong đầu, cư nhiên một chút cũng không có lạc thiệu thần là luyện dược sư ký ức. Lạc thiệu thần nhẹ dọn cười, hứng thu thôi, không đáng giá nhắc tới. Đây cũng là hắn đi mua luyện dược phương diện thư tịch, tính toán dùng để tống cổ thời gian, lại không nghĩ rằng hắn giống như còn có như vậy một chút luyện dược thiên phú. Thúc thúc cảm thấy như thế nào? Lạc cửu lê hỏi. Lạc thiệu thần nhữ như mày, giống như không có gì cảm giác. Nghe Lạc thiệu thần nói như vậy, Lạc cửu lê mày cũng nhữ lại, chẳng lẽ nàng hiện tại huyết, không thể xem như phượng hoàng máu. Chẳng lẽ muốn hóa hình lúc sau, khi đó huyết mới tính. Như vậy hố. Không thể nào. Lão đại, lão đại thúc thúc, ta đã trở về. Đúng lúc này, giống thiên thanh âm, từ ngoại chuyện tới. Thức mau, cửa chỗ liền xuất hiện một mặt cao lớn to lớn thân ảnh, mà nam tử kia đầu tóc vàng, dưới ánh nắng dưới, rực rỡ lấp lánh, xinh đẹp cực kỳ. Lão đại, ta đem nói ngươi nói bậy lão bạch kiểm cùng tiểu bạch kiểm giáo huấn một đốn. Giống thiên hai ba bước đi vào lạc cửu lê trước mặt, một đôi bích mâu cởi thành trăng non hình. Lạc Cửu lê khỏe miệng vừa kéo, lao bạch kiểm. Tiểu bạch kiểm. Ha ha, ngươi là nói lạc huy cùng lạc húc. Lạc thiệu thần cười nói. Giống thiên giật mình, theo sau đột nhiên gật đầu, là, chính là kia hai cái mặt trắng. Kỳ thật hắn căn bản là không biết những người đó tên, nhưng có thể làm lão đại thúc thúc cười đến như vậy khai chút, kia hai người, chính là mặt trắng. Ân chậm nhi, lạc thiệu thần phát ra một tiếng lên, mà hắn trên chán. Lấy mắt thường có thể nhìn đến tốc độ, nhanh chóng toát ra mồ hôi lạnh, kia sắc mặt càng là tráng bệnh đáng sợ. Lạc cửu lê cả kinh, thúc thúc, sao lại thế này? Lạc thiệu thần đau đến nói không nên lời lời nói, chỉ là chiều lạc cửu lê vây vây tay, ý bảo chính mình không có gì trở ngại. Mà giống thiên lại vào lúc này nói, lao đại, lao đại thúc thúc có phải hay không đem những cái đó dược liệu luyện hóa? Đôi mắt hơi hơi mở to, lạc cửu lê mới nhớ tới. Ở không lâu phía trước, nàng thúc thúc mới vừa đem đan dược ăn xong, chẳng lẽ là kia đan dược có tác dụng? Thúc thúc, có phải hay không đan dược phát huy tác dụng? Lạc cửu Lê bỗng nhiên cảm thấy thực khẩn trương. Lạc thiệu thần nỗ lực bài trừ một mặt cười, hẳn là, chịu đựng dược hiệu, thúc thúc thì tốt rồi, Lê Nhi đừng lo lắng. Giống thiên gãi gãi đầu, rồi sau đó bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng nói, lao đại, ta vừa mới trở về thời điểm. nhìn đến trấn trên mặt tới rất nhiều ăn mặc tinh giáp người tinh giáp kia cũng không phải là người bình thường có thể sử dụng đến khởi kia tinh giáp cái gì bộ dáng ma xui quỷ khiến lạc cửu lê hỏi ra như vậy một câu giống thiên không rõ nguyên do nhưng cũng tình hình thực tế trả lời chính là phía trước ở cùng thú rừng rậm bên trong cùng có một đội người xuyên giống nhau trước ngực đều có cái kỳ lân văn đồ án lạc cửu lê trong lòng lột bột một chút đế đô là ra Liên hệ đến phía trước kia phong thư hàm, Lạc Cửu Lê hiện giờ trăm phần trăm có thể khẳng định, đối phương là hướng về phía nàng tới. Thúc thúc, những người đó phỏng chừng là hướng về phía ta tới, ngươi lên lầu đi lên đi. Lạc Cửu Lê nhìn mồ hôi lạnh chảy dòng, làn da thượng bắt đầu hiện ra một tầng màu đen nước bùn Lạc Thiệu Thần, nói. Lạc Thiệu Thần có chút lo lắng nhìn Lạc Cửu Lê liếc mắt một cái, một lát sau vẫn là gật gật đầu, một bước tam hoảng chiều cửa thang lầu đi đến. Sờ sờ trên mặt bùn đen, lạc thiệu thần trong mắt hiện lên mấy phần kinh ngạc, này dược hiệu cư nhiên tới nhanh như vậy, lại còn có như thế tấn mãnh, không chỉ có liền trong thân thể hắn nguyên bản độc tố, ngay cả một ít tạp chất cũng bài xuất ra. Chỉ là, Lê Nhi thượng nào đi làm cho Phượng hoàng máu? Cùng thú rừng rậm trên không, một phấn nộn đáng yêu tiểu Nam Hải mang theo mang theo hai người, hư không mà đứng, nhìn xuống phía dưới rừng rậm, bạch tim thúc thúc, Mẫu thân hơi thở giống như ở chỗ này từng có. Túc dịch lê có chút buồn rầu, chỉ là, kế tiếp như thế nào tìm đâu. Cũng không biết mẫu thân có nhớ hay không ta. Thiếu chủ tử, ta phượng hoàng nhất tộc Niết Bàn vô luận như thế nào, đều là ký ức tẩy trắng. Lưu Hòa nói. Túc dịch lê thịt hô hô bánh bao mặt hình như có trong nháy mắt vượt xuống dưới. Anh anh anh, mẫu thân đại nhân không nhớ rõ ta. Đừng nói ngươi, chính là cùng tôn thượng. Phòng trừng tộc trưởng cũng không nhớ rõ. Lưu Hòa nói. Túc dịch lê. Sương sao bỗng nhiên có loại nháy mắt cân bằng cảm giác, bị chưa khỏi. Bạch tìm yên lặng xoay qua đầu. Tôn thượng, thiếu chủ tử vừa rồi hình như vui sướng khi người gặp họa. Thiếu chủ tử, hiện giờ có tính toán gì không? Lưu Hòa hỏi. Túc dịch lê nhấp nhấp phấn nộn nộn ngôi, cuối cùng nói, đi rừng rậm bên trong tìm chút ma thú hỏi rõ ràng ngay lúc đó tình huống. Giống giống. Ngao! Gâu gâu! Vì thế ngày này, cuồng thú rừng rậm, các loại thú giống hết đợt này đến đợt khác, tiếng kêu rên nối thành một mảnh phiến, làm cuồng thú rừng rậm quanh thân chấn nhỏ bên trong cư dân kỳ quái không thôi. Hôm nay rừng rậm bên trong ma thú đều làm sao vậy? Nghe thanh âm này, giống như man thảm, hình như là bị cái gì hung hăng tấu một đốn. Thế hiện tại cuồng thú rừng sâu bên trong chính là có thánh thú, thánh thú đều bị trà đạp. Này có thể sao? Giờ phút này, cùng thú trong rừng rậm. Thiếu chủ tử, chúng nó nói nhìn đến sắc thật phượng hoàng ảo ảnh, đỏ đầm mang kim. Bạch tìm mặt vô biểu tình nói. Mà hắn phía sau, đôi đẩy vẻ mặt đưa đám, khóc không ra nước mắt ma thú. Không sai, chính là đôi, một cái điệp một cái. Này người nào, như thế nào lợi hại? Nói, này thật là người sao? Không phải đâu, ta giống như cảm giác bọn họ trên người có ma thú hơi thở. Thánh giả, sao có thể trở lên vì một chúng khổ bức ma thú tiếng lòng. Nhưng mà, đối với này đó, Túc Dịch Lê cũng mặc kệ, hắn việc cấp bách là tìm ra hắn thân thân mâu thân đại nhân rơi xuống. Sau đó đâu? Chỉ là phượng hoàng ảo ảnh. Mặt khác liền không có. Túc Dịch Lê banh một chương phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ, hiển nhiên đối kết quả này thập phần bất mãn. Hồi thiếu chủ tử, chúng nó nói cùng ngày còn có linh bảo xuất thế. Kia Linh Bảo nghe nói là băng tuyết thanh long. Bạch tìm nói. Liền không có hỏi đến cái gì hữu dụng đồ vật. Túc dịch lê bất mãn, thấy Bạch tìm lắc đầu, ngay sau đó hử nhẹ một tiếng, đánh, tiếp tục đánh. Nga ô cầu buông tha. Lại là một mảnh teo dên văng lên. Sau một hồi, Túc dịch lê một chân đạp lên một đầu hắc bối kim văn báo thượng, ngại thanh mại khí hỏi, nhưng cái đó cướp đoạt dị bảo, đều là phương nào người. Nào ố ta sao như vậy mệnh khổ a? Hắc bối kim văn báo kêu rên, chính là này gạo cũng chưa gạo xong, lại bị người giẫm một chân. Túc dịch lê, nói tiếng người. Hắc bối kim văn báo. Ta không biết. Này đầu hắc bối kim văn báo, kỳ thật chính là ngày đó chống đỡ đế đô lạc ra đoàn người, kia đầu đã đạt tới thánh thú một bậc, có thể miệng phun nhân ngôn hắc báo. Hắc bối kim văn báo che mặt, nước mắt băng, ta thật sự không biết. Sắc. nó một đầu thánh thú chưa bao giờ đi ra quá cuồng thú rừng rậm nó như thế nào biết đó là phương nào người lại dâm mây đá cũng không biết là ép hỏi vẫn là nhục trí tóm lại chờ túc dịch lê dâm xong kia đầu hắc bối kim văn báo đã tiến khí thiếu ra khí nhiều cái kia, trong đó giống như có lạc hà chấn nhỏ lính đánh thuê cùng đế đô lạc ra người đống nhiên một đạo nhút nhát sợ sệt tiếng nói vang lên túc dịch lê nhanh chóng quay đầu nhìn lại Chỉ thấy nói chuyện chính là một con song đuôi hát nhĩ hổ. Mà hát bối kim văn báo muốn hộp máu tâm đều phải. Ngươi mẹ nó chờ hắn dẫm xong lại nói là có ý tứ gì. Ngươi dám không dám sớm một chút nói. Còn có đâu. Vài bước đi qua đi. Túc dịch lê nhéo kia chỉ song đuôi hát nhĩ hổ trong đó một cái đuôi to. Mắt đỏ trung uy hiếp dễ thấy. Mau nói. Vàng không bản thiếu chủ lộ sạch ngươi mau. Túc dịch lê hừ hừ hai tiếng. Bạch tìm. có phải hay không ngươi đem thiếu chủ dạy hư? Lưu hỏa, ngươi đừng vừa ăn cướp vừa la làng A. Hắc Bối kim văn báo, mau rút mau rút. Như vậy liền không đếm sửa tới ta. Mặt khác ta đều không nhận biết, thật sự. Song đôi hắc nhĩ hổ khóc không ra nước mắt, này đều chuyện gì, nó hảo hảo một con thánh thú. Vì mau vì lưu lạc đến nước này, ai tới nói cho nó, này đó rốt cuộc có phải hay không người? Thiếu chủ, chúng ta đi lạc hà trấn nhỏ đi. có lẽ nơi đó có thể được đến chủ mẫu tin tức lưu hòa nói đem trong tay mao mao nhung đuôi to một phóng túc dịch lê hừ lạnh một tiếng ở một chúng ma thú nước mắt lưng tròng chờ đợi vạn phần trên nét mặt xoay người chạy lấy người bên kia lạc cửu lê bị đưa tới đại sảnh nhìn tam đường hội thẩm tư thế khinh thường cười ma thức mau nàng đem ánh mắt dừng hình ảnh ở thủ tọa thượng trung niên nam tử trên người người tới sợ là không tốt thật là ngươi Lạc phi hồng vô án dựng lên, kích động thái độ làm người phân không rõ là giận vẫn là hỉ. Phía trước ở cuồng thú rừng rậm bên trong này tiểu nha đầu nuốt linh bảo, tức giận đến hắn muốn mệnh, nhưng sau lại lại thấy kia đầu đã hóa hình thánh thú đối nàng thiên y hay bách thuận. Trong lòng hoảng sợ, hắn liền nhận định là thuần thú đại sư. Mà tới rồi chấn nhỏ hỏi tham thiên, cùng kia tóc vàng bích mâu nam tử đồng hành tiểu nha đầu, lại là tên là Lạc Cửu Lê, họ Lạc. Lạc ra người. Tưởng tượng đến lạc hà chấn nhỏ lạc gia nội thế nhưng có tiếng thuần thú đại sư, hắn trong lòng vui mừng liền như thế nào cũng áp chế không dưới Thuần thú đại sư A. Người là ai? Lạc cửu lê trên mặt nghi hoặc, trong lòng lại là cười lạnh không ngừng. Ta là lạc gia bổn gia nhị trưởng láo lạc phi hồng. Lạc phi hồng nói, mà nói đến bổn gia hai chữ khi, rõ ràng ngự khi tăng thêm, trên mặt cao ngạo càng là khó nén. Nga. Lạc cửu lê mặt vô biểu tình. Cửu Lê, chú ý ngươi thái độ. Lạc Huy lạnh lùng nói. Ai đừng sợ hai tiểu bối. Lạc Phi hồng lập tức thành thanh. Lạc Cửu Lê trong lòng cười lạnh, này một cái sướng mặt đỏ, một cái diễn vai phản diện, phối hợp đến thật đúng là tương đương hảo. Nói đi, các ngươi kêu ta tới, là vì chuyện gì? Lạc Cửu Lê hỏi. Lạc Hà Trấn nhỏ nơi này điều kiện không tốt, Cửu Lê cùng bổn trưởng lão trở về đi, trở về lúc sau. Lạc Gia có thể cho ngươi cung cấp tốt nhất tài nguyên. Lạc Phi Hùng nói, đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ toàn lực cấp Lạc tiểu Thần tìm kiếm tốt nhất dược liệu. Nghe thế tốt nhất dược liệu, Lạc Cửu Lê trong lòng cười lạnh, này rõ ràng chính là lừa dối nàng. Nếu là đế đô Lạc Gia phía trước có thể tìm được Phượng Hoàng Máu, như vậy thúc thúc liền sẽ không bị từ bỏ. Bất quá. Trở về, nàng có thể được đến càng nhiều tài nguyên, thật sự không cần phải bởi vì nhất thời chi khí. Đem chính mình rất tốt tiền đồ từ bỏ. Nàng có thể ẩn nhẫn, có thể ngủ đông, chờ đến chính mình cũng đủ cường đại ngày đó, nàng muốn nuốt vào toàn bộ lạc ra. Hảo! Lạc cửu lê ứng tiếng nói. Lạc phi hồng vừa lòng cười, hắn liền biết, không có người sẽ cự tuyệt được đế đô lạc ra tiền tài quyền thế. Như vậy, trở về thu thập đồ vật đi, tức khắc khởi hành. Lạc phi hồng nói. Lạc cửu lê gật đầu, xoay người đi trở về, từ thủy đến trung. Đều không có cấp lạc huy một cái con mắt. Tiểu cắt trong viện. Lạc cửu lê mới vừa bước vào tiểu viện, liền nghe đến một cổ sông vào núi thanh tưởi. Sao lại thế này? Lạc cửu lê vội vàng bịt mũi, về phía sau lui hai bước. Giống thiên, ở sao? Tiểu bệ hạ, ta ở chỗ này. Giống thiên thanh âm vang lên, chỉ là, lạc cửu lê nhìn phía trước nếu có xương đen lượn lờ cửa phòng, không dám vào. Ai tới nói cho nàng? Vì bao nàng chỉ là hơi chút đi ra ngoài một chuyến, trong nhà đầu tựa như bị đầu độc khí đạn giống nhau. Còn có, giống thiên đâu? Tiểu bệ hạ, ta ở chỗ này, cứu mạng A, huân chết ta. Lạc cửu lê lông mày run lên, ngươi nhưng thật ra ra tới A. Rốt cuộc, lạc cửu lê ở kia không ngừng từ phòng trong trào ra trong xương đen, thấy được một cái thật lớn không rõ vật thể. Nhìn từ trong thế ngã lộn nhào giống thiên, lạc cửu lê yên lặng rời đi ánh mắt. Thành thu tứ cấp. Thành bộ dáng này. Tiểu bệ hạ, thúc thúc hắn giống thiên một chương khuôn mặt tuấn tu trướng đến đỏ bừng. Hắn kết quả này hắn nửa ngày, cũng chưa đem câu nói kế tiếp nói ra. Lạc cửu lê như mày, thúc thúc. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ra chuyện gì, chính là những cái đó dược, đều là dựa theo phương thuốc phối trí, phân lượng không sai được. Bước đi nhập phòng tròng, thẳng đến trên lầu, mà thượng đến lâu, lạc cửu lê phát hiện trên lầu xương đen càng trọng. cái loại này so sú mương hương vị còn có nồng hậu trăm ngàn lần thanh tươi, suýt nữa khiến cho lạc cửu lê dưới chân một cái lảo đảo. như thế nào sẽ như vậy sú. thúc thúc. người ở đâu? lạc cửu lê nín thở, dương giọng nói. trung quanh hắc khí tràn ngập, tâm nhìn thậm chí thấp qua 5 mét. lê nhi, ta. ta ở chỗ này lạc thiệu thần thanh âm từ phía trước trong phòng truyền đến, trong thanh âm mang theo mấy phần quái dị cảm giác. Mà giờ phút này Lạc cửu Lê căn bản không có tâm tư để ý tới này đó, nhanh chóng đem cửa phòng lôi kéo, mà trong phòng cảnh tượng, làm Lạc cửu Lê. Sợ ngây người. Cái kia đen thui, cả người đều là ô bùn, phân không rõ chỗ nào là cái mũi, chỗ nào là miệng người, là nàng thanh nhuận như tuyển thúc thúc. Ngậy! Lê Nhi, dược có tác dụng, ta linh lực. Đã trở lại. Lạc Thiệu Thần nói xong lời cuối cùng, trong thanh âm mang lên run dậy. lạc cửu lê giật mình phản ứng lại đây sau nghe răng cười chúc mừng thúc thúc. ha ha ta linh lực đã trở lại lạc thiệu thần ngơ ngác nhìn chính mình đôi tay cuối cùng chợt nhi ngửa đầu cười to theo lạc thiệu thần tiếng cười phát ra lạc cửu lê rõ ràng nhận thấy được một cổ mạnh mẽ năng lượng dao động tự nhà mình thúc thúc trong cơ thể phát ra nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán nay huy áp thúc thúc cấp bậc tuyệt đối ở linh sử trở lên thúc thúc Mới vừa rồi ta đáp ứng rồi đế đô lạc gia người, muốn theo chân bọn họ trở về lạc cửu lê nhỏ giọng nói, tuy rằng nàng muốn hồi đế đô lạc gia nhưng phía trước lại xem nhẹ thúc thúc ý kiến, phải biết rằng, ở thúc thúc linh lực tan hết sau, đế đô lạc gia chính là từ bỏ bọn họ, đưa bọn họ lưu đày ở chô này tới. Đối với như vậy gia tộc, sẽ có hảo cảm liền quái. Lạc thiệu thân giật mình, sau một hồi bất đắc dĩ thở dài, lê nhi tưởng trở về. kia thúc thúc liền bồi ngươi trở về đi. Kỳ thật, nếu là thúc thúc ngươi không nghĩ trở về nói, ta có thể chính mình một người trở về, hơn nữa có giống tiên bồi, ra không được chuyện gì. Lạc cửu lê nói, bọn họ cho rằng ta là thuần thú đại sư, liền tính ta hiện tại linh lực không cao, bọn họ cũng sẽ không khó xử ta. Lạc thiệu thần trầm mặc, kỳ thật, nơi đó, hắn thật sự một chút đều không nghĩ trở về. dẫm thấp phủ cao, ngươi lửa ta gạt, ngươi mưu ta tính. Thật sự, rất mệt. Hơn nữa đế đô lạc gia hiện tại tài nguyên, với hắn mà nói, đã không có gì tác dụng. Bất quá đối với Lê Nhi lại là thiên đại trợ rút. Thấy lạc thiệu thần trầm mặc, lạc cửu lê liền biết nhà mình thúc thúc thật sự không nghĩ trở về kia địa phương. Cũng là, đương chính mình giá trị lợi dụng đã không có lúc sau. Chính mình hô nhiều năm phụ thân lại không có chút nào do dự đem chính mình vứt bỏ. Thâm, như thế nào sẽ không hàn. Thúc thúc. Ngươi thật sự không cần lo lắng cho ta. Lần này đi ra ngoài, không chỉ là giúp Thúc Thúc tìm được rồi dược liệu, ta linh lực cũng có thể tu luyện. Lạc cửu Lê nói. Cái gì? Lạc thiệu thần kinh hãi, Lê Nhi linh lực có thể tu luyện. Lạc cửu Lê cười. Đúng vậy, ta hiện tại là thất cấp môn đồ. Đến nỗi ốc đống nhiên biến thành phượng hoàng gì đó, Lạc cửu Lê nhưng hoàn toàn không có tính toán nói cho Thúc Thúc. Không phải nàng không tín nhiệm Lạc thiệu thần, mà làm mấy thứ này nói cho hắn. Trừ bỏ cho hắn mang đến phiền não, cái gì đều sẽ không có. Hơn nữa Thúc Thúc, ta cảm thấy ngươi luyện dược thập phần có thiên phú, vì sao không đi xin gia nhập luyện dược công hội đâu? Lạc cửu lê hỏi. Phía trước nàng đem những cái đó dược liệu giao cho Thúc Thúc, chính là lúc này mới một lát sau, Thúc Thúc liền đem dược cấp luyện ra. Này không phải thiên phú là cái gì? Lạc thiệu thần lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Luyện dược, là hắn linh lực tan đi sau. Sinh mệnh quan trọng nhất hứng thú, nhàn khi nhìn xem luyện dược sách cổ, đùa nghịch hạ dược thảo. ma kỳ thật, nếu có phải hay không ca ca thác hắn chiếu cố Lê Nhi, có lẽ hắn ở linh lực tan đi lúc sau, hắn sẽ rời đi, làm một cái nhàn vân giã hạc luyện dược sư. Rốt cuộc, luyện dược công hội không thu không có linh lực dược sư. Thúc thúc, ngươi còn đang lo lắng cái gì? Nên không phải là ta trở lại đế đô lạc ra bên kia bị khi dễ đi. lạc cửu lê có chút bất đắc dĩ sẽ không ngươi yên tâm hảo chính là một cái thuần thú đại sư danh hảo liền đủ để cho bọn họ đem ta đương bồ tắt cung phụng hơn nữa thúc thúc mộng tưởng là muốn chính mình theo đuổi mà ta cũng không hề là kia chỉ biết khóc tiểu nữ hài, ta có năng lực đem chính mình chiếu cố hảo sở hữu thúc thúc theo đuổi chính mình mộng tưởng đi lạc thiệu thần có chút hoàng thần mộng tưởng hắn mộng tưởng là cái gì ở rất nhiều năm trước ở hắn linh lực còn không có tan đi là lúc hắn mộng tưởng giống như chính là trở thành đỉnh cường giả mà hiện giờ nhiều năm đi qua tuy nói theo đuổi cường đại khát vọng còn ở lại phai nhạt rất nhiều hắn càng muốn đương một người xuất sắc luyện dược sư lê nhi thật sự có thể lạc thiệu thần vẫn là có chút không yên tâm lạc cửu lê dở khóc dở cười thật sự có thể không lừa già dối trẻ nàng thật sự có như vậy được sao cứ như vậy Lạc cửu lê ở cáo biệt lạc thiệu thần sau, đi theo lạc phi hồng một đám người, bước lên đi trước đế đô lạc ra con đường. Mà lạc cửu lê không biết, liền ở nàng chân trước vừa ly khai lạc hà Trấn nhỏ, túc dịch lê mang theo bạch tìm lưu hỏa hai người, sau lưng liền tới tới rồi lạc hà Trấn nhỏ. Lạc phi hồng chờ vài vị trưởng lão, đi ra ngoài một chuyến, mang về vị thuần thú đại sư tin tức lan truyền nhanh chóng, thực mau, không ngừng là đế đô lạc gia, đế đô mặt khác gia tộc đều đã biết. Chủ nhập lạc gia buồn gia ngày hôm sau, lạc cửu lê liền bị lạc gia buồn ra gia, gia chủ, cũng chính là nàng gia gia lạc kình thương kêu đi. Tới thời điểm, nàng liền có cảm khái, hiện giờ đi ra các viện, trong lòng cảm khái tái hiện. Này lạc gia, thật lớn, chiếm địa diện tích thập phần rộng lớn, chia làm phòng nghị sự, sân huấn luyện, đệ tử nơi, trưởng lão nơi, tàng thư các vân vân mười mấy bộ phận. Nàng là đêm qua đến. Trực tiếp bị nhị trưởng lão lạc phi hồng ném vào đệ tử nơi nhất hào lâu nội, bất quá ngày hôm qua nàng đi vào thời điểm, cũng không có nhìn thấy bên trong có người, mặt khác ba cái giường ngủ chăn điệp đến trình tề, chỉ là người đều không ở. Bất quá này đó nàng cũng quản không được, có thể nói nàng hiện tại cùng lạc gia chính là lẫn nhau lợi dụng quan hệ, mà nguyên chủ lạc cửu lê bị lưu đầy phía trước, về lạc gia buồn ra một ít không tốt ký ức. thật sự làm nàng không có cách nào đối lạc gia buồn ra sinh ra hào cảm lạc gia nghị sự địa phương tự nhiên khí thế rộng rãi một kia đại viện lạc cửu lê liền cảm nhận được một cổ ập vào trước mặt linh khí không khỏi trong lòng chấn động này lạc gia bên trong bà bối thật đúng là không ít mắt nhìn thẳng đi qua tiền viện lạc cửu lê mới vừa tiến đại sảnh liền đầu tiên thấy được một người ngồi ở ghế trên phía trên lão giả lão giả hai mắt sắc bén hoa dâm đầu tóc hiếm thấy không hiện dàn ua, ngược lại có loại tinh thần phấn chấn cảm giác lấy lao giả nơi chỗ ngồi vì trung mặt khác chỗ ngồi hướng hai bên chỉnh hình móng ngựa bài khai những cái đó chỗ ngồi tuy không có toàn bộ bị ngồi đầy nhưng ở đây ít nói cũng có mười cái bất quá những cái đó ngồi ở hạ tòa hoặc trung niên hoặc lao niên nam tử ở kia ghế trên láo giả phụ trợ hạ nháy mắt trở nên nhỏ bé hiển nhiên bọn họ cấp bậc cùng lạc kình thương so sánh với Còn có chút chênh lệch. Lạc Cửu lê đôi mắt hơi lóe, đây là nàng gia gia Lạc Kính gương, thất cấp đại linh sư. Lạc Cửu lê gặp qua gia chủ, các vị trưởng lão. Lạc Cửu lê chiều ở ngồi người chắp tay, dương giọng nói: "Đến nỗi mặt sau câu kia trưởng lão, hoàn toàn chính là ấn trong trí nhớ tới tê." Chỉ là, Lạc Cửu lê kia thanh gia chủ, lại tức khắc làm ở ngồi vài tên cáo già nheo nheo mắt, nếu là tính lên, Lạc Cửu lê là dòng chính. chính là bọn họ cháu trai cháu gái thấy Lạc Cửu Lê đều phải kêu thượng một tiếng tứ tiểu thư. Mà hiện giờ, một cái rất tốt chắp nối cơ hội bại ở trước mặt, Lạc Cửu Lê lại dùng một tiếng gia chủ thay thế ra ra, đây là tiểu nữ Hải Nhi giận dỗi. Vẫn là Tĩnh, to như vậy trong đại sảnh, lặng ngắt như tờ, một cổ vô hình uy áp, nhanh chóng tự ghế trên lan tràn mà xuống. Lạc Cửu Lê sắc mặt chững nhận, trong lòng bạo câu thô, này vừa thấy mặt Lời nói cũng chưa cùng nàng nói thượng một câu, cư nhiên liền cho nàng tới ra vai phủ đầu. Sắc! Nói là thân ra ra, ai tin? Thuộc về đại linh sư uy áp tràn ngập, lạc cửu lê cái chán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh, cảm giác như là có một con vô hình bàn tay to muốn đem chính mình lưng áp cong, muốn chính mình hai đầu gối chấm đất. Cắn răng, lạc cửu lê chiến đến thẳng tắp, kiếp trước trừ bỏ cha mẹ, nàng ai cũng chưa từng quỷ quá. Kiếp này, cũng thế. thời gian một phút một giây quá khứ ở đây trưởng lao sắc mặt đều chậm rãi đã xảy ra biến hóa thất cấp đại linh sư đã là trần tinh đại lục đỉnh cường giả mà này uy áp cũng là đỉnh uy áp chỉ là một cái nho nhỏ môn đồ có thể tại đây chờ uy áp dưới bất khuất hai đầu gối hoàn toàn là bằng cá nhân ý chí thôi sau một hồi liền ở lạc cửu lê sắc mặt tái nhợt như tờ giấy thân hình lung lay sắp đổ hết sức lạc tình thương mới chậm rãi rút về uy áp Trong đại sảnh độ ấm, chợt ấm lại, mà mới vừa rồi kia một màn, tựa chưa bao giờ xuất hiện quá. ân Lạc Kinh thương ứng thanh, theo sau nói thẳng, nghe Hồng nhạn nói, ngươi là thuần thú đại sư. Về nhà chủ nói, không biết. Lạc cửu Lê nói, không biết. Mọi người sửng sốt, đây là cái gì trả lời? Là chính là, không phải liền không phải, nói cái gì không biết. Bất quá. phía trước lạc phi hồng đã đem giống thiên sự đại khái cùng lạc kình thương nói một phen cho nên liền tính lạc cửu lê nói không biết lạc kình thương trong lòng cũng không quá tin vị kia thánh giả là ngươi khế ước ma thú lạc kình thương hỏi lạc cửu lê nhúng mày thánh giả hắn nói chẳng lẽ là giống thiên hẳn là chỉ có ma thú mới cũng này thành cấp không phải lạc cửu lê đúng sự thật nói như thế nào sẽ Rõ ràng hắn đều là cho ngươi cùng nhau tới, như thế nào không phải là ngươi khế ước ma thú. Tứ trưởng lão lạc trời xanh tính tình hòa bạo, nghe lạc cửu lê như vậy vừa nói, liền nhịn không được la lớn. Ta hiện tại còn không có khế ước ma thú. Lạc cửu lê nói, này xác thật không có, phía trước ngô thân còn tại thời điểm, cảm thấy nơi này ma thú không xứng với nàng, vì thế không có cho nàng tìm. Rồi sau đó tới, nàng linh lực bị phong ấn. liền biến thành không có ma thú nhìn chúng nàng cái này phế vật có một câu liền kia gì tới ách đúng rồi chính là phong thủy thay phiên truyền ngày đó ở cuồng thú trong rừng rậm cầm linh bảo người là ngươi lạc kinh thương hỏi lạc cửu lê trong lòng đánh cái đột như thế nào đáp thân ở đế đô lạc ra bản bộ còn hưng sư động chúng phái người đi trước ngàn vạn dặm ở ngoài cuồng thú rừng rậm nói vậy kia băng tuyết thanh long thập phần chi quan trọng chính là nàng chính là ăn a Chẳng lẽ còn muốn kia gì ra tới? Thấy lạc Cửu lê không nói, lạc kình thương mày nhăn lại, trả lời buồn ra chủ vấn đề. Lạc cửu lê trong mắt xoay chuyển, không đúng, cái này thử nàng, lúc trước nàng đem băng tuyết thanh long đường trường ăn luôn, nhị trưởng lão lạc phi hồng sẽ không không biết. Hiện giờ lạc kình thương lại hỏi nàng như vậy vấn đề, có hai loại khả năng, thứ nhất, nhị trưởng lão không có lạc phi hồng không có đem tình hình thực tế nói cho lạc kình thương, thứ hai. Lạc kinh thương ở thử nàng, thử nàng đối bổn ra trung tâm trình độ. Về nhà chủ nói, con cháu đem này ăn. Lạc cửu lê nói, cái thứ nhất phỏng đoán, khả năng tính cực thấp, dù sao bọn họ có cùng ý tưởng đen tối, lấy không được linh bảo chính là lấy không được linh bảo, không có hoàn thành nhiệm vụ, có nàng cái này tấm một cũng không tồi. Vậy chỉ còn, cái gì? Hồ nháo. Một chúng trưởng lão nghe nói, đều ngồi không yên. Mà tính tình táo bạo tứ trưởng láo lạc trời xanh càng là đột nhiên một phách cái bàn, ngạnh sinh sinh đem kia lấy bạch linh mục chế thành cái bàn đánh ra điều điều cái khe. Mà duy độc, duy độc lạc kình thương mặt vô dị sắc. cửu lê, ngươi đi về trước đi. Không lâu lúc sau, như vô tình ngoại, đệ nhất đại đội hẳn là liền rèn luyện đã trở lại, cho ngươi một ngày thời gian chuẩn bị, hậu thiên ngươi đi theo đệ nhị đại đội đi rèn luyện. Lạc kình thương nói. Lạc cửu lê mí môi. Rèn luyện. Nàng gần nhất đến liền đi rèn luyện. Có thể hay không nhanh chút? Là, đệ tử cáo lui. Lạc cửu lê áp xuống trong lòng nghĩ hoặc, chiều lạc kình thương chắp tay, xoay người rời đi. Mà ở lạc cửu lê rời đi sau, tứ trưởng lão lạc trời xanh đầu tiên đặt câu hỏi. Gia chủ, nàng một cái nho nhỏ môn đồ thất cấp, nhanh như vậy liền đi theo rèn luyện. Có thể hay không không thích hợp? Không có không thích hợp. Lần này rèn luyện. là nghiệm chứng nàng giá trị tốt nhất đá thử vàng chúng ta lạc ra không cần phế vật lạc kinh thương lạnh lùng nói Đường cũng phản hồi lạc cửu lê còn chưa đi vào nhất hào lâu cũng đã nghe được từ lâu nội chuyển ra hoàn thành tiếu ngữ lạc gia bổn ra có quy định 10 tuổi về sau chúng con cháu giống nhau không cho phép cùng cha mẹ cư trú mà lạc gia bổn ra dòng chính chi thứ hơn nữa ưu tú ngoại môn đệ tử ít nói cũng có mấy trăm hào người Mà này mấy trăm hào người, cũng đã bị phân ở năm tòa trong lầu các. Cùng chính mình gần như cùng tuổi người cư trú, vì không chỉ là gia tăng lẫn nhau chi gian ăn ý, càng là vì hình thành một loại vô hình cạnh tranh quan hệ. Đương nhiên, tư chất ưu tú đệ tử, cùng tư chất tương đối giống nhau đệ tử, chủ địa phương điều kiện là có khác biệt. Cương giả, thường thường có thể phân đến càng tốt tài nguyên. Phía trước là cửu lê bị an bài, chính là nhất hào lâu, trong tòa nhà này ở ước 60 người. Cũng xưng là đệ nhất đại đội. nay một đại đội, cũng chính là phía trước lạc kình thương trong miệng, đi ra ngoài rèn luyện, sắp đến bổn ra đội ngũ. Nhà chúng ta phòng có người dọn vào được. Ta mới vừa nhưng nghe nói, là cái kia lạc cửu lê đã trở lại. Cái gì? Lạc cửu lê? Nàng không phải bị lưu này sao? Như thế nào lại đã trở lại? Nhân gia hiện tại là thuần thú sư, nhưng thần khí rồi. Thiệt hay giả? Thuần thú sư ai? giả Thiếu nữ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, trong phòng ba gã thiếu nữ, đồng thời ngẩn người, rồi sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía lạc cửu lê. Thiếu nữ áo đỏ lười biếng ỷ ở khung cửa thượng, rõ ràng là một thân lười nhác, lại làm người có loại mạc danh cường đại cùng nguy hiểm. Vọng nhập cặp kia mắt, càng là cảm thấy trong đó có vô số ngọn lửa ở bên trong nhảy lên, huyện mỹ hoa lệ. Người! Người là ai? Ba người trung lạc Linh xương dẫn đầu phục hồi tinh thần lại. Lạc Cửu Lê ánh mắt đảo qua ba gã thiếu nữ, thầm nghĩ này lạc gia quả nhiên là tàng long họa hồ nơi. Này ba cái thiếu nữ tuổi thoạt nhìn bất quá 25 tuổi, nhưng cũng đã đạt tới linh đổ chi cảnh. Ta là Lạc Cửu Lê. Lạc Cửu Lê nói. Cái gì? Ngươi chính là Lạc Cửu Lê. Lạc thu hoa hạnh ngục trường, không thể tưởng tượng, không tới trước vị này bị bên ngoài thảo luận đến khí thế ngất trời thuần thu sư. Cư nhiên là chính mình bạn cùng phòng ngươi hảo ta là lạc thu hoa lạc thu hoa một đôi hạnh mục hoàn thành trăng non hình cười hướng lạc cửu lê vươn tay ngươi hảo lạc cửu lê đồng dạng trở về một cái mỉm cười cấp lạc thu hoa ta là lạc linh sương nga xin hỏi cửu lê thật là thuần thú sư sao lạc linh sương thấu tiến lên một đôi mắt to liên tục chấp chớp thập phần tò mò lạc cửu lê bôi lông mày hơi trọn không phải cửu lê Lại một cái tự quen thuộc. ngao sao có thể không phải, rõ ràng bên ngoài người đều là nói như vậy. Lạc Linh Sương nói. Hư đồn đãi có thể tận tin sao? Lại nói, nếu là nàng chính mình đều nói không phải thuần thú sư. Vậy khẳng định không phải. Các ngươi nên sẽ không cho rằng thuần thú sư là củ cải cải trắng, tuy tiện người nào đều có thể trở thành. Một tiếng mang theo khinh miệt tiếng nói vang lên. Lạc cửu lê độn danh vọng đi, chỉ thấy phòng nhất đầu nội. Một gian đặc biệt xa hoa trên giường, ngồi cái tiểu tiếu thiếu nữ. Thiếu nữ bộ dáng rào hảo, chỉ là tăng lên cầm cùng với cặp kia mang theo cao ngã mắt, làm giờ phút này nàng thoạt nhìn có chút kỳ quái. Yêu yêu, nhân gia cửu lê ngày sau chính là chúng ta tân bạn cùng phòng, muốn hòa bình ở chung. Lạc Linh Sương nói. Lạc yêu yêu nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, Lạc cửu lê đúng không? Ta hiện tại liền cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là gia chủ cháu gái, liền ghê gớm. Ở chỗ này, sở hưu hết thể đều từ thực lực định đoạt. Chóc buồn tiểu thư, bùn tiểu thư làm ngươi ăn không hết gói đem đi. Yêu yêu, nhân ra ngày đầu tiên tới, đừng nói này. Lạc yêu yêu đúng không, đồng dạng lời nói, ta lạc cửu lê còn nguyên còn cho ngươi. Nếu là cường giả vi tôn, ta lạc cửu lê sẽ không nói cái gì. Bất quá, ta người này tương đối mang thủ, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta. ta thông thường đều sẽ chỉnh nàng mẫu thân đều không nhận biết nàng. Lạc cửu lê nói, cuối cùng một câu, lại là mang lên mấy phần ý cười. Chỉ là, kia rõ ràng là mang theo ý cười nói, lại làm ba người vô cớ cảm thấy sau lưng một trận lạnh leo, lại là không được sởn tóc gáy. Hư hảo một câu người không phạm ta, ta không phạm người. Người tốt nhất nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, bằng không ta làm người đẹp. Lạc yêu yêu một hồi lâu mới phản ứng lại đây, vì không xong bước cách, Thả câu hơi trọng điểm nói. Lạc cửu lê nhún vai, thẳng đi đến chính mình giường ngủ, bắt đầu sửa sang lại. Phía trước lạc kình thương nói, hậu thiên làm nàng đi theo đệ nhị đại đội đi rèn luyện, chỉ là, này rèn luyện nơi rốt cuộc là nơi nào. Cái này đến bây giờ nàng cũng không biết. Trải qua mới vừa rồi, giờ phút này phòng nhỏ nội không khí có chút ngưng trọng. Nhưng trong chốc lát qua đi, lạc linh xương liền nhịn không được đi tới, bởi vì nàng thật sự là đối lạc cửu lê quá tò mò. Đã từng han thế thiên tài linh lực một đêm mất hết, rồi sau đó đủ loại biến cố, bị lưu đày đến ngoại tộc, bên ngoài tộc sinh sống mấy năm, cuối cùng lại là lấy thuần thú sư thân phận cường thế trở về. Đối lạc Linh Sương tới nói, này hoàn toàn chính là chuyển kỳ tính trải qua, mà nghe nói, ngoại tộc bên kia, có cái cuồng thú rừng rậm, bên trong cư trú thánh thú. Thánh thú A. liền tính là trần tinh đại lục nội đại danh đỉnh đỉnh lạc ra, cũng liền có mấy đầu thánh thú thôi. mà trong đó có thể hóa hình thánh thú, càng là thưa thớt. Kỳ thật đến bây giờ mới thôi, nàng cũng không từng gặp qua thánh thú rốt cuộc là bộ dáng gì, những cái đó có được thánh thú trưởng lão, cũng không biết có bao nhiêu bảo bối bọn họ thánh thú, ngày thường hoàn toàn không bỏ ra tới. Nàng trong lòng ngứa thật sự. Cựu Lê, ngươi có phải hay không gặp qua thánh thú? Lạc Linh xưng hỏi. Nghe thấy cái này vấn đề, vẫn luôn ngồi ở trên giường, cầm buồn ma thú đại hợp tập lạc yêu yêu. cũng không đem lô thai hướng bên này sần sườn, sườn, nhưng cặp mắt kia chính là không đi chịu hướng lạc cửu lê chô đó xem một cái lạc yêu yêu động tác lạc cửu lê tự nhiên phát hiện tức khắc có chút buồn cười nguyên tưởng rằng là lạc yêu yêu là cái kêu căng ngang ngược đại tiểu thư hiện tại xem ra rõ ràng chính là một con ngạo kiều mèo con cửu lê trả lời ta vấn đề thấy lạc cửu lê chỉ là cười cười lại không nói lời nào lạc linh sương không khỏi đi kéo lạc cửu lê ống tay tháo Ân, gặp qua. Lạc cửu lê nói. Hạnh ngục đột nhiên sáng ngời, Lạc Linh Sương vội vàng truy vấn, kia thánh thú là bộ dáng gì? Có phải hay không đặc biệt uy vũ? Có phải hay không đặc biệt lợi hại? Nghe người ta nói, tới rồi thánh thú cấp bậc ma thú, liền tương đương với linh sử cùng kiếm sử. Những cái đó hóa hình, liền lợi hại hơn. Làm sao bây giờ, ta giống như nhìn xem a? Nhìn Lạc Linh Sương kích động đến hai má đỏ bừng. Lạc Cửu Lê yên lặng hồi tưởng hạ mới gặp giống thiên thời chờ tình cảnh, ân lại là thực vi vũ, một đầu màu hoàng kim đại miêu. Chỉ là hình ảnh vừa chuyển trong đầu đống nhiên hiện ra giống trên đỉnh một trương đại đại miêu mặt hướng nàng bán manh xin tha, còn không ngừng vây đôi hình ảnh. Tính một tiếng Lạc Cửu Lê cảm thấy giống như có cái gì nát. Cửu Lê vậy ngươi có hay không gặp qua hóa hình thánh thú? Lạc Linh xương truy vấn. Lạc Cửu Lê ánh mắt hơi lóe. Đem để tài rời đi, ngươi trước nói cho ta, các ngươi phía trước rèn luyện, rốt cuộc là cái gì? Nha cửu lê muốn đi rèn luyện A. Lạc Linh Sương kinh ngạc. Cửu lê mới lại đây, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền đi rèn luyện đâu? Một bên lạc thu hoa cũng là kinh ngạc. Lạc yêu yêu hừ nhẹ một tiếng, lấy ngươi hiện tại thực lực, đi rèn luyện, hoàn toàn chính là đi chịu chết.